Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 118, chính phòng Trần Lễ Trung là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem quỳ trên mặt đất tiểu Trương Thị, nghĩ mãi mà không rõ hảo hảo sinh một người nàng làm sao lại làm ra hồ đồ như vậy sự tình đâu. Trương Thị giật giật thân thể, không được tự nhiên đem mặt vứt sang một bên. Trần Thế Thành khi thì nhìn xem thịnh nộ phụ thân, khi thì nhìn xem hoang mang lo sợ tiểu trương thị, bờ môi giật giật. Cha, đều do nhi tử không xem trọng nàng, không xem trọng hữu ca nhi. Ai, Trần Lễ trông vỗ bàn, người nói một chút, người nói một chút chuyện này là sao? Một cái làm nương, đại phu mà nói không tin, cứ muốn tin cái kia khiêu đại thần, nhảy còn không tốt bị lão tam tìm đến người vừa đâm liền thủng. Nàng còn nghe cái kia khiêu đại thần nói muốn cho hài tử uống 3 năm phù thủy, mỗi ngày một lần mỗi lần một lượng bạc một năm này liền là hơn 320, trong nhà là có kim sơn vẫn là bạc sơn nha. Trải qua ở ngươi dạng này bại lần này cần không phải lão tam cái đôi này phát hiện không đúng các ngươi có phải hay không thật muốn để hiểu ca nhi mỗi ngày uống phù thủy. Hài tử của người khác mỗi ngày ăn thịt nhà chúng ta hài tử mỗi ngày uống phù thủy các ngươi này làm cha làm nương đối lý không lỗ tâm. Hắn nộ khí không ngừng, liên tục vuốt cái bàn trách không được ta nhìn hữu ca nhi mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm Còn tưởng rằng là hắn mùa hè giảm cân để ngươi nương chú ý đến chút Ai ngờ đúng là hắn lão tử nương mỗi ngày rót hắn uống sám nước bùn Vị này miệng có thể tốt mới là lạ Không, không phải tiểu trương thị nhỏ giọng giải thích này đi sát phù là hôm nay mới bắt đầu uống Trước đó uống đều là bình an phúc, một tháng uống một lần liền tốt, không phải mỗi ngày uống Nghe được nàng lời này Vốn là giận dữ trần lễ trông suýt nữa tức ngất đi, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng. Người người người, vậy mà không biết hối cạch không chút nào biết sai. Lão đại, lão đại, người người đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ đi ta trần ra là nếu không lên dạng này con dâu. Còn lại ba người đều là kinh hãi, tiểu trương thị kinh hoàng hô cha cha ta sai rồi, bỏ qua cho ta lần này a cha, bỏ qua cho ta lần này đi ta định thật tốt đổi, thật tốt đổi. nàng quay đầu nhìn qua cô mẫu kiêm bà bà lại hơi liếc nhìn đương gia trần thế thành lo lắng hô nương đương gia đương gia cứu ta trương thị vội vội vàng vàng đứng lên đi đến trần lễ trông bên người cho hắn thuận khí đương gia đương gia ngươi bớt giận bớt giận cũng đừng tức điên lên thề cốt này tú nương chỉ là nhất thời hồ đồ nàng là hữu ca nhi mẹ ruột như thế nào không ngóng trông hắn tốt đâu liền là nhất thời hồ đồ bị người lừa gạt ngươi liền bỏ qua cho nàng lần này đi Bây giờ cái kia hai tên lường gạt bị đè ép đi gặp quan, này bị lừa bạc cũng có thể cầm về, ngươi liền bớt giận, bớt giận. Trần Thế Thành cũng khẩn trương nói, cha, Nhi tử về sau chắc chắn nhìn kỹ nàng, ngài liền xem ở phù tỷ Nhi cùng hữu ca Nhi phân thượng bỏ qua cho nàng lần này đi. Phù tỷ Nhi chừng hai năm nữa đều muốn làm mai không có nương kia là không được a vừa mới lời kia thì thật trần lễ trung là giận dữ thốt ra có mấy phần thật còn khó nói bởi vì trên thực tế hắn cũng biết lão đại nàng dâu đời này là không thể đưa trở về không nói nàng cho trần gia sinh một trai một gái đưa trở về hai đứa bé này hôn sự khó mà nói vẻn vẹn nói đến trần gia cùng trương gia mấy đời quan hệ xem ở mẹ hắn cùng lão tam mẹ hắn phân thượng này trương gia nữ nhi liền không thể đưa trở về Cho nên trước đó rất nhiều niên lão đại nàng dâu không có sinh hại như từ trần gia cũng chưa từng đề bỏ vợ hoặc là hòa ly sự tình, vì liền là không thể như vậy không cho cữu ra mặt mũi. Những năm kia trần lễ trong vụn trộm đều là suy nghĩ như lão đại cả một đời vô hậu, vậy liền cho hắn nhận làm con thừa tự một cái, miễn cho hắn vất vả cả một đời, đến dưới đáy còn phải làm cô hồn dã quỷ. Cho nên lúc này bị Trương Thị cùng Trần Thế Thành thay nhau thuyết phục chuẩn bị như vậy tìm bậc thang dưới, nhưng hắn đang muốn mở miệng thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến hắn cha tặng lão thái gia mà nói. Nói hay lắm, hôm nay liền thu thập thu thập đem nàng cho đưa về Trương gia đi. Trần Lễ trông kinh hãi thốt ra, cha, Trương Thị Trần Thế Thành tiểu Trương Thị ba người cũng là hoảng hốt mà nhìn xem cửa, lo sợ bất an. tằng lão thay ra chắp tay sau lưng tiến đến sắc mặt không tốt lắm lão nhân ra ông ta nghiêm nghị nhìn xem con cháu nhóm liền theo ta nói xử lý đại cháu dâu ngày mai liền đưa về trương gia đi tỉnh lại lúc nào hối cải lại lúc nào trở về các ngươi như còn coi ta là cha là các ngươi tổ phụ việc này quyết định như vậy đi một lời nói nói đến chém đinh chặt sắt trong chốc lát trong phòng mấy người câm như hến không còn dám mở miệng nói chuyện tiểu trương thị càng là dọa đến mặt không có chút máu sụi lơ trên mặt đất Sợ hãi phải nói không ra lời nói tới. Trần lễ trong vịn hắn cha trở về phòng, gặp bốn phía không ai liền nhỏ giọng hỏi cha thật muốn đem lão đại nàng dâu đưa trở về à. Cái kia trương gia đầu kia, trương gia bây giờ cũng không phải lấy trước kia cái không có cơm ăn người ta. Nhà bọn hắn hai năm này dựa vào lão tam đôi vợ chồng giáo biện pháp đem dây cấp dưỡng lên, một năm cũng có hơn trăm hai tiền thu, so với chúng ta nhà trước kia còn mạnh chút. tằng lão thay ra ngồi xuống trầm giọng nói ra thêm một cái nữ nhi vẫn là nuôi nổi ngươi lo lắng cái gì cha ta không phải ý kia trần lễ trung nói chúng ta cùng trương gia là mấy đời thân gia nương lúc sắp chết cũng lôi kéo lão tam tay nhường hắn đối trương gia coi chừng lấy chút lão đại nàng dâu bây giờ việc này có thể lớn có thể nhỏ nếu thật là được đưa về đi cái kia trương gia nhưng là không còn mặt gặp người không bằng liền để nàng ách cái kia cấm thúc. Tằng lão Thái gia chừng mắt liếc hắn một cái, trong nhà chỉ có ngần ấy địa phương, cấm cái gì đủ. Trần Lễ trung nghẹn lời, "Ngươi nha." Tằng lão Thái gia thở dài nói, "Từ khi Thế Văn chúng cử, người người gọi ngươi lão Thái gia, ngươi cũng có chút không nỡ." Tằng lão Thái gia không nhìn hắn bỗng mặt đỏ lên sắc, tiếp tục nói ra, "Ngươi cũng chỉ nghĩ đến Trương gia là ngươi cữu gia, là ngươi thê tộc, lại không nghĩ nghĩ khác." Ngày đó Trương gia đến ăn tịch nói gần nói xa đều vây quanh hữu ca nhi, nói nhà bọn hắn cái kia tôn nữ cỡ nào cỡ nào sẽ làm sống, nữ đại tam ôm gạch vàng. Này đánh chính là có ý tứ gì ta không tin ngươi không rõ, về sau thế văn lại theo ta nhóm hai nói cái này cưới vợ muốn hướng xa tìm, tốt nhất là huyện bên thành, thậm chí là khác phù thành, dạng này sinh ra hài từ mới thông minh. Trần Lễ Trung trong lòng lột bột một chút ngưng thần nghe hắn cha tiếp tục nói. Bắt đầu ta vẫn không rõ hắn ý tứ nhưng là bây giờ ngươi nhìn một cái hữu ca nhi cùng cần ca nhi huynh đệ, hắn là có ý gì ngươi vẫn chưa rõ sao. Tằng lão thái gia tăng thêm ngữ khí, nhà chúng ta là không thể lại cùng trương gia kết thân. Lão đại nàng dâu thì cũng thôi đi cưới đều cưới, những năm này ngoại trừ này cái cọc sự tình cũng không có gì lớn sai lầm, nghỉ không được. Lần này đem người đưa trở về thứ nhất là nhường Trương Gia biết khó mà lui, thứ hai cũng là vì nhường người trong nhà đều tỉnh thần, đừng tưởng rằng Thế Văn làm quan nhà chúng ta liền dậy cao hứng còn quá sớm. Nếu là phạm sai lầm, gia quy là không dung. Tiểu Trương Thị muốn bị đưa về Trương Gia đi sự tình Lưu Ngọc chân là buổi tối mới biết nàng bị đối diện xương phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc làm cho ngủ không được trên giường chăn chọc. Thế nào, Trần Thế Văn không biết sao cũng không có ngủ nhưng người sang nhìn qua nàng. Lưu Ngọc Trần cũng nghiêng người trông đi qua, chớp chớp khốn đốn hai mắt. Người đại tàu đều khóc cả đêm, trần thế văn trầm mặc nửa ngày. Đây là tổ phụ ý thứ tổ phụ cảm thấy thừa cơ hội này quy củ của nhà đến đứng lên, miễn cho về sau sinh ra càng lớn sự cố. Chúng ta về sau lâu dài tại bên ngoài coi chừng không tới nơi tới trốn bên trong, nếu là tái xuất chuyện như vậy không biết phải bao lâu mới có thể phát giác. Còn tốt lần này chỉ là đại tàu bị lừa chút bạc, đại phu nói hiểu ca nhi cũng không lo ngại, chỉ là gầy chút về sau ăn nhiều một chút tốt liền thành, nhưng ai có thể thưởng đạt được về sau. Nếu là bị lừa gạt chính là đại ca, nhị ca. Chẳng những bị lừa còn bị dẫn học được không tốt tập tính có thể tốt như vậy. Trong làng hai năm này liền có cái kia dầu lên người ta nhi tử bị ôm lấy đi cực kết quả cực đỏ mắt trở về lừa gạt cha mẹ trộm đoạt không nói còn bán nhi bán nữ thật tốt một ngôi nhà bị hủy như vậy. đại tẩu như thế cũng tốt nếu có thể trường cái giáo huấn về sau trong nhà chúng ta cũng yên tâm chút hắn đưa tay ôm trầm tới lưu ngọc trân xích lại gần nàng bên tai ôn nhu nói ngủ đi đêm đã khuya lưu ngọc trân một bên coi chừng lấy hai đứa bé vừa cùng xuân hạnh cùng nhau kiểm toán bản cẩn ca nhi cùng du ca nhi liền lệch ra ngồi tại nàng bên cạnh trên giường, một người một cái quả, đầu đụng đầu một hồi răng rắc một chút, một hồi lại răng rắc một chút, ở giữa nhi nói thầm vài câu đại nhân nghe không hiểu hài đồng lời nói, một cái quả ăn hồi lâu. Mà lưu ngọc chân trong tay sổ sách một tờ lật qua một trang, xuân hạnh thì ngón tay cực nhanh đem bàn tính đánh cho lại cạch vang, nếu là có sai liền nâng bút nhớ kỹ. Hai lớn hai nhỏ cũng là hài hòa cực kỳ. Lưu Ngọc Trân đi kinh thành trước đó an bài người quản lý đồ cưới, nơi này có ruộng đồng, cửa hàng cùng thua tô chờ. Ngoại trừ những này bên ngoài còn thác từ ma ma từ đức Thúc tổng quan toàn cục. Đức Thúc dựa theo của nàng phân phó hai năm này nhiều thời giờ bên trong đều cẩn trọng, đem mấy hạng tiền đồ đều cất kỹ, một bộ phận cầm đi mua ruộng đồng, một bộ phận thì tồn tiến tiền trang, bây giờ những này tính cả khế đất cùng nhau cho nàng đưa tới tới. Gần 2 năm toàn bộ thanh nguyên huyện đều vui vẻ phồn vinh, ruộng lúa cá chỗ tốt theo trần thế văn thanh danh càng truyền càng xa, dầu cải cùng dầu nành cũng càng ngày càng bị người yêu ái, cho nên lưu ngọc chân hung ác kiếm lời một bút bạc. Bây giờ nàng có hiện bạc gần 5 vạn lượng, không tính kinh thành ở phụ cận đây mấy huyện thành ruộng đồng hợp lấy có hơn 1.000 mẫu, ngoại trừ có thể nuôi ruộng lúa cá thượng đẳng ruộng nước bên ngoài toàn bộ đều là dựa theo nửa năm hồ đồ ăn, nửa năm lúa, hạt vừng như vậy loại Như vậy phạm vi lớn trồng căn bản lừa không được người cho nên bây giờ rất nhiều người đều biết nàng tiệm dầu từ bên trong dầu cải là từ cây cải dầu bên trong tới. Có người ta cũng cùng gió trồng lên, nhưng bởi vì trên thị trường hạt giống đều bị của nàng người vơ vét không còn gì, một hai năm bọn hắn cũng khó thành khí hậu. Đây là không có biện pháp sự tình, Liêu Ngọc Trân cũng nhìn thoáng được chỉ làm cho người chú ý xưởng ép dầu đầu kia, nhìn có thể hay không cải tiến kỹ nghệ, nhiều ép ra chút dầu tới. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xuân Hạnh lạch cạch lạch cạch coi xong, cùng với nàng bẩm báo nói, Thái thái, này sổ sách coi là tốt ngoại trừ tiệm dầu bên này bên ngoài mặt phấn cửa hàng cũng không có gì không ổn, thua tô mấy cái cửa hàng cũng bình thường. Chỉ có một chỗ, liền là ngài xuất giá thời điểm lão Thái thái cho thêm cái kia một gian bán gạo mặt cửa hàng, ngài còn nhớ. Căn này cửa hàng tại huyện học phụ cận đã thua lỗ nửa năm. Lưu Ngọc Trân có chút ấn tượng, thế nhưng là trưởng quỹ chính là tổ phụ bà con xa cái kia một gian. Đúng. Xuân Hạnh nói, dĩ vãng căn này cửa hàng mỗi tháng có thể được một hai chục lượng, nhưng là gần nhất nửa năm có đôi khi thua thiệt 3 năm 2 Đức Thúc cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại tìm không ra nguyên do, ngài nhìn muốn thế nào xử trí. Mặc dù nhìn có chút không đúng, nhưng để cho ổn thỏa lưu ngọc chân vẫn là để Xuân Hạnh ôm ra sổ sách. Đêm này cửa hàng gần nhất 3 năm sổ sách đều lấy ra, nhìn một chút hàng năm hơn nửa năm đều đưa qua bao nhiêu mét mặt. Cùng những năm kia mỗi loại hủ thiếu bán bao nhiêu tiền bạc này so sánh giá cả năm nay nhưng có giảm xuống hoặc là lên cao. Nếu là đưa qua cùng bán đi đều không khác mấy, nhưng mỗi tháng lại là thua lỗ, vậy cái này sổ sách chính là có vấn đề, chúng ta lại xem kỹ cũng không muộn. Xuân Hạnh Minh Bạch tiếp nhận Lưu Ngọc chân cho chìa khóa đi ra ngoài sau đó không lâu liền ôm trở về đến hai quyền sổ sách cẩn thận xem xét lên. Này cha lấy cha, nàng khốn hoặc nói thay thái, thái, hai năm này đưa qua gạo và mì là càng ngày càng nhiều, giá mặc dù có ngã nhưng cũng bất quá là một thạch thiếu cái ba năm văn. Theo lý thuyết là thua thiệt không được nhưng là chương mục đích thật là thua lỗ, có thể hết lần này tới lần khác ta quên đi một lần không có phát giác có nhớ lầm, thật kỳ quái. Cho ta xem một chút. Lưu Ngọc Trân tiếp nhận sổ sách xem xét lên, Xuân Hạnh nói không sai, gần nhất 2 năm đưa qua gạo và mì là càng ngày càng nhiều, giá gạo nhưng không có quá đại biến hóa, theo lý thuyết hẳn là càng kiếm càng nhiều mới đúng. Nhưng trên thực tế lại là thua lỗ, từ khi bắt đầu thua lỗ về sau đức thuốc mỗi tháng đều đi thăm dò sổ sách kiểm kê, nhưng đằng sau ngẫu nhiên vẫn là có tháng sẽ thua thiệt. Lưu Ngọc Trân cầm qua giấy bút quên đi lên, đem hao tổn mấy tháng này đơn độc lấy ra tinh tế quên đi một lần, phát hiện ngoại trừ bán được thiếu chút bên ngoài cũng không khác thường. Không đúng, này bán được thiếu bản thân liền là dị thường. Nàng đem ba quyển sổ sách mở ra, từng cái so sánh cẩn thận hạnh một lần, hồi lâu sau, nàng ngồi thẳng lên cười lạnh nói, thì ra là thế, thật sự là thật là đúng dịp tâm tư. Có thể hết lần này tới lần khác không cần tại chính đạo bên trên. Chương 119 Gặp thái thái phát hiện vấn đề, Xuân Hạnh nhịn không được nhô đầu ra đến cẩn thận tra xét một phen, khó hiểu nói thái thái, đến cùng là duyên cớ nào đâu. Này sổ sách bên trên đông ra mua một thạch tây nhà mua một đấu, một thạch tranh lệch bất quá 3 năm văn, đây là theo lời ngài mua nhiều có lợi ích thực tế, những người này nhà đều là hướng nguyệt sổ sách bên trong có, có thể thấy được đều là phụ cận hàng xóm. Mà này hai bút hơi lớn chút bán cho thương đội, này giá là thấp chút nhưng cũng bởi vì là những năm qua cũ lương nguyên nhân. Thái thái, Xuân Hạnh ngẩng đầu, ngài là cảm thấy nơi nào không ổn a? nơi này cùng nơi này, Lưu Ngọc chân điểm một cái cũ lương mua bán cùng mỗi tháng kiểm kê rõ ràng chi tiết giải thích nói, người cũng nói chỗ này cửa hàng đều là bán cho phụ cận hàng xóm, Người nhà một thạch nhà ta một đấu, đã ăn xong lại đến mua, làm sao trưởng quỹ muốn chữ nhiều như vậy gạo và mì, trên mặt của nàng không có chút nào ý cười. Đây là ỷ vào ta không ở trong nhà, Đức Thúc lại mặc kệ trang tử không phát hiện được dị thường, cho nên nhường trang tử bên trên ra sức đưa đâu, nàng điểm một cái năm ngoái ngày mùa thu hoạch sau sổ sách. Đưa hơn nhiều bán không được năm sau cũng không liền biến thành cũ lương, mà cũ lương bán không được nhưng trưởng quỹ tiểu nhị chờ chút có phải hay không đều muốn phát vang bạc. Kể từ đó chẳng phải là liền thua lỗ, còn có tháng này, nàng lại điểm một cái cuối năm trước tháng nào sổ sách. Rõ ràng tháng trước mới đưa đi một nhóm hồ tiếu, trong kho cũng có co, co dư, nhưng vì sao tháng này bán đi lại là lác đác không có mấy, phần lớn là một đấu hai đấu. Nhập không đủ suất cũng không liền là thua lỗ, ngươi nhìn tháng này liền là thua thiệt. Thế nhưng là chúng ta trước kia cũng đi nhìn quá cái kia chung quanh cứ như vậy một nhà tiệm lương thực nguyệt nguyệt đều muốn mua, đơn độc tháng này sẽ không ăn sao. Hiển nhiên không phải, ngươi xem xuống cái nguyệt lại đưa đi một nhóm liền lại khôi phục bình thường, kiếm lời 20 lượng bạc. Ngón tay của nàng tại sổ sách phía trên một chút một chút phỏng đoán nói, chắc là những người này nhà tháng trước đi xa đi mua nguyên nhân, nhưng vì sao bỏ gần tìm xa đâu? Có phải là hay không bởi vì tháng trước trường quỹ nói không có rồi? Xuân Hạnh có mấy phần minh bạch chậm chạp lập lại, tháng trước vừa đưa đi, trong khố phòng còn có có dư, nhưng tháng thứ hai liền không có bán. Sau đó tháng thứ ba lại đưa đi, này tháng thứ ba liền lại hiểu được bán. Đây cũng chính là nói tháng thứ hai đưa đi một nhóm kia không thấy. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Thái thái, cái kia trong khố phòng đầu là cái gì a? Đức thuốc mỗi tháng đều sẽ để cho người ta đi bàn, hẳn là này phái đi người bị thu mua rồi. Xuân hạnh tưởng tượng lan man. Trên thực tế trong kho là không còn có cái gì nữa thái thái, chúng ta cái này để cho người ta đi trong kho nhìn xem, bắt bọn họ cái người tang vật cũng lấy được. Đừng nóng vội, Lưu Ngọc Trân khép lại sổ sách nói. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, người đi cái tin cho Đức Thúc nhường hắn phái tin nặng người đến cái kia cửa hàng chung quanh tìm người hỏi một chút nhìn, nhìn gian kia cửa hàng có phải hay không có đôi khi không có thóc gạo bán. Nếu thật sự là như thế, chúng ta lại để cho người đi xem kỹ, bất quá đoán chừng cũng cha không ra vấn đề gì tới. lưu Ngọc Trân trầm tư, nếu ta phỏng đoán đến không sai. Bọn hắn hẳn là đem mới lương bán được nơi khác, sau đó mua về cũ lương chất đống tại trong kho, sau đó chờ mới lương biến thành cũ lương, cái này lại bán một lần. Cho nên này sổ sách bên trên mới có thể kỳ hoặc như thế, Đức Thúc đi thăm dò sổ sách cũng sẽ không từng túi đều mở ra nhìn, cho nên một tháng này, một tháng tra được đến không có vấn đề, nhưng đem ba năm bầy ở cùng nhau nhìn, liền lộ ra nguyên hình. Ta cái này nhường Lý Tam đi hồ Đức Quản sự đi, không đúng, nhường hắn cũng cùng theo đi. Xuân Hạnh cười. Hắn nha giao thiệp với người là nhất có một tay, cũng quản quá cửa hàng, liền để hắn đi cho đức quản sự phụ một tay, thái thái ngài cảm thấy thế nào. Lý Tam là Xuân Hạnh vì người phu tế, cũng là Lưu Ngọc chân của hồi môn, từ quê quán đến Kinh Thành, lại từ Kinh Thành đến quê nhà đoạn đường này đi tới nàng tự nhiên là tín nhiệm, lúc này liền gật đầu. Đức quản sự biết được Lưu Ngọc Chân suy đoán sau lấy làm kinh hãi, vỗ Lý Tam bảo vai nói: "Hảo tiểu tử, ngươi đây là cùng đối chủ tử a, chẳng những cô gia có tiền đồ cô nương cũng là nhìn rõ mọi việc tương lai tiểu chủ tử nhóm cũng không kém được. So Lưu gia bên này là mạnh hơn nhiều, nhờ có ngài dìu dắt Lý Tam lấy lòng cười nói, sau đó nhịn không được lại hỏi: "Đức thúc ngài vừa mới nâng lên Lưu gia thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Gặp hắn có chút do dự, Lý tam nói bổ sung, chúng ta trở về thời điểm trong phủ thái thái có việc chậm trễ không cùng cô nương đồng thời trở về, nhưng cũng kém không nhiều đến. Trong nhà của ta bây giờ tại cô nương bên người hầu hạ, như lưu ra có chuyện gì nói cho cô nương nhường nàng nhiều cái phòng bị cũng tốt miễn cho thái thái sau khi trở về trở tay không kịp ngài nói đúng không? Cũng đúng, Đức Quản sự gật đầu. Ta đây cũng là gần nhất hai năm giúp đỡ cô nương mua ruộng mua đất tại phụ cận huyện Thành Thôn Chấn đi toàn bộ mới phát xác. Trong phủ bây giờ chỉ sở có chút không tốt, hắn nói thanh trang người còn nhớ chứ. Trước đó bên kia trang đầu cùng người tranh nước đem phụ cận làng một cái thanh niên trai tráng đánh chết người ta vợ con không buông tha bẩm báo quan phủ Lúc ấy nhị thái thái còn muốn lấy đè xuống nhưng bị cô ra cản trở cuối cùng cái kia trang đầu phán quyết cái lưu vong. Việc này ta biết, Lý Tam đi theo bổ sung. Có một lần ta nghe cô nương phân phó cho thái thái tặng đồ nghe được người gác cổng bên kia nói về sau phái đi cái này trang đầu là nhị thái thái thị tì. Lúc ấy bọn hắn thế nhưng là rất hâm mộ đâu. Đúng vậy à, đức quản sự lắc đầu cười nói, đáng tiếc đằng sau cái này cũng không được đến cái kia địa đầu vẫn là cùng chung quanh làng tranh nước. Bất quá cũng khó trách chỗ kia không thể so với khác cứ như vậy một con sông, không có nước hoa màu có thể không lâu được. Có bộ dáng như vậy rằng co bây giờ cái kia người chung quanh nhìn thấy thanh trang đều muốn xì một ngủ. Đến hoa màu dùng nước thời điểm những thôn dân kia là tình nguyện không ngủ cũng phải trong đêm đi đem thanh trang khe nước đào đoạn. Cho nên thanh trang hai năm này thu hoạch không tốt lắm, tăng thêm nhị lão ra nhị thái thái đi theo vương ra muốn làm một đầu thuyền biển, này tiền bạc không thuận tay, bọn hắn cố ý bán đi thanh trang. Lý Tam nghe hít sâu một hơi, thanh trang, thế nhưng là cái kia có người khoảnh thanh trang, đúng vậy a đây là chiếc lão thái gia đặt mua hạ gia nghiệp. Đức quản sự cảm thán, có thể truyền từ tôn ruộng đồng, không thể so với cái kia một thuyền nghèo, một thuyền phú, một thuyền phiên bổ nhào mạnh chút. Trong phủ chạy theo hai năm thuyền, cũng liền vừa mới bắt đầu kiếm lời chút, đằng sau nghe nói cũng không quá tốt. Thanh Trang là trong phủ lớn nhất một chỗ Trang từ trước kia lão ra còn tại thời điểm chúng ta đều cảm thấy vậy tương lai sẽ là đại phòng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới còn có Lưu Ngọc chân nàng không dám tin lặp lại hỏi một lần. Người nói trong phủ muốn bán đi Thanh Trang rồi, là sau tấm bình phong Lý Tam cúi đầu trả lời, Đức Quản sự nói trong phủ đại quản gia đang tìm người mua đâu, chu ra, phó ra đều cố ý. Nhưng là chu gia năm ngoái mới vừa ở sát vách phủ Thành mua một cái trang tử, bây giờ tiền bạc bên trên không quá thuận lợi, mà phó ra cảm thấy Thanh Trang gia chuyện này sử dụng sau này nước không tiện thu hoạch không tốt cho nên hai nhà đều nghĩ đến ép một chút giá. Lúc này hai bên đều chưa đàm khép, lưu Ngọc Trần có mấy phần tâm động, đây chính là 10 khoảnh đất A, nếu là đều trồng hồ đồ ăn như vậy của nàng tiệm dầu sinh ý liền có thể làm được tỉnh thành đi, nàng hỏi, đức thúc nhưng đánh tìm được này Thanh Trang trong phủ nghĩ bán bao nhiêu bạc. 62,0002. Lý Tam nói, này thanh trang đức quản sự trước kia theo đại lão ra đi xem quá, hắn nói có một nửa cũng có thể trồng lúa từ trung thượng đẳng ruộng tốt còn lại phần lớn là loại một chút cao lương, hạt đậu chờ có khác mấy ngọn núi, cấp trên cây cũng có 30-50 năm, chặt liền có thể dùng. Hắn còn nói nếu là tách gia định không bán được này rất nhiều bạc, nhưng là hợp tại một chỗ nhiều như vậy này giá liền cao, mà lại từ khi chúng ta này nuôi cá nghề nghiệp hưng khởi về sau giá đất đều cao, này thanh trang vô luận tốt xấu một mẫu đều muốn 12 lượng bạc. Này 10 khoảnh chính là 6 vạn lượng, lại có 500 cái trang bộc thân khế hai ngàn lượng, nếu là lúc trước chỉ sợ không đến 5 vạn lượng liền có thể cầm xuống. Cảm tình lúc trước thôi động cá giá cất cao trả lại cho mình đào như thế cây hô A, Lưu Ngọc Trân nghĩ đến chính mình cái kia 4.9002 ngân phiếu có mấy phần giờ khóc giờ cười. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy cái này đích xác là một cái thích hợp mua bán, đến một lần hôm nay trải qua này trăm năm qua bình ổn, thích hợp nền tảng bản bên trên đều bị chia cắt sạch sẽ, nàng như muốn gặp được kế tiếp trang tử chỉ có thể chờ đợi xung quanh này mấy nhà đại hộ suy tàn, bán ra sản lấy tiền. Không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Này thứ hai chính là nàng vừa vặn có nhiều như vậy bạc các nơi chen chen hẳn là có 5 vạn lượng kém này một vạn hai ngàn lượng đãi mẫu thân trở về hỏi một chút xem chừng liền không kém. Cơ hội khó được nàng lập tức không do dự nữa, nói, ngươi đi mời đức thúc đến ta muốn mua xuống này thanh trang, muốn cùng hắn thương nghị một phen muốn thế nào làm việc. Lý Tam nghe xong, dọa đến kinh ngạc ngẩng đầu, đối sau tấm bình phong mông lung thân ảnh ở lại một hồi nhi mới phản ứng được vội vàng cúi đầu nói, là tôn thái thái phân phó tiểu nhân đi luôn tìm đức quản sự. Quyết định như thế lớn một sự kiện, Lưu Ngọc Trân buổi chiều nhịn không được nói cho Trần Thế Văn. Thanh Trang, mời khoảnh địa, Thiên già à nếu ta mua lại đủ loại hồ đồ ăn, cái kia nở hoa thời điểm nhất định cực kỳ xinh đẹp, hàng năm vẻn vẹn là thức ăn này dầu ta liền có thể đến hơn 7.200 tiền thu. Nàng vui vẻ nghĩ đến, bây giờ của nàng hồ đồ ăn loại đến còn chưa đủ nhiều, loại này giá thấp dầu chuyên trở ra ngoài liền bán bao nhiêu, không có thừa, nếu là con này thanh trang vậy liền có thể nhiều loại một chút hồ đồ ăn, đem tiệm dầu mở đến phù thành, thậm chí là tỉnh thành đi. Đương nhiên khi đó khẳng định sẽ có người cũng đem cây cải dầu trồng ra được cùng với nàng đoạt mối làm ăn, nhưng cũng đoạt không có bao nhiêu, bởi vì bây giờ người đều thiếu chất béo tiện nghi dầu căn bản không lo bán. Trần Thế Văn nghe được nàng nói như vậy lập tức lấy làm kinh hãi. Mười khoảnh, thanh trang, hắn nghĩ nghĩ, hỏi thế nhưng là trước đó tranh nước đánh chết người cái kia thanh trang. Đúng vậy a, Lưu Ngọc Trân trả lời cũng đem Lý Tam đáp lời đều nói cho hắn, cười nói, người nói có khéo hay không, lại bị chúng ta đuổi kịp, vừa vặn ta có tiền, đúng lúc hắn muốn bán, nên là ta duyên phận. Người có nhiều như vậy bạc sao? Bình thường đối thê từ đồ cưới không quá chú ý Trần Thế Văn hỏi, 62,000 cái nào cũng được không phải cái số lượng nhỏ, ngươi chẳng lẽ muốn đem đồ cưới đều cầm lấy đi làm đi. Này cũng không thỏa, ngươi nghĩ đi nơi nào, làm đồ cưới mua ruộng đồng, đánh sưng lên mặt sung mập mạp ta là như vậy người sao. lưu Ngọc chân lườm hắn một cái. ta có ruộng đồng có cửa hàng tại phù thành cùng tam thị tỷ một khối mở gian cửa hàng trang sức tử ở kinh thành cùng biểu tỷ một khối lại mở gian cửa hàng trang sức tử những năm này chung để giành được hơn hai vạn hai hợp lấy trước đây ra biển kiếm lấy cũng không liền là không sai biệt lắm 5 vạn lược còn lại hơn một vạn hai ta quay đầu lại hỏi hỏi mẫu thân nàng nơi đó hẳn là còn có chút đãi sang năm ta trả lại cho nàng Trần Thế Văn hơi kinh ngạc, hắn là biết Lưu Ngọc Trân có điền trang có cửa hàng, còn cùng người hùn vốn làm ăn, nhưng là không biết nàng để giành được nhiều như vậy hiện bạc. Hắn suy nghĩ một chút nói, cái này đích xác là cái cơ hội tốt như tăng thêm nhạc mẫu bên kia còn chưa đủ, người còn nhớ chúng ta sơ thành thân lúc người tổ mẫu đưa tới cái kia hộp. Người lấy ra dùng đi, sơ sơ thành thân thời điểm. Lưu Ngọc Trân nhớ lại, đều ba năm qua đi hắn nếu là không nói nàng còn quên nữa nha. Hỏi vội ngươi nói thế nhưng là cái kia trong hộp trang tám ngàn lượng. Hắn lúc ấy thần sắc kỳ quái cực kỳ, nàng cùng mẫu thân còn bí mật suy đoán là dùng đến chạy quan sứ đây này. Ai ngờ vừa để xuống liền là nhiều năm như vậy. Hắn một điểm phải dùng ý thứ đều không có. Lúc này rốt cục nhớ lại, đây rốt cuộc là cái gì bạc a? Nàng nhịn không được hỏi ta vẫn cảm thấy kỳ quái tổ mẫu làm sao đột nhiên cho ngươi này rất nhiều bạc còn cùng mẫu thân suy đoán nói là vì cho ngươi tương lai mưu quan dùng thế nhưng là ngươi một mực vô dụng. Từ lão đại nhân đầu năm thăng nghiệm lại bộ thị lang thời điểm lục ra chờ mấy nhà đều bốn phía phơ vét đưa trọng lễ quá khứ người cũng không có đưa mua cái kia tôn ngọc quan âm mới dùng 500 lượng là trong nhà để dành bạc cho nên cái kia 8.000 ngàn lượng là không hề động một chút nào. Gặp nàng nghi hoặc vạn phần Trần Thế Văn Trầm mặc nửa ngày giải thích nói, đây là vương gia cho ta bồi tội bạc, vì Ngọc Châu chết ta dự bị lấy tương lai chia đều cho tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi, dù sao cũng là bọn hắn mẹ đẻ. Bọn hắn bây giờ còn nhỏ không dùng được ngươi nếu là có kém liền lấy trước đi dùng đi, đợi ngươi có bà còn trở về cũng là phải. Chỉ nghe nửa câu đầu lưu Ngọc Chân liền kinh ngạc không đi nổi. Đại tỷ tỷ chết rồi, vương gia cho ngươi bồi tội. Lưu Ngọc Châu thân là lưu gia nữ nhi, trần gia nàng dâu chết lại là vương gia hướng trần gia bồi tội. Trong lúc nhất thời trong đầu của nàng là tưởng tượng lan man, chẳng lẽ lại là vương gia người hại chết nàng. Chuyện này đã qua nhiều năm, trần thế văn tức giận nhất vì phẫn lúc sau đã quá khứ cho nên lúc này nói lên thời điểm tương đối bình tĩnh. Hắn nói, Ngọc Châu năm đó là vì gặp vương gia người tới mới ra ngoài, ai ngờ lại nhiễm lên phong hàn một bệnh không dậy nổi cũng không lâu lắm liền đi. Vương gia thẹn trong lòng. Lúc ấy liền muốn lấy dùng bạc đuổi ta ta không muốn, không có nghĩ rằng các nàng liền cho ngươi. lưu Ngọc chân mấy câu nói đó làm cho người rất kinh ngạc, lưu Ngọc chân thiếu điều mới nhịn xuống, không có ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu hắn nhan sắc. Có lẽ là nàng thần sắc quá mức phong phú Trần Thế Văn có mấy phần bất đắc dĩ nói, người chưa có nghĩ lầm, bọn hắn cũng vô tư tình, Ngọc Châu chết là một cái ngoài ý muốn. Lại nhiều lại là không chịu nói. lưu Ngọc Trần thấy thế cũng không tiếp tục truy đến cùng, đổi đề tài nói, mua này Thanh Trang còn có một chuyện khác chính là không có nhân tuyển thích hợp ta bên này mà kệ là Đức Thúc hay là Lý Tam trong phủ đều là nhận biết nhị thúc nhị thầm chỉ sợ tình nguyện giá thấp tùy tiện bán cho ai cũng không nguyện ý đem Thanh Trang bán cho ta. Người có thể hay không tìm tới người thích hợp giúp ta đem Thanh Trang mua lại. Cái này đơn giản, Trần Thế Văn nói, Châu Huynh ngươi còn nhớ, hắn từ nay trở đi liền muốn vào nhà, đến lúc đó mời hắn hỗ trợ chính là. Hắn nói tới Châu Huynh liền là cái kia biển cả Thương Châu ra Đại Công Tử trước đó mua lưu Ngọc Trân rau khô đơn thuốc, sau đó lại làm cho nàng dựng đi nhờ xe ra một chuyến biển cái kia. Trần Thế Văn sau khi đến Kinh Thành cùng hắn Đức quãng có liên hệ cần ca nhi cùng du ca nhi tuổi tròn thời điểm hắn vừa vặn ở Kinh Thành còn tới quá trong nhà một lần, lúc ấy hắn nói muốn đi theo trong nhà thuyền ra biển đi cho nên hắn kiểu nói này nàng liền nhớ lại tới này Châu Đại Công Tử. lưu Ngọc chân có mấy phần hiếu kỳ. châu gia đại gia đây là từ bên ngoài trở về rồi trần thế văn gật đầu trong giọng nói mang theo mấy phần ý cười hắn nói lần này ra biển tìm được một chút có ý thứ hạt giống biết ta thích những này liền đưa tới cho ta thuận đường chúc mừng ta lần này trúng tuyển hẳn là biết trần thế văn cao trung mới có thể tự mình đến đây a không phải đoán chừng liền là cùng trước đó đồng dạng phái cái quản sự tới là được rồi Lưu Ngọc Trân âm thầm suy nghĩ lấy, bất quá cũng tốt Châu gia là tỉnh thành người có danh vọng nhà nhị thúc nhị thẩm nhất định là biết đến Châu gia đại gia có thể giúp đỡ kia là không còn gì tốt hơn. Lưu Ngọc Trân kiên nhẫn chờ đợi, sau đó ngày thứ ba không có chờ đến Châu gia đại gia, ngược lại chờ đến Đức thúc hắn cao hứng nói với Lưu Ngọc Trân: "Cô nương Thái Thái nhị cửu lão gia cùng biểu thiếu gia hôm qua trong đêm từ kinh thành trở về còn mang theo cái tiểu thiếu gia Thái Thái sáng sớm liền đuổi ta tới đón ngài đi gặp đâu mẫu thân trở về rồi." Nhị cữu cữu cùng biểu đề cũng tới, Lưu Ngọc Trân cao hứng đứng lên, nhị cữu cữu không phải tại Giang Nam chỗ kia làm quan sao? Bây giờ không phải ăn Tết nghỉ nha thời điểm làm sao có rảnh bồi mẫu thân vào nhà. Đức Thúc Hưng phấn nói, mẹ ta nói nhị cữu lão gia bây giờ về tới kinh thành, ngay tại bổ khuyết gặp Thái Thái muốn dẫn lấy tiểu thiếu gia trở về, liền hướng triều đình xin nghỉ tự mình hộ tống. Cô nương, ngài nhanh dọn dẹp một chút đồ vật theo ta trở về đi, Thái Thái có việc gấp muốn cùng ngài thương nghị đâu. cái gọi là việc gấp dĩ nhiên chính là đại phòng nhận làm con thừa từ con thừa tự một chuyện mẫu thân đem đứa bé kia cùng nhau mang theo trở về chắc là rất hài lòng lưu ngọc chân cũng vì nàng cao hứng phân phó xuân hạnh nói ta muốn về một chuyến lưu phủ ngươi đi hỏi một chút lão ra nhưng có không theo ta cùng nhau trở về còn có mấy cái hài từ cũng cùng nhau mang lên nhị cữu cữu cũng tới để bọn hắn nhận người một chút thế là sau nửa canh giờ người một nhà từ biệt trưởng bối leo lên tới đón xe ngựa chậm rãi rời đi Trường 120. lưu Phủ, đây là Trần Thế Văn làm quan về sau hai người bọn họ lần đầu tiên tới, này còn chưa tới cửa đâu đại môn liền mở rộng cánh cửa cũng phá hủy để bọn hắn xe ngựa một đường chạy đi vào. Sau đó liền đổi thừa xanh đỉnh cỗ kiệu trời cực nóng bên trong trong kiệu đầu đặt vào đồ đựng đá, lạnh siêu siêu cỗ kiệu đi được lại ổn lại tốt hạ kiệu lưu ngọc chân trên thân đều không có mồ hôi. Mẫu thân. Nàng bước nhanh đi vào Thọ An đường, cùng lão Thái thái thỉnh An sau nhìn thấy mẫu thân Tằng thị sau nhịn không được cười mở. Lão Thái thái thấy thế cười nói, xem như đem các ngươi trông, vừa mới đều tại nhớ kỹ các ngươi đâu, nhanh ngồi xuống đi. Lại đối đằng sau tiến đến, đang cùng nàng hành lễ Trần Thế Văn cùng mấy đứa bé nói, không cần đa lễ như vậy, Ai Nha Du ca nhi ngã sắp xuống, mau mau dìu hắn lên. Mấy tên nha hoàn đi ra phía trước muốn hỗ trợ, nhưng lại bị Trần Thế Văn ngăn trở, hắn mặt mang vui vẻ khom lưng đem ngã cái bờ mông ngồi sổm sau đó nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn dù ca nhi bế lên ôn nhu hỏi có đau hay không. Dù ca nhi không trả lời, có chút xấu hổ đầu tựa vào Trần Thế Văn cái cổ Trần Thế Văn vỗ vỗ lưng hắn, đem hắn đưa cho đi tới lưu Ngọc Trân. Dù ca nhi là song sinh từ bên trong tiểu này một cái, ra đời thời điểm liền không so được ca ca cần ca nhi khỏe mạnh, nuôi hai năm thân thể này vẫn còn có chút yếu, đi đường có đôi khi sẽ té một cái, lần này quỳ xuống dập đầu lên được mảnh liệt chút cũng là như thế. Tuệ tỷ nhi, khang ca nhi cùng cần ca nhi lúc này cũng đều đứng lên, khang ca nhi ân cần nói, nương, đem hắn buông ra đi tam đệ ngươi có đau hay không. Cần ca nhi cũng nắm kéo Lưu ngọc chân váy, nương, đệ đệ. Dạng này một bộ ở trung hòa hợp bộ dáng, nhường lão thái thái nhắm lại mở mắt. Nhị thái thái hai năm này không gặp già rồi chút mi tâm có mấy đạo thụ văn, nàng bắt đầu thấy được tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi còn thật cao hứng, cười hướng bọn hắn ngoác. Nhưng là bây giờ nhìn thấy bọn hắn lo lắng nhìn qua Du Ca Nhi, lập tức lông mày đứng đấy, dáng chống đỡ lấy ý cười nói, tuệ tỷ nhi, Khang Ca Nhi, ra ngoài tổ mẫu chỗ này đến. Khang Ca Nhi quay đầu nhìn xem mấy năm không thấy có một chút xa lạ ngoại tổ mẫu, nhìn nhìn lại phụ thân, gặp hắn sau khi gật đầu mới cùng tì tì đi đến nhị thái thái trước mặt, hô ngoại tổ mẫu. Tuệ tỷ nhi đứng sau lưng Khang Ca Nhi, hô ngoại tổ mẫu. Hào hài từ nhị thái thái lập tức liền cao hứng từ ái nhìn xem bọn hắn, một lát sau nhịn không được quay đầu mắt nhìn ngồi phía trên nàng đại thái thái tằng thị. lại phát hiện Tằng Thị chỉ lo cùng Lưu Ngọc Trân cùng Cần Ca Nhi nói chuyện với Du Ca Nhi, lập tức đem chính mình tức giận đến quá sức. Trần Thế Văn thân là ngoại nam tại Thọ An Đường cho lão Thái Thái gặp qua lễ về sau liền bị lĩnh đi tiền viện đồng hành còn có đã 7 tuổi hẳn là tuân theo nam nữ hữu biệt khang Ca Nhi. Về phần mặt khác hai người Nam hài Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi tuổi tác còn nhỏ liên đới lấy đều không có chính hành bị thừ ma ma trước đưa đến theo vườn an trí. trần tỷ nhi đúng lúc ngươi trở về có chuyện còn muốn ngươi cái này làm thì thì cầm cái chủ ý lão thái thái hòa ái vỗ vỗ bên cạnh người một cái mỹ mạo thiếu nữ tay nói ngươi lục muội muội ngọc liên quá hai năm liền muốn cập kê chúng ta nơi này không có gì tốt người ta không bằng ngươi lần này lên kinh liền đem nàng mang lên ở kinh thành cho nàng tìm một nhà khá giả tương lai các ngươi hai tìm muội ở kinh thành có thể chiếu ứng lẫn nhau ta nha cũng yên lòng Lục cô nương Liêu Ngọc Liên là đại phòng quách di nương nữ nhi, năm nay mặc dù mới 13 tuổi, nhưng cực kỳ giống mẹ đẻ quách di nương, dáng dấp là xinh đẹp như hoa, liền tứ tỷ tỷ đều không kịp nàng thanh thuần động lòng người. Nhưng bởi vì nàng là di phúc nữ, quách di nương lại không được đại phòng chủ mẫu tặng thị chỗ vui, cho nên nàng lúc nhỏ thường bị quách di nương câu trong phòng, rất ít nhường nàng ra gặp người. Cũng liền hai năm này mở ra chút được lão thay thái mấy phần coi trọng có thể xuất hiện trước mặt người khác. cho nên lão thái thái kiểu nói này nàng lập tức liền vừa mừng vừa sợ hơi có chút thẹn thùng nhưng lại mong đợi nhìn về phía lưu ngọc trân mà lưu ngọc trân tại trong ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía mẫu thân tằng thị tằng thị ngẩng đầu con mắt đảo qua lão thái thái lại đảo qua xấu hổ mang e sợ lưu ngọc liên thản nhiên nói mẫu thân ngài nói nói gì vậy lục cô nương có ngài cái này tổ mẫu có ta cái này đích mẫu còn có ngay trước nhà nhị thúc nhị thẩm cái nào cần chân nhi cái này đã xuất giá tì, tì đến trù tính hôn sự này từ xưa hôn sự chính là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn chân nhi không phải là của nàng cha cũng không phải của nàng mẫu sao có thể cho nàng làm dạng này chủ đâu? Cho dù là ta cái này đích mẫu, bởi vì lâu không ra khỏi cửa không biết mấy cái thái thái cũng không phải người tốt tuyển. Tăng thị tại Lưu Ngọc Liên trở nên hơi có chút ảm đạm trong ánh mắt tiếp tục nói ra theo ta thấy a việc này còn phải thác đệ muội nàng quay đầu nhìn về nhị thái thái. Đệ muội là đương gia thái thái, lại là trường bối của nàng, nên vất vả chút cho nàng tuyển cái hợp vì người phu tế. Đây chính là tàng thị trong lòng nói, nàng vốn là đối trong huyện thành có mặt mũi thái thái nhóm rất lạ lẫm, đi lần này 2 năm thì càng không thể nói lời gì, nhà ai có muốn nghị thân đệ tử nàng là nửa điểm không biết muốn làm chủ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng mặc dù không nhìn chúng quách di nương, nhưng cũng sẽ không cố ý đi khó sử dạng này một cái tiểu nữ oa Cho nên vẫn là thác cho nhị thái thái nhắm mắt làm ngơ tốt. Ai ngờ nhị thái thái chính là bởi vì chuyện vừa rồi, ở trong lòng đối tàng thị có chút thấy ngứa mắt nghe được lời như vậy lập tức nói, đại tẩu ngươi nói coi như không đúng, theo ta thấy A trước mắt liền có một người tốt tuyển. Nàng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, sáng nay mới nhìn thấy người cái kia chất nhi chẳng phải cùng Ngọc Liên tranh lệch không đến 2 tuổi, dáng vẻ đường đường, nếu có thể thành đó chính là thân càng thêm thân A, đại tẩu ngươi nói có đúng hay không. Không nghĩ tới nàng vậy mà nói ra lời như vậy, tăng thị nhắm lại mở mắt. Này coi như đến làm cho đệ muội người thất vọng ta cái kia chất nhi mặc dù tuổi tác không kịp 15, nhưng đã thông đọc thứ thư ngũ kinh, năm sau chuẩn bị muốn hả chàng thi tú tài. Chuyện trung thân của hắn cũng đã định dưới, chính là ta nhị ca thượng quan ra bên trong đích thứ nữ, là cái vừa xinh đẹp lại thông minh cô bé tốt. Nàng trùng điệp nói ra, nhà chúng ta là không có cái này phúc phận. Nhị thái thái tự nhiên là biết Lưu Ngọc Liên cùng tặng ra các thiếu gia là tuyệt đối không thể nào, nhưng bị tẳng thị làm như vậy giòn lưu loát cự tuyệt cái này khiến qua nhiều năm như vậy một mực tại chị em dâu ở giữa chiếm thượng phong nàng có chút không thích ứng, thân thể không tự giác giật giật. Miệng nàng hơi há ra đang muốn đâm ngược trở về, nhưng trông thấy nàng bên cạnh ngồi Lưu Ngọc chân sau lập tức lại dừng lại quay đầu qua không nói thêm gì nữa. Lão thái thái cũng không nhắc lại đến đây sự tình, lưu lại thần sắc hơi có chút lúng túng Lưu Ngọc Liên ngơ ngác đứng tại chỗ. tại thọ an đường ngồi chơi nửa canh giờ nhị thái thái muốn lưu tuệ tỷ nhi nói chuyện thế là tăng thị cùng lưu ngọc chân về tới theo vườn nàng cũng nhìn được cái kia muốn trở thành của nàng chất nhi nam hài tử kia là một cái hơi có chút thon gầy nam oa mặc một thân màu xanh sẫm cầm bào cùng cần ca nhi du ca nhi hai cái chơi thành một đoàn hai người bọn họ đứng ở bên cạnh nhìn một hồi liền đến ngồi xuống một bên uống trà tăng thị cười tuồng tìm nói như thế nào hắn kêu cái gì tên a lưu ngọc chân hỏi Nhũ danh bình an, Tằng thị nói, nói là ra đời thời điểm thân thể có chút yếu, lấy cái này tên liền chậm rãi tốt cho nên ta cũng không định cho hắn đổi, liền gọi cái tên này đi. Về phần đại danh liền lấy cái thủy chữ cả một đời bình bình an an là khó được phúc khí. Thủy ca nhi, đích thật là cái tên rất hay, Lưu ngọc chân chậm chạp gật đầu, quay đầu nhìn về phòng trong xem bọn hắn mấy cái chơi đùa, một lát sau xoay đầu lại hỏi, nương tổ mẫu bọn hắn là đồng ý sao? Đồng ý? Tằng thị nói đây là chúng ta trên kinh thành trước đó liền quyết định sự tình lại không phân cái gì gia nghiệp cho nên lần này trở về nàng cũng không có đổi ý lại nói còn có ngươi nhị cữu cữu đâu bất quá ngươi tổ mẫu cũng đặc địa đề đại ca ca ngươi cái kia mới một tuổi con thứ ta nói không đành lòng cha con bọn họ tách rời cho cự lưu ngọc trân minh bạch nhịn không được vừa nhìn về phía phòng trong nhìn xem bọn hắn biểu huynh đệ ba cái đầu đụng đầu Không biết đang chơi thứ gì, nhưng nhìn ra được đứa bé kia không phải loại kia ngang ngược không nói đạo lý, lung tung khóc lóc om sòm, cái này khiến nàng thoáng yên tâm. Người nha, tặng thị nhìn xem nàng cười nói, bình an là khó được nhu thuận hiểu chuyện, chớ có lo lắng quá mức. lưu Ngọc chân giả vờ tức giận hình, nương, này tôn tử vừa đến, ngài liền đem ta nữ như này không hề để tâm ta nhưng là muốn giận phải tức giận. Ai yêu? Tẳng thị vươn tay ra vạn hạ má của nàng đám cười nói, đều là làm nương người, còn như vậy thích ăn dấm không biết xấu hổ, nếu là bị bọn nhỏ trông thấy sẽ phải chê cười ngươi. Này có cái gì, Lưu Ngọc Trân cười hì hì đem mặt đụng lên đi. Dù là ta 80 tuổi, vậy cũng vẫn là nương nữ nhi a, nương nếu là nặng bên này nhẹ bên kia, vậy ta cũng không liền muốn giận. Ngươi nha ngươi tẳng thị lộ ra nụ cười vui vẻ, nói đùa vài câu, Lưu Ngọc Trân cùng nàng nói đến chính sự. Nương, ngài biết nhị thúc nhị thẩm muốn bán đi thanh trang việc này sao? Mười khoảnh tăng thêm 500 cái trang bọc tổng cộng là 62,0002, ta muốn đem nó mua lại. Việc này tăng thị đã biết gật đầu nói, ruộng đồng chính là vượng nhà gốc rễ, trong nhà mấy cái này trang tử vẫn là lão thái gia tại lúc đặt mua hạ, bọn hắn đã muốn bán người mua cũng tốt tương lai cần ca nhi cùng du ca nhi cũng sẽ không cần buồn. Chỉ là không nghĩ tới bất quá là ngắn ngủi hai năm, lại liền đến bán rộng bán đất trình độ, lão thay ra nếu là dưới suối vàng có biết chỉ sợ đến báo mộng đem ngươi nhị thuốc mắng một trận không thể. Bọn hắn là muốn kiếm nhiều tiền đâu. Lưu Ngọc Trân nói, nghe Trần Thế Văn nói hai năm này dựa vào cái kia kiểm tra chi vị, vương ra là dựng hai hồi ra biển đi nhờ xe. Nhưng bọn hắn muốn càng nhiều, muốn cái kia núi vàng núi bạc này liền lại nghĩ đến tạo một chiếc thuyền lớn, nhưng bởi vì trước đây ít năm may mà hung ác này tiền bạc phương diện liền không quá thuận lợi. Cho nên mới phân một nửa cho lưu gia. nhị thúc nhị thẩm bọn hắn hiện bạc không đủ, lại nghĩ đến phát đại tài cũng không liền phải bán ruộng bán đất. Con rể biết được thật nhiều à, Tằng thị nghĩ nghĩ hơi có chút kỳ quái nói, liền chuyện như vậy cũng biết. Lưu Ngọc Trân nâng chung trà lên uống một hớp tùy ý trả lời. Hắn đối cái này buôn bán trên biển sự tình cảm thấy rất hứng thú, ngài còn nhớ mấy năm trước mua bên ta tử, lại ra biển tiện thể ta đoạn đường cái kia châu gia đại gia. Vương gia thuyền liền là tại châu gia cùng người làm trong xưởng kiến tạo, mà châu gia đối thị bạc tư trong trong ngoài ngoài cũng đều rất quen thuộc châu gia đại gia biết ba nhà chúng ta quan hệ, viết thư cho hắn thời điểm liền tiện thể đề hai câu, không phải hắn cũng sẽ không biết. chương 121, Tăng thị hiểu rõ cười, này châu gia đại gia còn rất nhàn. Lưu Ngọc Trân cũng cười, nhỏ giọng nói, hắn còn muốn thân từ tới đây chứ, nói là hôm nay đến, cho Trần Thế văn mang theo chút ngoại phiên hạt giống. Ai u, ngươi làm sao không nói sớm. Tằng thị mặc dù bí mật trêu chọc trâu ra đại gia đốt nóng lò, nhưng cũng không phải như vậy không biết lý người, nàng quay đầu mắt nhìn sắc trời, đưa tới nha hoàn phân phó nói, đi đầu bếp phòng nhìn một cái ăn chưa chuẩn bị đến như thế nào, cô ra trong nhà có khách phải gấp lấy trở về, để bọn hắn lưu loát chút lại để cho người đi lão Thái thái trong phòng hồi một tiếng. nha hoàn ám ký trong lòng, quay người đi ra. Liêu Ngọc Trân nói, nương, không cần như vậy gấp trước khi ra cửa lúc chúng ta đã phân phó hạ nhân, nếu là người đến liền tới báo, trong nhà cũng có trường bối tại muộn một hồi trở về cũng không có việc gì. Ngài bên này tương đối quan trọng, đến cùng là không tốt, Tằng thị nói, tà hiểu bên này cũng không có gì chuyện khẩn yếu, các ngươi dùng qua ăn chưa liền trở về đi. Hôm nay liền là để các ngươi đến cùng ngươi nhị cữu gặp một lần, ngươi cũng chính là mới lên kinh một năm kia cùng hắn gặp qua đi, đằng sau hắn bề bộn nhiều việc công vụ, liền không có trở lại qua. Hôm nay không phải muốn mở từ đường nhận làm con thừa tự sao? Lưu Ngọc Trần có mấy phần kinh ngạc, chúng ta không phải là không phải không tốt lắm. Nha đầu ngốc, Tằng Thị cười nàng, này nhận làm con thừa tự không phải như thế một lát có thể xong xuôi sự tình. Phiền phước đây, tiếp phục xong ngươi tổ mẫu còn có tộc trưởng tộc lão nhóm cũng phải nhìn một chút a, không phải ngươi nhị cữu làm sao bồi tiếp ta trở về. Cũng không liền là những người này khó chơi cực kỳ, lại nói, mở từ đường cũng phải tiền cái ngày hoàng đạo không phải. Nguyên lai like là dạng này, Lưu Ngọc Chân Minh Bạch hơi cong lên miệng. Tộc lão a, những cái kia sẽ chỉ cầm tộc quy ỷ lão mại lão người, nàng là nửa điểm cũng không nhìn chúng. Tộc quy có tốt có xấu, những cái kia tộc lão nhóm cũng là như thế, bọn hắn cùng nhị phòng cũng không luôn luôn một lòng, dùng đến tốt đối với chúng ta cũng hữu ích chỗ. Tẳng thị vỗ vỗ của nàng tay, người bây giờ đã không phải ba năm trước đây bộ dáng, đều là quan thái thái làm sao vẫn là như vậy tính trẻ con. Cũng chính là tại ngài chỗ này mới là như thế, Lưu Ngọc Trân mời nàng yên tâm, ta mấy năm này hướng Lưu ra đưa qua tặng trong ngày lễ, đều chưa quá bọn hắn, ngài cứ yên tâm đi. Nói đến đây, nàng có mấy phần ngượng ngùng nói, nương, ngài chỗ này nhưng còn có bạc. Ta muốn đem thanh trang mua lại tiền bạc bên trên có chút không thuận lợi, trần thế văn cái kia còn có chút bất quá là đại thị thì ta cũng không muốn vận dụng. Chờ chút, tăng thị đưa tay ngăn trở nàng. Người nói thế nào ta hồ đồ rồi, người muốn đem thanh trang mua lại nhưng là tiền bạc không thuận lợi, này không có việc gì. Nương nơi này còn có chút trước ngươi cho một vạn lượng còn lại bảy ngàn đâu, trước khi đi ngươi ngoại tổ mẫu lại cho hai vạn của ta hai, ngươi không đủ dựa dẫm vào ta lấy trước đi. Bất quá cái gì con rể nơi đó có ngươi đại tỷ tỷ bạc. Ngươi kiểu nói này chỉ sợ không phải ba năm trăm lượng đi, đây là chuyện gì xảy ra. Không nghe ngươi nhắc lên a. ngươi đại tỷ tỷ đồ cưới không phải một mực ngươi nhị thẩm trông coi sao. Con rể làm sao đụng đến đến bạc. A là như vậy Lưu Ngọc Trân đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho nàng, nhỏ giọng nói, thật sự là không nghĩ tới nguyên lai là chuyện như thế, lúc trước chúng ta đều đoán sai. Tằng thì cũng không nghĩ tới, chầm mặc nửa ngày nàng bất mãn nói, vương gia này, là thế nào giáo nữ nhi. Lưu Phủ, nhị phòng, nhị thái thái đem tuệ tỷ nhi mang theo trở về, thu xếp cả bàn điểm tâm. Tuệ tỷ nhi, người nếm thử cái này, loại này bánh ngọt a người nương thích ăn nhất, bao nhiêu đều không ngán. Nàng sau khi kết hôn về nhà đến kia là mỗi lần đều muốn ăn. Nàng lôi kéo tuệ tỷ nhi ngồi xuống, đem đĩa đẩy lên bên tay nàng, nhìn qua nàng cảm thán nói, giống, thật giống, ngươi cùng ngươi nương dáng dấp là giống nhau như đúc. Tuệ tỷ nhi hơi có chút không được tự nhiên giật giật thân thể cầm lấy nhị thái thái nói điểm tâm nho nhỏ cắn một cái. Như thế nào, có ăn ngon hay không, có phải hay không vẫn là cái kia vị, nhị thái thái mong đợi nhìn qua nàng. Đợi tỷ nhi đã ăn xong cả khối điểm tâm, lại nhấp một ngụm trà. Bân ăn ngon, đa tạ ngoại tổ mẫu. Hảo hài tử, nhị thái thái cười nói, ngươi thích vậy ta về sau thường đuổi người đưa cho ngươi, cũng chỉ có ta nơi này phòng bếp nhỏ mới có thể làm ra cái này mùi vị, địa phương khác kia là vạn vạn cùng không được. Cũng không phải đứng bên cạnh phục vụ trịnh gia nịnh nọt nói, biểu cô nương, thái thái biết ngài cùng biểu thiếu gia muốn trở về, rất vui vẻ. Sớm liền đuổi người đi chọn mua ngài cùng biểu thiếu gia thích ăn, thích dùng, bây giờ a chất đầy một phòng đâu. Liền đợi đến ngài đã tới, ngươi còn lắm miệng, nhị thái thái cười mắng, sau đó lại quay đầu hướng tuệ tỷ nhi nói tuệ tỷ nhi, ngoại tổ mẫu cho ngươi cùng khang ca nhi chuẩn bị chút đồ chơi cùng mấy tên nha hoàn, đợi chút nữa đều mang về cho ngươi. Nàng đưa tay đi vuốt ve tuệ tỷ nhi trắng nõn gương mặt. đáng thương con của ta ta hôm đó tại trần gia gặp ngươi bên người chỉ có một cọng lông bàn chân hoàn hầu hạ liền cái chân chạy đều không có nhưng làm ta tức giận đến quá sức này nào giống là tiểu thư khuê các đâu này cách cái bụng liền là không tận tâm bất quá chớ sợ ngoại tổ mẫu cho ngươi chỗ dựa đâu nàng vẫy tay nhường trịnh gia đem người dẫn tới. Mấy cái này nha hoàn đều là ta chữa trị khỏi, hiểu chuyện tài giỏi, ngươi lần này liền mang về an bài tại ngươi cùng Khang Ca Nhi bên người hầu hạ, có chuyện gì a, liền khiến cho các nàng đi làm. Như thế, ngoại tổ mẫu mới có thể yên tâm. Tuệ tỷ nhi nhìn xem cúi đầu thuận theo đi tiến đến to to nhỏ nhỏ 4 tên nha hoàn, không khỏi ngồi thẳng người, giải thích nói, ngoại tổ mẫu, bên cạnh ta cũng không phải là chỉ có Mai Hương một cái nha hoàn, ở kinh thành còn có một cái đâu, trong phòng hai cái là đủ rồi không cần lại thêm người. Gặp nàng thần sắc có chút không vui, tuệ tỷ nhi dừng một chút tiếp tục nói ra, về phần khang ca nhi, hắn bây giờ đã dọn đi tiền viện, bên người có cúc hương cùng quế viên còn có hai cái trong phòng làm công việc nha hoàn. Mẫu thân nói hắn là cái nam hài lại thêm cũng là gã sai vặt liền liền cúc hương mấy cái đến niên kỳ cũng là muốn thả ra. Cho nên, không chờ nàng nói xong, nhị thái thái liền lông mày đứng đấy, đánh gãy nàng mà nói. Tốt a chân tỉ nhi đây là mặt mũi thể thống cũng không để ý. Nàng cùng ngươi nương đang ở nhà bên trong thời điểm, cái nào không phải một cước nhất tám chân bước đây mới là cô nương nhà khí phái. Gã sai vặt, gã sai vặt cái nào bị kịp được nha hoàn cẩn thận. Khang ca nhi mới như vậy hơi lớn, nhường gã sai vặt hầu hạ nàng đối lý không lỗ tâm a Nhiều năm như vậy ta cũng không có bạc đãi quá nàng cái gì, nàng cũng dám bạc đãi các ngươi. Nhị thái thái đứng lên cả giận, nha hoàn này sự tình không thể cứ tính như thế, chờ một lúc ta phải thật tốt nói với nàng đạo nói, không có khi dễ như vậy người. Nàng càng nói càng kích động ôm tuệ tỷ nhi khóc sòng nói, đáng thương ta tuệ tỷ nhi a ngươi nhìn một cái ngươi này thân y phục đều rửa đến trắng bạch đầu này bên trên cũng liền chỉ như vậy hai cây ngọc châm có thể thấy được trong nhà đầu thời điểm qua là ngày gì. Tuệ tỷ Nhi bị nàng ôm có chút mờ mịt vô ý thức nói, đây là quần áo mới bất quá sau khi làm xong liền tẩy một lần, nhan sắc hoàn toàn chính xác không bằng nguyên liệu sáng rõ. Nhị Thái Thái cũng mặc kệ này rất nhiều ôm nàng khóc đến rất thương tâm, còn gọi lên Lưu Ngọc Châu tên, đem mang theo bọn nhỏ tới thỉnh an nhan thị giật này mình, hơn nửa ngày mới làm yên lòng. Tuệ tỷ nhi a, nhị thái thái lau sạch sẽ nước mắt, lôi kéo biểu lộ có chút không được tự nhiên tuệ tỷ nhi nói, ngoại tổ mẫu nói với ngươi chút xuất phát từ tâm can mà nói, ngươi là cha ngươi đích trưởng nữ, vô cùng tôn quý cùng chân tỷ nhi so đều là không thua bao nhiêu, ngươi muốn đem cái nhà này làm a. Đặc biệt là cha ngươi bây giờ cao chung, chân tỷ nhi lại có chính mình thân cốt nhục, ngươi cùng Khang ca nhi cũng chỉ có thể lẫn nhau dựa vào. Bây giờ vẫn chỉ là để ngươi xuyên cũ y phục quá chút năm không chừng liền muốn xuống tay với Khang ca nhi. Nàng không nhìn tuệ tỷ nhi muốn nói lại thôi thần sắc nói, hai năm trước ta tính toán đem các ngươi hai tỷ đệ đều tiếp vào trong nhà đến giáo dưỡng ai ngờ cha ngươi là cái mang tai mềm, bị cái kia gối đầu gió thổi qua liền cự nhưng làm ta tức giận đến quá sức. Bất quá không sao, ngoại tù mẫu đều cho ngươi coi là tốt mấy cái này nha hoàn ngươi cũng mang đến. Còn có những bạc này, nhị thái thái kín đáo đưa cho nàng mấy chương ngân phiếu. Người cũng cầm đi, ngày bình thường cho thêm những hạ nhân kia nhóm thường bạc đem bọn hắn lung lạc đến bên cạnh ngươi đến, như thế như vậy, này Trần gia a Này một đầu nhị thái thái đang dạy tuệ tỷ nhi như thế nào quản một ngôi nhà, như thế nào đàn áp điều khiển người, như thế nào tại Trần Thế văn trước mặt cho Lưu Ngọc chân nói xấu chờ chút. Phía bên kia từng nhị cữu nói chuyện phiếm ở giữa cũng đang dạy khang ca nhi. Không sai. Hắn hỏi Khang Ca Nhi mấy vấn đề, hài lòng gật đầu nói, hắn tuổi như vậy có thể đem thứ thư đọc xong, đã rất là không thể. Khó được chính là còn có ý nghĩ của mình, là chúng ta sát vách phố trường học cái kia liêu phu tử giáo A. Chính là, Trần Thế Văn trả lời, nhị cữu ngài nhận biết liêu phu tử. Nào chỉ là nhận biết từng nhị cữu buồn cười lấy lắc đầu. Người quên tầng ra phụ cận liền cái kia một chỗ trường học. Ta khi còn bé cũng là ở nơi đó bên trên học còn chịu qua liêu phu tử đánh gậy đâu. Hắn đánh người đau đến vô cùng. Nhị cữu lão gia ngài cũng bị liêu phu tử đánh qua sao. Một bên khang ca nhi hơi có chút tò mò hỏi. Kinh thành phu tử cũng đánh người sao. Bên cạnh đồng giảng tiếp nhận khảo giác liêu gia trường tôn viễn ca nhi cũng tò mò hỏi. Đứng ở bên cạnh từng tứ lang đã sớm nghe tổ mẫu nhắc qua chuyện này, vội vàng nghiêng người sang, vụng trộm cười. khụ khụ khụ ý thức được chính mình thất ngôn từng nhị cữu nói sang chuyện khác đối trần thế văn nói văn bác a khang ca nhi bây giờ cũng có 7 tuổi đi trần thế văn trên mặt cũng có mấy phần ý cười hồi đắp nhị cữu ngài đoán không sai khang ca nhi hoàn toàn chính xác đã 7 tuổi vậy cái này chữ liền muốn luyện miễn cho kết quả thời điểm không viết ra được chữ đẹp đến vừa vặn ta này có một bản tự thiếp từng nhị cữu phân phó nhi từ Tứ lang, ngươi đi đem ta cái kia tự thiếp mang tới cho Khang Ca Nhi làm lễ gặp mặt. Hắn hơi có chút đắc ý nói, chữ này thiếp là bây giờ quốc tử giám thế tử liễu đại nhân viết, năm đó ta liền là dựa vào này tay chữ bị điểm nhị giáp, nếu là không có này tay chữ, vậy coi như gọi tên rơi tôn sơn. Bên cạnh yên tĩnh nghe Lưu Diên tranh hai mắt tỏa sáng, nhìn một chút cái đầu so Khang Ca Nhi còn muốn cao viễn Ca Nhi, lại nhìn từng nhị cữu muốn nói lại thôi. Hôm nay từng nhị cữu khảo giác hai đứa bé, đối khang ca nhi khen ngợi có thừa, nhưng viễn ca nhi lại chỉ chọn một chút đầu, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Như vậy thì làm sao được? Trần Thế Văn không có chú ý lưu diên tranh biểu lộ, hắn kinh ngạc nói, liễu đại nhân là đại nhà thư pháp, chữ của hắn thiếp quý báu cực kỳ, vật như vậy nhị cữu ngài vẫn là lưu cho tứ lang đi. tam lang cùng tứ lang là luyện được không chịu luyện nữa, từng nhị cữu cười lắc đầu. ngươi nhìn ta nói muốn tặng cho khang ca nhi Hắn rất cao hứng đâu. Quả nhiên từng tứ lang nghe xong phụ thân nói như vậy liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo Khang Ca Nhi, nói muốn dẫn hắn đi chọn không có nửa điểm không tình nguyện bộ dáng. Trường 122, thấy thế Trần Thế Văn Đành phải đáp ứng, đối Khang Ca Nhi nói, nhanh cảm ơn nhị cữu ra, này liễu đại nhân tự thiếp khó được cực kỳ, có thể so sánh cha người ta cất giữ tốt hơn nhiều, phải biết quý trọng. Khang Ca Nhi gặp cha gật đầu, lập tức cao hứng hướng tặng nhị cữu hành lễ. Đa tả nhị cữu ra ta chắc chắn thật tốt học. Tốt tốt tốt, tằng nhị cữu gật đầu cười nói, ta liền đợi đến ngươi tên đề bảng vàng. Nhìn xem mấy đứa bé nhảy cả tương đi xa tằng nhị cữu quay người ngồi xuống, đi theo trong nhà mình đồng dạng chào hỏi hạ nhân cho hắn đổi trà. lưu diên tranh thấy thế cũng áp sát tới, có chút khẩn trương lại có chút mong đợi hỏi tằng nhị cữu, xin hỏi ta nhi viễn ca nhi như thế nào? hắn đã thông đọc tứ thư ngũ kinh thơ cũng làm tốt trong nhà tiên sinh nói đến năm hắn liền có thể hạ tràng thử một lần tầng nhị cữu là đến cho muội muội nhận làm con thừa tự tôn từ chỗ dựa bây giờ sự tình tiến triển thuận lợi tự nhiên không cần thiết uổng làm ác người vì vậy nói thi đồng sinh chỉ cần đọc thuộc lòng tứ thư gặp lại đối câu đối hoặc làm thơ không cần nghiên cứu tạp học lệnh lang có thể thử một lần lưu diên tranh vui mừng quá đỗi tự mình cho hắn bưng chén trà mượn ngài cắt ngôn nếu là viễn ca nhi cũng như ngài cùng muội phu bình thường có thể thi cái tiến sĩ cái kia thiểu chất đời này lại không sơ cầu nhị lão gia nguyên bản ở một bên xa xa ngồi có chút trầm mặc bây giờ nghe được tằng nhì cữu nói như vậy lập tức ngồi dậy thật sao gia phụ lúc còn sống liền hy vọng trong nhà hậu tư có thể có người thi đầu tiến sĩ nguyên bản đại ca là có cái này hy vọng đại chất từ cũng là thiên tư thông minh làm sao hai người đều hắn nhìn xem tằng nhị cữu lắc đầu thở dài nói nếu như viễn ca nhi có thể được bên trong vậy cũng có thể cảm thấy an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng tằng nhị cữu trầm mặc hồi lâu nói chỉ hy vọng như thế nương ngài định ra thời gian liền sai người đến nói cho ta có thể chớ quên lưu ngọc Trần kéo tằng thị tay vừa đi vừa không yên tâm căn dặn biết tằng thị cười nhẹ nhàng không có một chút không kiên nhẫn Chờ ngươi nhị cữu cùng những cái kia tộc lão nhóm thương lượng xong thời gian liền phái người đi nói cho ngươi, chút chuyện nhỏ này ngươi nương ta còn quên không được, ngươi này đều tới tới đi đi lại nhải đến mấy lần, ngươi cũng không chê phiền. Bị mẹ ruột phàn nàn cao nhào liêu ngọc chân lắc lắc tăng thị cánh tay. Ta chỗ nào cảm giảm, ta đây là không yên lòng ngài, lo lắng ngài ăn phải cái lỗ vốn đi. Yên tâm, ngươi nhị cữu ở đây. Tằng thị vỗ vỗ tay của nữ nhi, xích lại gần nàng nhỏ giọng nói ra, hắn còn mang theo mười mấy cái cường tráng gia đinh và người hầu cận không ăn thiệt thòi. Lưu Ngọc Trân ngây ngần cả người, cũng xích lại gần Tằng thị nhỏ giọng hỏi, nhị cữu, hắn mang theo mười mấy cái gia đinh đến. Trần Thế Văn cùng nàng từ kinh thành trở về thời điểm cũng mang theo gia đình, bất quá cũng liền hai cái, nói là gia đình kỳ thật làm đều là đánh xe cùng nhất hành lễ những nhà hoàn này bà tử nhóm không tiện kiếm sống, đi ra ngoài mang mười mấy cái gia đình kia là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thứ nhất là bây giờ trời yên biển lặng không cần như thế, thứ hai cũng quá mức phô trương chút dù sao nghèo nhà phú đường ăn ngủ, vé tàu chờ chút đều muốn tiền, một người sống sờ sờ lại không thể nhét trong dương hành lý tự nhiên là có thể ít thì thiếu. không nghĩ tới nhị cữu lại mang theo mấy chục người đi ra ngoài phách lực này để cho người ta xấu hổ. bất quá một lát sau, Lưu Ngọc Trân kịp phản ứng không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, nhị cữu đây là đem trong nhà gia đình đều mang đến sao? Ta nhớ được ngoại tổ mẫu trong nhà cũng liền không đến 30 gia đình, cái nào cùng cái nào nha. Tằng Thị thở dài. Đều là chính hắn người, người nhị cựu A có mấy phần nghĩa khí giang hồ tuổi trẻ lúc ấy còn học người rời nhà trốn đi, những người kia liền là như thế nhận biết đều theo hắn vài chục năm lần này cùng nhau đều mang theo tới. Rời nhà trốn đi, lưu Ngọc Trân sợ ngây người, nghĩ không ra hiện tại lưu lên dâu dê một cỗ dáng vẻ thư sinh nhị cựu lại có dạng này chuyện cũ, lệnh người chấn kinh. So sánh Lưu Ngọc Trân kinh ngạc Tằng thị phản ứng thường thường, nàng nói, đều là chuyện lúc trước không đề cập tới cũng được lúc hắn trở lại suýt nữa bị người ngoại tổ mẫu đánh gãy chân, cũng may từ lần đó về sau hắn liền thay đổi triệt để, không mấy năm liền thi đầu cử nhân cũng coi là khổ tận cam lai. Hai mẹ con vừa đi vừa nói, đến chính phòng nhà chính thời điểm đúng lúc gặp được mang theo tuệ tỷ nhi nhị thái thái. không biết là bởi vì cái gì duyên cớ nhị thái thái bình tĩnh khuôn mặt mà tuệ tỷ nhi thì hốc mắt ửng đỏ một bộ đã mới vừa khóc bộ dáng sau lưng của hai người nha hoàn bà tử minh mông canh cùng bảy tám cách có chút hùng vĩ trong đó làm người khác chú ý nhất liền là tuệ tỷ nhi sau lưng một cái thân mặc màu hồng váy áo nha hoàn nàng khẽ cúi đầu lộ ra nửa bên gò má sưng lên thật cao chính là hầu hạ tuệ tỷ nhi mai hương không biết là bị ai đánh như thế một bàn tay đây là đã xảy ra chuyện gì Lưu Ngọc Trân nhíu mày, nhưng dạng này trường hợp cũng không thật sâu cứu, chỉ có thể ăn cơm xong về sau lại nói, nhân tiện nói, tuệ tỷ nhi mau tới đây, vừa mới còn cùng mẫu thân nói lên đâu, người ở kinh thành mấy cái khăn tay giao cho người viết thư, Ngọc tỉ nhi còn thác nàng lão nhân ra mang cho người lễ. Tuệ tỷ nhi nghe xong, cất bước muốn hướng Lưu Ngọc Trân bên người đi đến lại bị nhị thái thái kéo lại, nàng cười lạnh nói, chúng ta ngủ cô nãi nãi, chờ có như thế làm bộ làm tịch. dò xét người nào không biết đâu, người cái này mẹ kế làm được là không có chút nào để bụng cái gì Tuệ Tỷ Nhi ở kinh thành khăn tay giao, cũng không biết là từ đâu tới A miêu A cầu, sợ là chuyên môn dẫn tới làm hư ta Tuệ Tỷ Nhi A. Ta vừa mới đều hỏi được rõ ràng minh bạch như thế mấy năm ngươi chỉ làm cho Tuệ Tỷ Nhi đọc sách nữ nhi ra khẩn yếu nhất quản gia quản sự, nữ công dễ răng chờ kia là nửa điểm cũng không giáo. Cái này thì cũng thôi đi, nàng tức giận nói, ngươi tìm kia cái gì khuê học vậy mà giáo tuệ tỷ nhi đọc tứ thư ngũ kinh. Kia là nữ hài nhi nên học sao? Nữ tác nữ huấn tuệ tỷ nhi bây giờ là không có chút nào biết, đến tương lai nghị thân thời điểm người ta vừa nghe nói tuệ tỷ nhi học chính là nam nhân đồ chơi, hiền lương thục đức nửa điểm không thông, đâu còn có người ta tới cửa cầu hôn. Ngươi đây là muốn hại ta tuệ tỷ nhi a. Này một lời nói nhị thái thái là nói đến Trầm Bồng Du Dương, kích động vạn phần, nước bọt cũng bay ra. Tuệ tỷ nhi cũng rất kích động, tránh thoát của nàng tay chạy đến Lưu Ngọc Chân bên này, lớn tiếng phản bác ngoại tổ mẫu, "Mẫu thân không có ngày nói như vậy, ta tại Khuê học lý đầu cũng sống rất tốt, phu tử là chân chính có học vấn người." "Mới, mới không phải ngài nghĩ dạng này." Lưu Ngọc Chân, nàng vỗ vỗ Tuệ tỷ nhi bả vai, "Đều muốn bị nhị thái thái này không phân tốt xấu mà nói khí cười." tuy nói những cái kia nữ hài nhi tổ phụ phụ thân chờ tối cao bất quá là năm sáu phẩm nhưng cũng là nghiêm chỉnh quan lại về sau tuổi tỷ nhi tại cái kia đọc sách lúc nếu không phải có tầng gia quan hệ không nói có thể hay không đi vào dù cho tiến vào sở cũng là chịu lấy xa lánh dạng này người ta nữ hài nhi lại bị nàng nói thành là a miu a cầu cũng không nghĩ một chút chính nàng thân phận vương gia đời đời kiếp kiếp một cái người đọc sách đều không có còn có cái kia hại người khuê học Vậy thì càng giật, những năm này phàm là từ cái kia khuê học lý kết nghiệp nữ hải nhi thông minh minh lý trong lòng tự có một cây cái cân, phương thức tư duy đối đãi người chờ đều có khác biệt lớn, bao nhiêu nhà cầu hôn. Nếu không phải cái kia nữ phu tử trí không ở chỗ này, lại lười nhắc sống qua ngày, chỉ sợ khuê học lý liền không chỉ là bây giờ mấy cô gái kia nhi. lời không hợp ý không hơn nửa câu nhất là dạng này chỉ mặt gọi tên mắng nàng mà nói lưu ngọc chân nếu là nhịn cái kia về sau cũng không cần hồi lưu phủ tới bởi vì không có cái kia mặt nhị thái thái lưu ngọc chân không khách khí đáp lễ nói tuệ tỷ nhi lui tới những cô bé này trưởng bối trong nhà đều có phẩm giai mang theo ngài nói chuyện muốn khách khí chút Về phần ngài nói cái kia khuê học thì càng không được rồi, cái kia nữ phu tử liền hầu phu nhân đều dạy qua tứ thư ngũ kinh đã có thể giáo dục nam từ khoa cử làm quan quản lý thiên hạ, chẳng lẽ còn giáo không tốt nữ từ quản một ngôi nhà. Lại nói cũng chính là hai năm này tại học tứ thư ngũ kinh, về sau còn có đàn cờ thư họa, pha trà cắm hoa quản gia quản sự cưỡi ngựa chơi bóng chờ chút tại chờ lấy. nói xong những này nàng lại có ý riêng nói bổ sung tuệ tỷ nhi là ta trần gia cô nương dậy như thế nào là chúng ta trần gia sự tình nhị thái thái này một nhà có một nhà quy củ tổ phụ còn tại lúc tìm muội chúng ta mấy cái cũng là đi theo đại ca ca bọn hắn đến tộc học bên trong đọc sách tứ thư ngũ kinh cũng đọc qua mấy thiên có thể thấy được này tứ thư ngũ kinh cũng là lưu gia cô nương hẳn là học cũng không biết vương gia muốn hay không học được lưu ngọc chân cười nhìn qua nàng Bất quá ta nghĩ hẳn là không cần, trên đường trở về chúng ta đi ngang qua phù thành đi thăm viếng chi phủ tại đại nhân, ngài còn nhớ hắn phù thượng vương di nương. Nghe nói mấy năm này nàng ôm đồm tố tổng phạm vào mấy cái sai lầm lớn, bị chi phủ đại nhân đưa đến trang từ bên trên. Buồn cười là vương gia chẳng những không khuyên giải lấy vương di nương hối cải để làm người mới, lại vẫn nghĩ đến lại cho một đứa con gái đi vào thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đây chính là vương gia gia phong. Đây chính là chỉ vào cái mũi mắng vương ra giáo dưỡng không được a nhị thái thái bị lưu ngọc chân tức giận đến nói không ra lời tốt nửa ngày mới chậm quá này sức mạnh cắn răng nói, ngươi, ngươi, ngươi cái này, tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn trước đó lại giấu giếm ta đi. Nàng tức thì nóng giận công tâm liền không lựa lời nói. Sớm biết ngươi là như vậy người năm đó là vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi gả đi. Bây giờ cánh trường cứng rắn liền lên tâm tư ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Ta Ngọc Châu mới là nguyên phối, người chính là cái làm vợ kế thôi, tương lai người chết muốn trôn ở nữ nhi của ta sau lưng, không có ta gật đầu ngươi cũng trôn không tiến trần ra mộ tổ. tằng thị vốn chỉ là ở một bên nhàn nhã nhìn xem còn có tâm tư an ủi có chút bị hù dọa tuệ tỉ nhi, nhưng bây giờ nghe được nhị thái thái nói ra lời như vậy lập tức liền trợn tròn trong mắt đang muốn há miệng liền nghe được nữ nhi lạnh lùng nói ra, sau khi ta chết trôn ở nơi nào cũng không nhọc đến ngài phí tâm, dù sao chờ ta thời điểm chết ngài thi cốt đều đã thành cho đi. Nhị thái thái còn muốn lại nói, lại nghe được sau lưng truyền đến trần thế văn thanh âm lạnh lùng. Nhị thái thái, người một nhà này quản một nhà sự tình ta trần gia như thế nào giáo dưỡng nữ nhi cùng ngài cũng vô can hệ. Hắn trầm mặt xài bước đi tới, về phần chúng ta sau khi chết táng ở nơi nào. Hắn dừng một chút nhìn về phía mặt lạnh lấy đứng nghiêm Lưu Ngọc Trân, lại quay đầu nhìn về phía nhị thái thái nói, kỳ thật lần này hồi hương ta ngoại trừ tế tổ bên ngoài còn có một việc muốn làm, đã nhị thái thái ngài đều nhắc lên, vậy ta cũng liền nói thẳng A. Ta muốn đem Ngọc Châu phần mộ khép lại, tương lai ta chết đi, liền không cùng nàng táng tại một chỗ. Miễn cho quấy giày của nàng thanh tĩnh, chương 123, đem Lưu Ngọc Châu phần mộ khép lại. Hắn những lời này chẳng những đem nhị thái thái giật này mình, ngây ngốc đứng ở tại chỗ nói không ra lời, liền là liêu ngọc chân cũng ngây ngần cả người kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Thế nhân chú trọng vợ chồng một thể, phản ứng này tại các mặt khi còn sống sau lưng. Nhất là này sau lưng, mọi người cảm thấy người đã chết về sau cũng không có biến mất mà là tại dưới hoàng tuyền tiếp tục sinh hoạt cho nên này vợ chồng đồng táng liền lộ ra rất là trọng yếu. nếu là một phương đi trước thường thường sẽ trước không hợp lại phần mộ vì chính là tương lai một cái khác đi về sau thuận tiện nhất quan tài tiến vào bên trong tới hợp táng trần thế văn kiểu nói này ý tứ liền là sau khi hắn chết đem không cùng lưu ngọc châu hợp táng cái này khiến mọi người ở đây đều quá sợ hãi nhị thái thái lẩm bẩm nói không được này không được châu nhi mới là của ngươi nguyên phối vợ cả ngươi tại sao có thể không cùng nàng hợp táng chia sẻ các ngươi này một phòng hương hòa ngươi dạng này đưa nàng đặt chỗ nào? Tuy nói thế gian này tục cưới nam từ cũng có lựa chọn cùng kế thất hợp táng, nhưng như thế sẽ lọt vào nguyên phối nhà mẹ để kịch liệt phản đối, cho rằng nữ nhi nhận lấy vô cùng nhục nhã. Cho nên bình thường đều là lựa chọn cùng nguyên phối hợp táng, làm vợ kế táng sau lưng bọn hắn, lại hoặc là ba người táng tại một chỗ có rất khoát khác chọn một phong thủy thượng giai chi địa này muốn nhìn tộc quy, bản thân nàng cùng với con cháu ý nguyện chờ chút. Tóm lại, đây là một chuyện trọng yếu phi thường, không thua gì khi còn sống hôn phối gà cưới. Trần Thế Văn kiểu nói này, liền là trăm năm về sau cùng Lưu Ngọc chân táng tại một chỗ, điều này cũng làm cho cho tới nay không nhìn chúng đại phòng, tự cao tự đại nhị thái thái không thể nào tiếp thu được. Nàng cũng không lo được vừa mới còn tại cùng Lưu Ngọc chân cãi lộn, ngược lại hướng về phía Trần Thế Văn, nổi giận đùng đùng nói, Trần Văn bác ngươi đây là ý gì? cùng sau lưng trần thế văn đi tới lưu diên tranh cũng là quá sợ hãi thần tình nghiêm túc mở miệng nói muội phu ngươi đây là ý gì đại muội là của ngươi nguyên phối ngươi trăm năm về sau tất nhiên là muốn cùng nàng hợp táng ngươi nếu là không nỡ ngũ muội cái kia nhường nàng táng tại cách vách ngươi chính là Hôm nay vẫn luôn có chút không yên lòng nhị lão gia cũng lấy lại tinh thần đến, vội nói, đúng vậy á con rể, Diên Tranh nói đúng, ta lưu ra nữ nhi đều là hiền đức lương tục người, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, như thế chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Tằng nhị cữu không nói gì, chỉ là dùng hơi có chút ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Trần Thế Văn, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lưu ra nhị gia lưu Diên Trấn thì nhìn sang phụ huynh, thấy lại nhìn đại phòng mẫu nữ cũng không có mở miệng. Về phần Tằng thị cùng Lưu Ngọc Trân, hai người bọn họ nói cũng không phải, không nói cũng không phải, bây giờ không phải là một thời cơ tốt cho nên dứt khoát quyết định đợi thêm một chút nhìn xem Trần Thế Văn nói thế nào mới quyết định chính mình muốn nói gì. tất cả mọi người đang chờ đợi trần thế văn trả lời nhưng là miệng hắn hơi há ra sau đó nhìn về phía có chút khiếp sợ lưu ngọc chân cùng bên người của nàng có chút kinh nghi nhìn qua hắn tuệ tỷ nhi lại nhìn lưu ngọc chân sau lưng bị bọn nha hoàn ôm vào trong ngực vừa nhìn thấy hắn liền hưng phấn hô hào cha trương tay nhường hắn ôm cần ca nhi cùng du ca nhi nơi xa đang cùng từng tứ lang viễn ca nhi hưng phấn đi tới khang ca nhi Nghĩ nghĩ, hắn hơi có chút chậm rãi cân nhắc nói ra, việc này không có quan hệ gì với chân nhi, là lần này ta hồi hương tế tổ thấy được Ngọc Châu phần mộ bởi vì dự bị lấy tương lai hợp táng cũng không khép lại cho nên gió thổi trời mưa thời điểm bên trong liền có điều tác động đến. Gió bắc thổi qua lúc càng là sẽ chuyển đến trận trận gào thét nghĩ đến bên trong chính Ngọc Châu cũng cảm thấy lạnh đi. Nói xong những này đem tất cả mọi người giật mình, vô ý thức trái phải nhìn quanh mà nói sau, hắn lại nói, lần này ở kinh thành ta cũng làm cho Thái Y mời quá bình an mạch, hắn nói ta cũng không phải là đoàn mệnh chi thượng người chết vì lớn, làm gì vì 450 năm sau mới nhập táng ta nhường nàng thụ nhiều năm như vậy khổ sở đâu. Cho nên, vì nàng khép lại phần mộ sớm ngày nhường nàng nhập thổ vi an mới là đúng lý. Lưu ra nhị phòng mấy người thần sắc hơi chậm, nhị thái thái cũng không còn bén nhọn như vậy, cừu hận nhìn về phía lưu ngọc Trân. Nhị thái thái muốn nói không có gì đáng ngại, tương lai hợp táng mới là đúng lý, nhưng là lại cảm thấy không chừng Trần Thế Văn nói đúng. Này phần mộ không có khép lại liền cùng giữa mùa đông bên trong cửa không khóa gấp đồng dạng, đốt bao nhiêu lửa than đều là không đủ ấm áp nữ nhi lúc này trong lòng đất hạ chính thụ hàn bị đông. Bên ngoài gió thổi trời mưa bên trong cũng gió thổi trời mưa. Thê thảm rất nàng trong lúc nhất thời hơi có chút tiến thối lưỡng nan tại nàng do dự ở giữa lão thái thái đi Kiều cũng đến đám người nhao nhao tiến lên hành lễ liền liền tăng nhị cữu cũng lễ phép chắp tay lão thái thái không biết nghe không nghe người ta nói lên vừa mới ở chỗ này chuyện phát sinh sắc mặt nàng như thường cười nhẹ nhàng hô lên sau đó nói chân nhi nhị cữu văn bác hai người các ngươi đều là quý khách mau mời thượng tòa Một bữa cơm ăn đến những này các đại nhân là thần không tại chỗ này, tuy có bình phong khoảng cách nhưng toàn bộ trong phòng bầu không khí đều do dị cực kỳ, bọn trẻ cũng thật không dám làm ầm ý, an tĩnh đã ăn xong chỉnh đốn cơm. Trong bữa tiệc chỉ nghe nhị lão ra không ngừng mời rượu mà từng nhị ra cũng không ngừng cự tuyệt thanh âm. Sau bữa ăn, lão thái thái đã biết cả kiện chuyện để cho người ta mời nhị phòng Trần Thế Văn cùng Tằng nhị cứu cùng Tằng Thị Tiến đến Thọ An đường thương nghị việc này. Về phần lưu Ngọc Châu bởi vì là vãn bối, mà lại nàng cũng không muốn tham dự việc này cho nên liền không có đi, chỉ đem ý nghĩ của nàng nói cho mẫu thân tăng thị Lão Thái Thái ngồi ở vị trí đầu cũng không nhiều đại hỉ giận mà hỏi thăm, văn bác A ta vừa mới nghe ngươi nhạc phụ nhạc mẫu nói một sự kiện ngươi muốn đem Châu Tỷ Nhi phần mộ khép lại. Tương lai không cùng nàng táng tại một chỗ rồi. Không sai, Trần Thế Văn biểu lộ nghiêm túc hồi đáp không cần vì mấy chục năm chuyện sau đó quấy dày của nàng thanh tịnh. Lão thái thái trầm ngâm, nhất thời không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là ngồi đối diện lại trải qua ăn xong bữa cơm đông muốn tây tưởng nhị thái thái nhịn không được mở miệng hỏi có phải hay không chân tỉ nhi nói cái gì. Người trước kia cũng không có đề cập qua việc này, làm sao nàng cả đời nhi từ ngươi liền muốn khép lại. Không chờ nàng nói xong, tằng thị liền không nhịn được nàng dùng hơi kinh ngạc lại có chút giờ khóc giờ cười còn có chút đắc ý giọng điệu nói, nhị đệ muội ngươi này nói là lời gì, nhà ta chân nhi nghe được văn bác nói như vậy cũng kinh ngạc cực kỳ Nàng vừa mới còn cùng ta nói tương lai nếu là đi, liền học những cái kia đắc đạo cao tăng một mồi lửa đốt sạch sẽ, sau đó đem cho cốt chọn một cái sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú Mỹ chi địa nhập táng. Cũng không cần mang vàng bạc châu báo gì chờ tuấn táng chi vật ngay tại trong núi đục mấy cái không đồng dạng động quật làm phòng, đặt mua chút tảng đá đồ dùng trong nhà, nàng rảnh rỗi thời điểm đổi lấy ở ở một cái. Ở ngán nàng liền thuận nước chảy đến Giang Hà biển hồ bên trong đi, thuận có cây ngắm nhìn bầu trời, như thế liền tốt một người nhàn nhã lại tự tại táng tại trong đất bùn bị sâu kiến gặm ăn, hư thối thành bùn loại sự tình này nàng còn sợ chứ? Căng Thị vừa dứt lời, đám người liền vô ý thức nhìn về phía ngồi ngay thẳng Trần Thế Văn, cho dù hắn nói là vì Lưu Ngọc Châu thanh tĩnh suy nghĩ, tương lai hai người không táng tại một chỗ, nhưng ở trận lại không phải người ngu há có thể lĩnh hội không đến hắn chân thực mục đích. Chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới tầng nhị cữu nghe được là thổi phù một tiếng suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng nhịn xuống Bừng lên bên người chén trà lấy tay áo che mặt làm bộ chính mình đang uống trà nhưng trên thực tế tay áo dài che lại mặt là buồn cười Nghĩ thầm hồi kinh về sau nhất định phải đem chuyện hôm nay nói cho mẫu thân, nhường nàng cũng vui vẻ vui lên Trần thế văn ngốc trệ, hiển nhiên hắn cũng là lần thứ nhất nghe được lời như vậy, hơi có chút kinh ngạc nửa ngày chưa tỉnh hồn lại Lão thái thái cũng là kinh ngạc nàng ho nhẹ hai tiếng nói, đã chân tỷ nhi là như vậy nghĩ cái kia văn bác ngươi trăm năm về sau liền vẫn là cùng châu tỷ nhi táng tại một chỗ đi, về phần phần mổ cũng có thể trước khép lại, tương lai lại mở chính là. Trần Thế văn lấy lại tinh thần, không có gì biểu lộ đem lời lặp lại một lần. Ta không sẽ cùng Ngọc Châu hợp táng. hắn nhìn qua thượng thủ lão thái thái nghiêm túc mở miệng nói việc này cùng chân nhi cũng không có quan hệ trăm năm về sau nàng muốn táng ở nơi nào ta cùng cần ca nhi cùng du ca nhi chắc chắn nhường nàng mong muốn mà ta muốn táng ở nơi nào cũng sẽ như ta mong muốn nguyên nhân là vì sao lão thái thái ngài nghĩ đến là hiểu lão thái thái thần sắc cứng đờ vô ý thức cùng thần sắc giống vậy không thích hợp nhị thái thái liếc nhau một cái nị lão ra cùng lưu diên tranh nhìn phía các nàng hai người, mà thằng thị thì là nhớ ra cái gì đó, cười như không cười nhìn về phía nhị thái thái, thiếu điều nhịn được châm chọc lời nói. lưu diên tranh trần chờ hỏi tổ mẫu, văn bác a một lát sau, lão thái thái thở dài nói ta biết ngươi là cảm thấy châu tỉ nhi tính tình nháo đằng chút những năm này chúng ta đốt cho nàng dưới giấy người cũng không ít cảm thấy hắn về sau sẽ quấy giày của ngươi thanh tĩnh cho nên mới nghĩ đến trăm năm về sau cùng nàng tách ra an táng. Khép lại phần mộ việc này cũng dễ nói, nhường Châu tỷ nhi nhập thổ vi an cũng là một chuyện tốt. Bất khóa, nàng nhìn xem Trần Thế Văn, lo lắng nói: "Ta cái lão bà tử này đau lòng hai người các ngươi, tất nhiên là ngóng trông các ngươi ngàn tốt vạn tốt, nhưng là cái khác người không rõ nội tình, cũng không hiểu a." Các ngươi trăm năm về sau nếu là không táng tại một chỗ, bọn hắn liền chỉ biết nghị luận ngươi Trần Văn Bác một khi cao trung liền ghét bỏ nghèo hèn vợ, ngươi làm như vậy để cho người ta như thế nào nhìn ngươi, như thế nào đối đãi lưu ra hai phòng, lại như thế nào đối đãi tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi. Còn có hay không cô Trần Tỷ Nhi thế nhân đều sẽ cảm giác phải là nàng loạn thức cái lưỡi cổ động ngươi cùng Châu Tỷ Nhi xa lạ, không phải cái cô gái hiền lương a? Trần Thế Văn rơi vào trầm tư, thấy thế lão thái thái lại nói. không bằng như vậy, mắt thấy Khang Ca Nhi cũng 7 tuổi, hai nhà chúng ta liền là hắn định ra một môn hôn sự, vừa vặn nhị phòng đích trưởng tôn nữ như tỷ nhi năm nay 3 tuổi. Nàng nhu thuận hiếu thuận cực kỳ, cùng Khang Ca Nhi cũng xứng, đãi như tỷ nhi cập kê về sau liền để bọn hắn thành thân. Nàng có mấy phần thỏa mãn nói ra, đến một lần A như Tỷ Nhi là Châu Tỷ Nhi cháu gái ruột nàng cùng Khang Ca Nhi đính hôn thế nhân liền đều biết ngươi cùng nhạc gia cũng đều thỏa, ngươi không phải loại kia lương bạc người, khép lại phần mộ chỉ là vì Châu Tỷ Nhi cân nhắc. Này thứ hai, Khang Ca Nhi cùng như Tỷ Nhi từ tôn thiên tính bên trên liền cùng Châu Tỷ Nhi thân cận tương lai cũng sẽ không đứt nàng hương hòa. này thứ ba khang ca nhi nàng dâu là châu tỷ nhi cháu gái ruột cũng là chân tỷ nhi cháu gái ruột này thân càng thêm thân a về sau đối chân tỷ nhi cũng sẽ hiếu thuận cực kỳ ngươi cảm thấy thế nào sau đó thì sao ngươi nói thế nào tại trở về trên xe ngựa lưu ngọc chân nghe xong trải qua sau tò mò hỏi ngươi đồng ý sao không đúng ngươi hẳn không có đồng ý không phải vừa mới nhị thái thái xem ta thời điểm liền sẽ không là như thế biểu lộ mấy người bọn hắn hạ vang buổi trưa liền lên đường trở về ngoại trừ đại thái thái tăng thị cho rất nhiều từ kinh thành mang đến lễ vật bên ngoài nhị thái thái cũng làm cho người chuyển đến rất nhiều ăn dùng bất quá nàng cho mấy cái kia nha hoàn trung quy là không cùng lấy hồi trần gia bởi vì trần thế văn đến chưa đều không có cái gì thật là thần sắc khi nhìn đến mấy cái kia nha hoàn về sau thì càng cái gì ta dù nhà nghèo nhưng nhi nữ vẫn là nuôi nổi cũng không nhọc đến ngài phí tâm Này một lời nói nói đến nhị thái thái sắc mặt đỏ lên, suýt nữa xuống đài không được, ở bên cạnh Lưu Ngọc chân không giải thích được gặp nàng mấy cái bạch nhãn. Cho nên nàng phán định lão thái thái nói này cửa hôn sự là không thành, không phải Trần Thế Văn cũng sẽ không như vậy, không cho nhị thái thái giành vinh quang. Trần Thế Văn nghe nàng ôn nhu tiếng nói, có mấy phần không yên lòng ừ một tiếng. Dạng này a lưu ngọc Trân thuận trong nhà mấy người tính cách phỏng đoán nói lão thái thái kia nhất định là không hài lòng nàng lão nhân ra nhưng có nói cái gì đợi một hồi không gặp đáp lại nàng đưa tay đầy đầy hắn không hiểu nói thế nào lão thái thái cái gì cũng chưa nói sao này không giống như là tính tình của nàng a nàng cảm thấy tại đại thì thì phần mộ khép lại vấn đề này bên trên ăn phải cái lỗ vốn liền muốn ngươi cầm khang ca nhi hôn sự làm đền bù mà ngươi lại cự tuyệt nàng chẳng lẽ cứ như vậy thôi Không nói gì nữa, lấy Lưu Ngọc Châu đối nàng cùng nhị phong hiểu rõ kia là nhất định phải đánh xuống chút chỗ tốt bởi vì đối với việc này Trần Thế Văn mục đích muốn đạt thành không có Lưu gia đồng ý là rất khó khăn. Nhưng hôm nay Trần Thế Văn không biết sao không thích hợp bắt lấy nàng tay, không có mở miệng. ngươi nói chuyện nha, Lưu Ngọc Chân dùng tay đạn không được thế là xích lại gần hắn hỏi, ngươi làm sao? Nói cái gì? Trần Thế Văn nghiêng đầu nhìn về phía mặt của nàng, ý vị không rõ mở miệng nói, nói ngươi trăm năm về sau, muốn một người tự do tự tại sao? Liêu Ngọc Trân, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc .com, 124. Liêu Ngọc Trân bị hắn nảy ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhìn chăm chú lên, nhìn chăm chú lên, chậm rãi thế mà cảm thấy mình có điểm tâm hư hụt hơi. Nàng há to miệng, ta, ta kỳ thật, ta là nghĩ đến... Trần Thế Văn một mực nhìn lấy nàng, mặt không thay đổi nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, miệng há hợp mấy lần đều nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Lưu Ngọc Trần tại hắn dạng này chuyên chú ánh mắt quyết tâm nhảy tăng tốc nàng biết hắn muốn cái gì đáp án từ mấy năm trước hắn hỏi ta trong lòng của ngươi ra sao vị trí thời điểm hắn ngay tại chờ đợi đáp án của nàng, nhưng là nàng một mực không trả lời thẳng quá hắn. Bởi vì nàng cũng không biết. Đi vào thế gian này về sau, nàng bắt đầu là mừng rỡ, khi còn bé còn muốn lấy làm một sự nghiệp lẫy lừng không chừng có thể danh lưu thiên cổ. Nhưng chậm rãi theo nàng càng dài càng lớn, chứng kiến hết thầy cùng đam chiêu suy nghĩ lẫn nhau xung đột của nàng lòng này liền thời gian dần qua lạnh. Từ đó về sau nàng chỉ muốn bình an, bình bình đạm đạm vượt qua đời này, thân tình nàng có tình yêu không nghĩ. Nhưng không nghĩ tới lại gặp được Trần Thế Văn còn bởi vì các loại duyên cơ cùng hắn kết làm phu thê. Để tay lên ngực tự hỏi Trần Thế Văn đối nàng được không? đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, hắn làm được cầu thân lúc cam kết như vậy, bảo vệ tín nhiệm cũng kính trọng nàng, nhường nàng cùng hắn sóng vai đứng tại một chỗ. Mời nàng cha như mình cha, tôn nàng mẫu như mình mẫu, này ở thời đại này bên trong là ít có, liền liền mẫu thân tăng thị đều từng có mấy lần cảm thán hắn là một cái hảo nam nhi, nàng không có gả lầm người. Mấu chốt nhất chính là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn có thể tôn trọng ý nghĩ của nàng, một số thời khắc mặc dù hắn không thể lý giải cảm thấy có chút hoang mang, nhưng sẽ tôn trọng nàng ủng hộ nàng đi làm trừ phi thật sự là tại thế lý không hợp không phải sẽ không phản đối. Nàng kỳ thật có cảm giác đến trong lòng của hắn mơ hồ đối nàng hồ thẹn bởi vì bọn hắn gặp nhau đến quá muộn. Năm nào trường nàng rất nhiều mà đoạn đường này đi tới nàng cũng bởi vì làm vợ kế thân phận thụ rất nhiều kỳ thị cho nên hắn càng thêm bao dung nàng, thương yêu nàng, ở kinh thành thời điểm càng là hạ lệnh không cho phép trong nhà hạ nhân nói. Bởi vậy, từ trên tổng hợp lại cùng hắn ở đời này ở giữa cùng qua một đời nàng là nguyện ý. Nhưng là, nhưng là trong lòng của nàng lại có một loại khủng hoảng cảm giác cảm thấy như như vậy đem tình yêu phó thác như vậy về sau nàng có phải hay không liền cùng thế gian này cái khác nữ từ không hề khác gì nhau rồi. Do yêu mà sinh sợ, do yêu mà sinh sợ có phải hay không tiếp qua chút năm nàng liền không còn là chính mình rồi. Nàng ngẩng đầu, dùng hơi có chút mờ mịt ánh mắt nhìn qua hắn. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, Trần Thế Văn trong lòng đau xót nửa ngày rời đi ánh mắt tại nàng nhìn không thấy một bên cười một cái tự diễu, sau đó dùng bình ổn thanh âm nói. Lão thái thái là đối lưu ra tiền đồ lo lắng, chỉ sợ xin lỗi dưới cửu tuyển lão thái gia cho nên ta hôm nay đáp ứng nàng một sự kiện. Đãi viễn ca nhi thi đậu đồng sinh về sau liền tiến hắn đến Minh Sơn Thư viện đọc sách chỉ cần hắn có thể chăm học khổ luyện 20 năm sau thi cái cử nhân là không khó. Hắn ngữ khí bình thản nói ra cho nên nàng gặp ta kiên quyết không đồng ý, liền không lại kiên trì nhường khang ca nhi cưới lưu ra nữ hài, chẳng những là khang ca nhi còn có cần ca nhi cùng du ca nhi cũng là như thế. Tuy nói nàng dù cho đề chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng không đề cập tới cũng bớt đi một phen phiền phức. Dừng một chút, hắn lại nói ta mặc dù không quá ưa thích lưu ra nhị phòng, nhưng muốn hoàn toàn bỏ qua một bên bọn hắn đó cũng là không thể. Hôm nay nhị cữu nói nhạc mẫu dự định ở chỗ này đãi mấy năm tương lai Thụy Ca Nhi lúc đi học lại đến Kinh Thành đi, bên kia học đường càng tốt hơn. Cho nên viễn Ca Nhi có thể đứng lên, đối hai phòng đều tốt. a ta đã biết. lưu Ngọc chân không quan tâm, khô cần trả lời một câu. Thế là tiếp xuống hai người liền không lại nói chuyện Trần Thế Văn một đường trầm mặc thẳng đến xuống xe, nhưng là tay lại một mực lôi kéo nàng, không có buông ra. Sau khi về đến nhà Châu gia đại gia đã tới, nghe được bọn hắn sau khi trở về tin tức đi theo Trần Lễ trông từ trong nhà đi ra, hướng vừa xuống xe Trần Thế Văn chắp tay cười nói Trần Đại Nhân, học sinh hiểu lễ. Trần Thế Văn bây giờ đã khôi phục như thường, cũng hướng phía hắn chắp tay cười nói Châu Đồng Chi, hạ quan hiểu lễ. Này kêu liền là châu gia đại gia trước đây ít năm bỏ ra 6,8002 bạc quyên chức xuông, ngũ phẩm đồng chi. Quan vị này so trần thế văn còn muốn cao một chút nhưng bởi vì là quyên quan, không có thực quyền đồng thời không thể đề bạt cho nên chỉ là tên tốt nhất nghe, nhường hắn có thể gặp quan không quỳ thôi. Hồ song sau hai người nhìn lẫn nhau, cùng nhau cười ha ha. Đúng lúc này, sau trên một chiếc xe cần ca nhi cùng du ca nhi duỗi dài tay, hô cha cha ta ở chỗ này. Châu ra đại gia thuận thanh âm nhìn lại, kinh hỉ nói, đó chính là cần ca nhi cùng du ca nhi đi, này hai huynh đệ dáng dấp giống nhau như đúc ta lần trước gặp bọn họ thời điểm còn không biết nói chuyện, bây giờ liền sẽ hô cha cái kia là khang ca nhi. Cũng như vậy lớn, mấy cái đều tinh nghịch cực kỳ, Trần Thế Văn cười nói, sau đó nhìn hắn cha ôm lấy hai cái tiểu, liền chào hỏi đã nhảy xuống xe khang ca nhi tới. Khang ca nhi, mau tới đây gặp ngươi một chút châu thế bá. Khang ca nhi đi tới. Cho châu thế bá thịnh an, nhanh miễn lễ còn nhớ ta. Châu Đại Công Tử gặp hắn gật đầu, sau đó cao hứng lực hỏi vài câu cuối cùng quay đầu cùng Trần Thế Văn nói, Khang Ca Nhi đuổi theo hẹn gặp lại mặt lúc rất không đồng dạng hiền để có người kế tục à. Nhờ lời chúc của ngươi, Trần Thế Văn đáp, lúc này Trần Lễ chung cùng Lưu Ngọc Trân cũng đem hai cái tiểu ôm lấy, đằng sau còn đi theo một cái tinh thần hơi có không phấn chấn tuệ tỉ nhi, mấy người gặp gỡ nhau lễ sau đi vào trong nhà. Châu gia đại gia lúc này là một người tới, hạ nhân ngược lại là mang theo rất nhiều, đem tiền viện phòng đều trụ đầy còn không tính, còn cửa hàng mấy trương chiếu nói muốn ngả ra đất nghỉ. Cho nên Lưu Ngọc Trân vội vàng an bài nha hoàn cho bọn hắn chế tạo gấp gáp mới đệm chăn, như có không đủ liền trực tiếp đi trong thôn mua, một hồi lâu bận rộn, sau cuối cùng là thỏa đáng. Bữa tối lúc trong nhà nam tử đều muốn người tiếp khách cho nên Lưu Ngọc Trân mấy cái là trong phòng ăn. Nhìn thấy Trần Thế Văn một thân mùi rượu lảo đào trở về, ngay tại Xuân Hạnh cùng đông quỳ hầu hạ hạ rửa mặt lưu Ngọc Trân tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, làm sao uống này rất nhiều. Xuân Hạnh đi bưng bát tỉnh rượu trả đến, muốn cái kia mật nước. Trần Thế Văn khoát khoát tay, phối hợp ngã ngồi tại trên giường, ngửa đầu nhắm mắt không nói. lưu Ngọc Trân gặp hắn cao mày có chút khó chịu bộ dáng, có chút bận tâm thế là liền xích lại gần hỏi. Khó chịu sao? Đưa tay đi dò xét chán của hắn, sau đó lại dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, đầu tiên là sát qua cái chán, sau đó là hơi ướt cái cổ. Nhưng không nghĩ tới, đụng phải cổ của hắn về sau hắn vông tay lên đem của nàng tay ngăn cản mở, sau đó đứng người lên, không nói một lời hướng tịnh thất đi đến. Lưu Ngọc Trân sợ ngây người. Nàng vô ý thức nhìn về phía mình tay phải, lực đạo của hắn dùng đến rất nhẹ cho nên nàng không có cảm giác được đau nhức chỉ là lập tức không có nắm chặt khăn tùy ý nó rơi xuống đất. Ngã thành một đoàn, Lưu Ngọc Trân không dám tin nhìn xem trên đất khăn, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về cái kia hướng tịnh thất mà đi thân ảnh há miệng muốn hô nhưng vẫn là nhịn xuống, nhìn xem hắn hơi có chút ngã đụng bóng lưng đến cùng là không yên tâm đi theo. Nhưng là hắn lại không cho nàng hỗ trợ thế là Lưu Ngọc Trân đành phải mang theo đầy bụng tức giận lại trở về, nhìn xem trong phòng Xuân Hạnh có chút lo lắng mà Đông Quỳ có chút lo sợ bất an bộ dáng phất phất tay để các nàng đi xuống trước không cần trong phòng hầu hạ. Trần Thế Văn rửa mặt một phen sau tinh thần chút bước chân hơi có chút trầm trọng sau khi ra ngoài nhìn xem Lưu Ngọc Trân thân mang trăng non màu trắng ngủ áo ngồi tại trước bàn thân ảnh sừng sốt một lát, sau đó trầm mặc đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, bưng lên trên bàn tỉnh rượu chả uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, hắn dùng hơi khàn khàn tiếng nói nói ra thanh trang sự tình châu huynh đã đáp ứng, mấy ngày nay hắn sẽ để cho quản sự đi làm thỏa, ngươi ngày mai liền đem bạc cho hắn đưa đi đi. Nghe được hắn, Lưu Ngọc Trân người. Sau đó phát hiện hắn cả khuôn mặt đều ướt sũng, chẳng những bên tai thái dương ướt đẫm cái kia cổ tròn thư sinh bào vạt áo trước cũng ướt hơn phân nửa. Nhìn xem vừa mới giống như là đem chính mình thấm đến trong nước. Nàng có chút đau lòng, lại có chút đối lý thế là đứng lên đi đến trong ngăn tủ tủy ý cho hắn lấy kiện ngủ áo, sau đó quay người bước nhanh đi tới đưa ra đi, nói, xiêm y của ngươi ướt, đổi một cái đi, cảm lạnh không tốt. Trần Thế Văn nhìn xem nàng, lại không nói, bất qua tay vẫn là đưa ra ngoài, Trầm mặc nhận lấy, sau đó tại tay áo bên trên cái kia đoạn mất đầu sợi địa phương chậm rãi vuốt ve. Lưu Ngọc Trân sắc mặt đỏ lên, này thân ngủ áo là nàng làm, trên thực tế hắn tiếp thân quần áo đều là nàng làm, áo ngoài còn tốt nhưng thiếp thân nhường bọn nha hoàn động thủ nàng luôn luôn cảm thấy có chút khó chịu, đặc biệt là áo lót quần lót bực này tư mật chi vật. Cho nên ba năm này nàng đứt quãng cho hắn làm qua ba năm kiện ngủ áo, một hai cái hầu bao chờ chút đường may tự nhiên là so ra kém lâu dài kim khâu không rời tay bọn nha hoàn cũng khó được hắn không chê, mỗi lần đều cao hứng mặc vào. Này thân ngủ áo liền là trong đó một kiện tại vô số lần thay giặt bên trong đều có chút trắng bệch chẳng những nhan sắc trắng bệch đầu sợi có chút cũng rơi mất bọn nha hoàn không dám cho hắn bổ mà Lưu ngọc chân lại nhất thời không nhớ ra được bây giờ bị hắn nhìn vừa vặn. Nàng ho nhẹ hai tiếng ôn nhu nói qua hai ngày chờ ta rảnh rỗi, lại cùng ngươi làm hai thân, lúc này chúng ta xuống thuyền thời điểm tại Quảng Châu phủ mua chút tế nguyễn vải bông, làm ngủ áo là không thể tốt hơn. Trần Thế Văn lại không nói, đứng dậy đi vào nội thất đem ngủ áo để qua một bên, sau đó đưa tay cởi áo váy bên trên nút thắt. Nhưng không biết là uống nhiều quá vẫn là nỗi lòng bất ổn, hắn dùng tay nửa ngày đều không có giải khai, hơi có chút không kiên nhẫn khẽ động. Chờ chút theo vào tới Lưu Ngọc chân vội vàng ngăn chở hắn. Ngươi dạng này kéo nhiều đau nha, ngươi nhìn cổ đều có mấy đạo dấu đỏ. Nàng kiếm chân lên tỉ mỉ đem hắn từ y phục chói bục bên trong giải phóng suất, sau đó như thường ngày rất nhiều lần vậy cho hắn cởi y phục đầu tiên là áo ngoài, sau đó lại là nội y, lại nói tiếp đưa tới ngủ áo cho hắn thay đổi. Trần Thế Văn nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, chỉ cảm thấy đầu co lại rút đau cuối cùng là nhịn không được lại hỏi nàng. Trần Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ thời gian trôi qua như thế nào? Ngươi đối ta nhưng có bất mãn chỗ. Lưu Ngọc Trân hoàn hồn, một lát sau cúi đầu nhỏ giọng hồi hắn. Ta cảm thấy rất tốt, không có cái gì bất mãn, liền là cái nhà này nhỏ chút bất quá lần sau chúng ta trở về thời điểm mới tòa nhà cũng xây xong đi. Trần Thế văn hít sâu một hơi, tại hoa mai cùng tử khí chính là vườn quanh bên trong mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, đã ngươi đối ta cũng đều đầy cái kia vì sao ngươi nguyện ý cùng ta sinh cùng chăn, lại không nguyện ý cùng ta chết chung huyệt. chương 125, Lưu Ngọc Trân kinh ngạc ngẩn đầu, hỏi hắn, ngươi nói cái gì, nàng cảm thấy mình có chút mơ hồ, xác nhận vậy hỏi, ngươi hôm nay trở về thời điểm kỳ thật chỉ là muốn hỏi ta sau khi chết có nguyện ý hay không cùng ngươi táng tại một chỗ. Không phải hỏi ta khác. Nàng có một loại hoang đường cảm giác ta đang xoắn suýt muốn hay không đáp lại người tình yêu, hoặc là nói chính ta cũng không biết đối ngươi có hay không tình yêu, có phải hay không tình yêu, có dám đi hay không đáp lại, kết quả ngươi quan tâm lại là sau khi chết chúng ta có thể hay không táng tại một chỗ. Tự nhiên. Trần Thế Văn hơi say rượu lấy gật đầu, Nhu Hòa nhìn qua nàng, còn đưa tay dùng lòng bàn tay đi vuốt ve mặt của nàng, hắn nói, người ta vợ chồng một thể, sinh thời vinh nhục cùng hưởng bạch đầu giai lão, sau khi chết cũng hẳn là chung huyệt an nghỉ, vĩnh hưởng từ tôn hương hòa tế bái, đây mới là lẽ phải. Lưu Ngọc Trân, nàng đối tử vong nhận biết cùng bọn hắn có sự bất đồng rất lớn, nàng cảm thấy chết về sau kia là sạch sẽ triệt triệt để để cùng Trần Thế kết thúc, mặc dù ra nàng như thế cái ngoài ý muốn nhưng cũng không có cải biến nàng cái này ở kiếp trước hình thành nhận biết. Người chết như đèn diệt táng ở nơi nào, làm sao an táng không hề khác gì nhau. Cho nên ăn xong ăn chưa mẹ kế thân tầng thì cảm thán vậy nhấc lên Trần Thế văn quyết định này thời điểm, nàng liền nhịn không được đem ý nghĩ của mình nói một lần. nhưng tằng thị nghe nàng như thế phản kinh cách chính gốc nói chuyện lập tức liền giật này mình đem nàng dạy dỗ một trận không nói còn lẩm bẩm thân thịt tóc ra thuộc về cha mẹ xong trường hợp thành chữ thập xá mấy lần nhường tổ tông chớ trách gặp nàng lại phối hợp xuất thần không có trả lời trần thế văn ôm nàng tại chính choáng hạ nhịn không được xích lại gần nàng bên môi lại hỏi một lần có được hay không người muốn chôn ở trong núi vậy chúng ta quá chút năm liền án ngươi thích dáng vẻ chọn một chỗ đối đãi chúng ta về phía sau liền trung huyệt mà táng hả Sau khi chết sự tình Lưu Ngọc Trân là nhìn rất thoáng, gặp hắn cố chấp như vậy không biết sao nàng cảm thấy trong lòng có chút đau buồn cuối cùng tại hắn ôn nhu thúc giục hạ đành phải dầu dĩ gật đầu. Chân nhi, chân nhi, Trần Thế Văn đạt được của nàng đáp lại, lập tức có chút mừng rỡ như điên cười ha ha lấy từng thanh từng thanh nàng ôm lấy. Lưu Ngọc Trân tại cái này mang theo từ khí chính là trong lồng ngực giật này mình cả kinh nói thả ta xuống. Trần Thế Văn không thả. Hắn chẳng những không trả về đưa nàng ôm vào nội thất hướng giường đi đến. Trong lúc này ngắn ngủi vài chục bước đường bình thường là không có cái gì, hắn có thể đi được rất ổn định, nhưng hắn hôm nay uống hơi nhiều, không khỏi có chút ngã đục. lưu Ngọc chân sợ hai người cùng nhau đến rơi xuống, không khỏi gắt gao ôm cổ của hắn. Người mau buông ta xuống, Trần Thế Văn, Trần Thế Văn. Nhưng vô luận nàng làm sao ghé vào lỗ tai hắn để ép thanh âm hồ hào hắn đều không có buông tay ra, ngược lại nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng bật cười, lưu ngọc chân khó thở cái kia nhảy nhót tưng bừng lòng đang hắn rốt cục đưa nàng đặt ở trên giường sau mới rơi xuống. Khóe mắt nàng phím hồng, nhìn xem phía trên âm thanh quen thuộc kiêu ủi khuất nói, ngươi, ngươi dọa ta. Trần Thế Văn vui vẻ cúi người xích lại gần nàng gương mặt lung tung mồ hôn, cao hứng nói, chân nhi, chân nhi ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Luôn luôn ổn trọng người như thế không kìm được vui mừng, Lưu Ngọc Trân có chút ngoài ý muốn có chút cảm động. Trong đầu có chút ngọt, có chút buồn bực, còn có chút chua xót Nàng đáp ứng, hắn đúng là như vậy cao hứng sao. Sáng sớm, Trần Thế Văn tại thường ngày canh giờ bên trong tỉnh lại, hắn cái chán căng đau, muốn đưa tay xoa xoa thái dương lại phát hiện tay phải không thể động đẩy. Bởi vì hắn như người ôm chặt lấy nàng. Cái kia như thác nước nhu thuận mái tóc đen dài rối tung đang đệm chăn trong ngoài, phát giác được hắn có động tĩnh, nàng vòng tại bên hông hắn bên trên keo kiệt gấp thấp giọng lầm bầm một câu oán trách lời nói. Trần Thế Văn nghe vào tay bên lại là nửa điểm đều không thèm để ý, hắn bây giờ đã nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, rất cao hứng, liền cẩn thận từng ly từng tí rút ra chính mình tay, nắm thật chặt đệm chăn, sau đó đẩy ra mái tóc dài của nàng lộ ra một trương hơi có vẻ mệt mỏi mặt. Hắn không khỏi lộ ra một cái dáng tươi cười, lòng tràn đầy vui vẻ xích lại gần, nhưng thân cận lúc cái kia gái cầm dâu rì nhưng lại dẫn tới trong lúc ngủ mơ nàng một phen phàn nàn. Trần Thế Văn cười nhẹ, sau đó động tác chậm rãi đứng dậy mặc vào quần áo, lại đem tầng tầng rèm che buông xuống, nhường nàng ngủ được càng trầm chút. lưu Ngọc Trân tỉnh lại lúc sau đã không sai biệt lắm ăn chưa nửa đêm, nàng ảo não đối xuân hạnh nói, đây cũng quá trễ chút làm sao không có la ta lên. Nơi này không phải kinh thành, muốn cho các trường bối thỉnh an. Xuân hạnh cho nàng bưng tới một chung lê nước giải thích nói, lão ra nói ngài tối hôm qua có chút khục liền không cho hô, hắn đã dẫn cô nương các thiếu gia hướng lão thái thái thỉnh an, ngài cứ yên tâm đi. Đây là phòng bếp cho ngài hầm lê nước lão thai thái cố ý phân phó, ngài nếm thử. Nàng tối hôm qua nào có ho khan, Lưu ngọc chân sắc mặt đỏ lên. Nương, nương Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi song song chạy vào, sau lưng cách đó không xa đi theo một thân thư sinh bào phục nhưng trong tay lại mang theo một cái cái gùi trần thế văn, phía sau hắn thì là Khang Ca Nhi. Nương ngài tỉnh Cần Ca Nhi dơ lên mặt lo âu hỏi, khỏi bệnh rồi sao? Nương thân không bệnh, Du Ca Nhi đào, ta không có bệnh, Liêu Ngọc Trân lần lượt sơ sờ đầu của bọn hắn ôn nhu hỏi, đây là đi đâu, một cước buồn. Châu Huynh muốn nhìn một chút trong nhà ruộng lúa cá, liền dẫn hắn đi nhìn. Trần Thế Văn ôn nhu giải thích hắn đem cái gùi đưa cho Nha hoàn, sau đó nói với Lưu Ngọc Trân, trên đường trở về mua chút bọn hắn từ trên núi hái cây nấm, nhường phòng bếp hầm cái canh đi ta nhớ được ngươi thích ăn cái này. Nhìn xem hắn, Lưu Ngọc Trân không tự giác nở nụ cười. Cái kia nhường phòng bếp giết hai con gà, sau đó lại đem chúng ta mang về răm bông cắt một khối cùng nhau hầm thơm như vậy. Trần Thế Văn mỉm cười gật đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi làm chủ liền tốt. Lưu Ngọc Trân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, dương giận chừng mắt nhìn hắn một chút hỏi châu gia đại gia vì sao muốn đi xem trong nhà ruộng lúa ca. Hắn chẳng lẽ đối cái này cũng cảm thấy hứng thú không thành. Muốn mua trong nhà đơn thuốc, Trần Thế Văn lắc đầu. Này hắn ngược lại là chưa từng nhắc lên, hắn những năm này dựa vào buôn bán trên biển cùng người cái kia rau khô đơn thuốc kiếm lời không ít coi trọng nuôi cá biện Pháp cũng không kỳ quái. Bất quá vì hương thân suy nghĩ. Đây là không thể bán, không phải khắp nơi đều nuôi này cá, vậy liền không ai đến chúng ta nơi này tới. Lưu Ngọc Trân đang muốn lại nói, nhưng bị cha mẹ không để mắt đến cần ca nhi cùng du ca nhi lại là bất mãn, rắt của nàng váy nói, nương, nương ta không muốn ăn đùi gà ta muốn ăn xốp giòn thịt. Còn có nướng thịt dê, Khang ca nhi hưng phấn bổ sung, đại cựu ông ngoại buổi sáng vừa đưa tới dê thịt dê ăn ngon, ăn chưa liền ăn cái này đi. Đại cựu ông ngoại, Trương Gia. Liêu Ngọc Trân nghi hoặc mà hỏi thăm Trương Gia có người đến sao? Đúng, Trần Thế Văn nói. Lúc trước chúng ta cho Trương Gia một nhóm dê con, bọn hắn hai năm trước lục tục cũng còn. Lần này là nghe nói tứ muội muội hôn kỳ định ra liền lại đuổi đến sáu con tới. Liêu Ngọc Trân muốn hỏi hắn tiểu Trương Thị trở về rồi sao? Nhưng nghĩ tới còn có hài từ tại liền nhịn được cũng may hắn hiểu tâm tư của nàng. Đãi mấy đứa bé đi ra sau liền nhỏ giọng nói: Đại tàu cũng cùng nhau trở về, đại ca tự mình đi tiếp. bây giờ bọn hắn ngay tại đối diện nói chuyện đâu đông xương phòng tiểu trương thì ôm phù tỷ nhi cùng hữu ca nhi bôn hội khóc lớn Còn của ta nương tưởng rằng rốt cuộc gặp không đến các ngươi nàng dùng lớn kén tay vuốt ve lấy phù tỷ nhi cùng hữu ca nhi gương mặt nức nở nói nhanh nhường nương nhìn xem thế nhưng là gầy phù tỷ nhi nước mắt rưng rưng nương ngài trở về ta cùng đệ đệ đều rất nhớ ngài Hữu ca nhi từ khi sau khi sinh liền không có cùng tiểu trương thị tách ra quá dài như vậy thời gian, lúc này gặp được nàng khóc đến nước mắt rưng rưng, ôm nàng hung hăng hô hào nương, nói chuyện đều trôi chảy rất nhiều. Khóc đến tiểu trương thị cái kia trái tim tan nát rồi, trong phòng ngồi mấy cái trương ra người cũng là trong lòng chua sót. Tất cả chớ khóc nhanh tất cả chớ khóc, tiểu trương thị tổ mẫu lau lau nước mắt từ ái nhìn xem hai đứa bé. Không có làm cho cười cho người khác. Lại cạch một tiếng, châu gia đại gia bên người gã sai vặt đóng cửa sổ lại, đối ngay tại suy nghĩ chuyện châu gia đại gia nói, đại gia, này trần trạng nguyên nhà phòng cũng quá nhỏ đi, nội viện có cái động tĩnh này bên ngoài đều có thể nghe được ngài tại các nơi biệt viện đều so này đại. Tuyệt không giống như là cái làm quan. châu gia đại gia hoàn hồn dùng trong tay quạt xếp gõ gan này lớn gã sai vặt hai lần cười nói người này có hay không tiền đồ cùng hắn ở cái gì phòng là không liên quan ngươi nhà đại gia ta ở viện tử là này trần gia gấp mấy lần lớn nhưng là ngươi nhà đại gia có thể thi đậu trạng nguyên sao này đọc sách làm quan nhất muốn nhìn chính là tài học thân phận gia thế kia là thứ yếu Nhớ năm đó trong thư viện đầu ra thế so này Trần Văn bác người tốt là đếm không hết, hắn cười nói ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm trên người hắn món kia cầm bào còn không quá vừa người, nhìn liền giống như là tùy ý làm Hai mươi lượng đoán chừng đều không cần, mà ngươi nhà đại gia ta, mặc trên người tơ vàng cầm bào liền muốn 300 lượng bạc thế nhưng là bây giờ ngươi nhìn hắn cao trung trạng nguyên trở thành hàn lâm viện thu soạn, mà ngươi nhà đại gia ta liền cái cử nhân đều không có thi đỗ, tú tài thứ tự cũng không cao. Nơi này đầu A, bất quá là ngắn ngủi 10 năm mà thôi. Châu gia đại gia lắc đầu nói, tiếp qua 10 năm, liền cũng không biết như thế nào, người chờ có xem thường tòa nhà này, trong chiều thủ phụ đại nhân trong nhà cũng không lớn, nhưng đó là tùy tiện người nào đều có thể tiến sao. Cái kia gã sai vặt hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc hỏi, này trần đại nhân chẳng lẽ tương lai còn có thể làm thủ phụ? Châu gia đại gia nghẹn lời, lại gõ cửa hắn một cái. Ta đây là đánh cái so sánh, đánh cái so sánh biết hay không? Ta không nói hắn tương lai có thể làm thủ phụ nhưng hắn là trong triều đình ít có phương nam tiến sĩ, đối với chúng ta những này phía nam người mà nói cùng hắn giao hảo có chỗ tốt cực lớn, không phải ngươi nhà đại gia ta thế nào làm ba ba chạy tới. Thật chẳng lẽ chính là vì cho hắn đưa những cái kia khô quát hạt giống. Gã sai vặt bị đau che đầu nhỏ giọng hỏi, đã hiểu đã hiểu cái kia đại gia, nhà bọn hắn này nuôi cá đơn thuốc chúng ta còn có mua hay không a Vừa mới trần đại nhân giống như không quá vui lòng. Vậy liền không mua, châu ra đại gia tùy ý dừng tay, hắn trong phòng đi vài bước, sau đó phân phó nói, nhường thiêu quản sự mau chóng đem kia cái gì thanh trang lấy xuống, bất quá là tiện tay mà thôi sự tình, chớ có kéo quá lâu. Gã sai vặt run lên, biết nhà mình đại gia đây là nghiêm túc thế là không còn dám nói đùa cùng kính trả lời tiểu minh bạch cái này để cho người ta đi thúc thúc dục Châu gia đại gia chậm chạp gật đầu, sau đó lại nói, lần này trở về trong nhà sau ngươi nhớ kỹ nhắc nhờ ta, lần sau lên kinh đem đại nãi nãi cùng mấy vị thiếu gia đều mang lên. Hắn nói một mình, này hậu trạch sự tình, vẫn là đến nữ quyến đến xử lý. chương 126 Một nhà vội vã bán, một nhà vội vã mua cho nên thanh trang mua bán rất nhanh liền đặt thành, mà lại bởi vì lưu ra thấy là ở trên biển có mấy phần chút xanh mỏng châu ra muốn còn bán cái giường như động hạ giá, ngay tiếp theo sang tên mới 6 vạn lượng. Lưu Ngọc Trân nhìn xem khế sách không kìm được vui mừng. Nhịn không được lại quay đầu đối Trần Thế Văn cười đến rất sán lạn hỏi hắn. Cái này, cái này thật là của ta sao? Mặc dù nàng đã hỏi đến mấy lần, nhưng là Trần Thế Văn hay là cùng lần thứ nhất đồng dạng nghiêm túc trả lời. Là của ngươi, hắn cười nhìn qua nàng, lại nói, nếu ngươi muốn đi xem một chút cũng có thể để cho người ta an bài một phen. Không được, Lưu Ngọc Trân lắc đầu cẩn thận xếp lên tấm kia khế sách cất đặt tại một cái không trong hộp, sau đó khép lại cái nắp. Quá mấy năm lại đi đi, miễn cho nhị thẩm biết sinh ra sự cố đến, chúng ta bây giờ chỉ cần tìm thỏa đáng địa phương gặp một lần cái kia trang đầu liền tốt nhường hắn dựa vào ta ý nghĩ đi làm. Chờ tiếp qua chút năm ván đã đóng thuyền sau lại nói ra ngoài cũng không muộn. Các nàng đại phòng bây giờ là nhận làm con thừa tự thời khắc mấu chốt, vẫn là đừng cho trong phủ nhị phòng biết quá đa số tốt, không phải bọn hắn sợ rằng sẽ coi là đại phòng muốn tranh đoạt gia nghiệp từ đó tại nhận làm con thừa tự bên trên sinh ra sự cố tới. Trần Thế Văn không có ý kiến, vậy ta để cho người ta an bài, vừa vặn huyện nha bên kia cũng đã phân thỏa trước cô ta ruộng, muốn chồng cái gì ngươi cùng nhau đều an bài đi. Chức ruộng là triều đình ngoại trừ bổng lộc bên ngoài cho quan viên ngoài định mức thu nhập y theo quan chức đẳng cấp khác biệt mà khác biệt quan địa phương chức ruộng sẽ an bài tại hắn nhậm chức địa phương lấy thuận tiện quản lý. Nhưng kinh thành hiển nhiên là không có nhiều như vậy đến phân, cho nên quan ở kinh thành chức ruộng liền an bài tại nguyên quán. Trần Thế Văn là tòng lục phẩm theo chế được hưởng chức ruộng năm khoảnh. Trừ cái đó ra còn có hàng năm đông hạ băng kính, than kính chờ màu xám thu nhập bất quá hắn còn không có nhậm chức cho nên những này Lưu Ngọc Trân cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nghe ngoại tổ mẫu thoảng qua nói một chút nói một năm có hai ba trăm hai. Bất quá được không này năm khoảnh cũng rất nhường nàng kinh ngạc, nếu là muốn mua đến ba vạn lượng bạc đâu, không khỏi treo gẹo nói, quả nhiên là trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, trong sách tự có Nhan như Ngọc Ngươi dựa vào này đọc sách khoa cử liền để dành người khác mấy đời vốn liếng, cũng đều là được không, không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ. Những này ruộng ở nơi nào, nhưng có người quản lý, Trần Thế Văn dùng tay tại trên bàn vẽ lên mấy đạo tuyến phát họa ra huyện thành đại khái bộ dáng. Sau đó giải thích nói, những này ruộng ở chỗ này, đều là tốt nhất ruộng tốt trước mắt do thuê những này ruộng tá điền nhóm quản lý. Có tiền đồ sau quan phủ sẽ cùng nhau mua bán, sau đó lại đem bạc đưa tới, đương nhiên, nếu là chúng ta muốn chính mình quản lý cũng là có thể. Hắn nói bổ sung, liền là trong nhà không có nhiều người như vậy, rời thôn từ cũng xa thích hợp tá điền không tìm thật thỉ. Liêu Ngọc Trân Minh Bạch suy nghĩ một chút nói, vậy liền đều không thay đổi đi ta đến lúc đó cùng nhau an bài bọn hắn loại một bộ phận cây cây dầu cùng hạt vừng thu về sau đều kéo đến ta cái kia sườn ép dầu đi ép dầu, dù sao trong nhà cũng không thiếu gạo ăn. Nói xong những này nàng ôm trang khế sách hộp đi vào nội thất cất kỹ, sau đó ra cùng hắn vừa uống trà bên nói tỉ mỉ ra sự. Tứ muội muội đồ cưới đã chuẩn bị thỏa, chúng ta từ kinh thành mang theo chút trên đường lại mua điểm tăng thêm nương những năm này góp nhặt cùng gần nhất tại trong huyện thành chọn mua tổng cộng có 36 nhất. Về phần của hồi môn hạ nhân, nương cũng đồng ý đem bên người nàng phục vụ đều mang đến, như thế cũng liền không sai biệt lắm. Đang nói, Xuân Hạnh sốc lên màn trúc đi đến. Lão ra thái thái, đức quản sự cầu kiến. lưu Ngọc Trân, đức thúc trở về. Cái kia nhất định là cửa hàng chuyện này có chỗ dựa rồi, hắn ở nơi nào. Cô nương ngài nói không sai. Xuân Hạnh nói, Lý Tam cùng Đức Quản sự đều đem sự tình tìm hiểu rõ ràng tại tiền viện chờ lấy hướng ngài đáp lời đâu. lưu Ngọc Trân đứng lên. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhìn một cái bọn hắn đùa bỡn trò xiếc gì đi, như thật sự có mở ám ta định sẽ không khinh suất tha thứ. Cái gì mở ám Trần Thế Văn cũng đi theo đứng lên, lo lắng mà hỏi thăm của ngươi cửa hàng đã xảy ra chuyện gì. Ta cùng đi với ngươi nhìn một cái đi, cũng tốt. Lưu Ngọc Trân lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chuyện này cũng khéo, là ta kiểm toán thời điểm phát giác ta không phải có một cái của hồi môn cửa hàng nha, ngay tại huyện học phụ cận bán chút hồ tiếu những vật này. Dĩ vãng mỗi tháng đều có một hai chục lượng tiền thu, ai biết chúng ta lần này đi kinh thành sau là càng ngày càng ít, có đôi khi còn có thua thiệt. Không ngắn một đoạn đường đầy đủ Lưu Ngọc Trân đem sự tình nói rõ, sau khi nghe xong Trần Thế Văn nói, đích thật là có chút kỳ quặc cho nên ngươi cũng làm người ta đi cha. tự nhiên Lưu Ngọc Trần có mấy phần đắc ý, nhưng người nhìn về phía hắn. Chuyện như vậy đơn thuần kiểm toán là cha không hiểu ta để cho người ta đi hỏi khó cái kia phụ cận người, xem bọn hắn gần nhất 2 năm có hay không gặp gỡ cửa hàng bên trong không có hồ tiếu, sau đó muốn đi xa mua tình huống, nếu là có nha cái kia nhất định là có vấn đề. Có lý, Trần Thế Văn gật đầu. Vậy chúng ta liền cùng đi nhìn một cái đi. Tiền viện nhà chính bên trong, Đức Thuốc Cung Kính trả lời, hỏi mười mấy nhà, đích thật là có một hai nhà nói có đôi khi mua không được muốn đi xa mua. Cô nương ta nhìn có thể đem cửa hàng bên trong trường cuối cùng tiểu nhị buộc cất tiếng hỏi. lưu Ngọc Trần yên tĩnh nghe xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tam. Người nghe được như thế nào? Lý Tam trả lời tiểu lấy cái xảo chuyên chọn lấy những cái kia đều tại cuối tháng mua thóc người ta, mười trong nhà có ba nhà cùng đức quản sự nói đồng dạng, này còn không có đầy một tháng đâu cửa hàng bên trong liền nói không có, không có. Lùi qua nơi khác đi mua, không chỉ có như thế, có hai nhà người còn nói có một lần mua được vẫn là gạo cũ, đến lúc này hai đi thật sự có người ta giận tình nguyện đi xa chút cũng không tại cái kia cửa hàng bên trong mua. Nghe được dạng này đáp lời Trần Thế Văn nhìn hắn một chút hỏi, ngươi là như thế nào hỏi thăm. Lý Tam có chút khẩn trương trả lời, hồi lão ra mà nói tiểu nhân là nói với bọn hắn ta muốn nâng nhà đem đến nơi đó cho nên liền nghe ngóng phụ cận cửa hàng tạp hóa, hồ thiếu cửa hàng chờ ở nơi nào, cái nào một nhà tiện nghi lại già trẻ không gạt, cái nào một nhà thiếu cân thiếu hai chờ chút bọn hắn liền đều nói cho tiểu. Đích thật là cái xảo biện pháp trần thế văn âm thầm gật đầu. Lưu Ngọc Trân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng nói, đã như vậy, như vậy đức thúc ngươi liền rè chừng chút, để cho người ta nhìn chằm chằm cái kia cửa hàng, này nếm đến ngon ngọt người là không thể nào thua tay lại, sớm muộn cũng muốn tái phạm. Về phần lý tam, ngươi đi trang từ bên trên đi một chuyến, nhường phùng trang đầu mấy ngày nay nhiều đưa chút cây lúa quá khứ, hắn thấy thóc gạo nhiều không chừng liền muốn làm này thay xà đổi cột kế sách nhìn chằm chằm hắn, nếu là người tang vật cũng lấy được liền đưa đến trong nha môn đi. Đức quản sự cùng Lý tam đều nghiêm túc đáp ứng. Chuyện này nhất thời bán hội ra không được kết quả, Lưu Ngọc Trân cũng không có lúc nào cũng nhớ, nàng có khác sự tình phải bận rộn Này kiện thứ nhất chính là đi huyện thành, triệu kiến Thanh Trang mới đổi trang đầu, này Lưu Trang đầu là Thanh Trang lão nhân, hơn nửa đời người đều tại Thanh Trang vượt qua đối nơi đó rất quen thuộc. Trước đó chỉ là bởi vì hắn là lưu lão thái gia an bài người cho nên cũng không đến lão thái thái cùng nhị thái thái coi trọng, mà lưu Ngọc chân bên người không có để ý như thế đại trang tử nhân tuyển cho nên đem hắn đề bạt đi lên. lưu Ngọc Trân dặn dò vài câu, sau đó nhường hắn đem phùng trang đầu dẫn đi trợ thủ, về phần phùng trang đầu nguyên lai like trông coi cái kia tiểu trang tử thì tuyển cái khác một người, dù sao có 10 khoảnh thanh trang tương đối quan trọng, nàng đến phái cái người một nhà quá khứ nhìn chằm chằm. Mà lưu Trang đầu cũng không có ý kiến, tương phản hắn còn thở dài một hơi, âm thầm quyết định không thể đắc tội cái này họ phùng, muốn xử chỗ thương nghị mới tốt. Chuyện thứ hai này chính là Trương Gia, Trương Gia lần này là nâng nhà xuất động từ nhanh 80 tuổi lão thay thái, thái cho tới mới 3 tuổi tiểu oa nhi tất cả đều tới. Mênh mông canh 30 mấy nhân khẩu, đây đều là thân tích mà tiền viện vừa không có phòng cho nên liền đều an bài tại đông xương phòng tiền viện đồ vật xương phòng cùng dãy nhà sau các vùng ở. Có bọn họ trong phòng cả ngày đều náo nhiệt cực kỳ, thường xuyên có thể nhìn thấy những hài từ kia đang đùi trục đùa giỡn, trong đó có trương gia bảy tám cái lớn nhỏ không đều nam oa trần gia yêu thích nghiền ngẫm từng chữ một viễn ca nhi, tại một đám huynh đệ lý trưởng đến cao nhất khang ca nhi, gần nhất có thể chạy có thể nhảy nhưng thường xuyên té ngã Hữu ca nhi cùng cần ca nhi cùng du ca nhi này một đôi yêu đi theo các ca ca sau lưng song bào thai. Bọn hắn tới cửa cùng ngày buổi tối, trương lão thái thái liền tới nhà đến đưa Lưu Ngọc chân một túi lớn nhỏ không đều linh chi, nàng cảm kích nói, ba ngoại tôn nàng dâu A thật sự là không biết nên làm sao cảm ơn người mới tốt ta nhìn qua hiểu ca nhi cái kia dày, người bình thường này là nghĩ cũng không ra, liền phải ngươi dạng này đọc qua sách mới hiểu đâu. Lần này tốt hiểu ca nhi có thể chạy có thể nhảy, lão bà tử này tâm A liền có thể buông xuống hơn phân nửa. Những này Linh Chi là ngươi nhị cựu cựu trước đó lên núi chăn dê thời điểm hái, ngươi cầm đi nấu bồi bổ bồ thân thể đi Liêu Ngọc Trần khiêm tốn trả lời, ngoại tổ mẫu ngài quá mức ca ngợi, hữu ca nhi là cái hào hài từ ta cùng hắn tam thúc đều là đau Chút chuyện nhỏ này sao tốt thu ngài lễ đâu, ngài nhanh lấy về đi, nên là chúng ta những ngày làm vãn bối hiếu kính ngài đâu Lão Thái Thái cười nói, trong nhà còn có đây này Bọn hắn ở trên núi thường xuyên có thể hái toàn một cái túi lúc này đều mang theo đến, người nhà liền chưa có lại đẩy các ngươi đọc sách phí đầu óc nhất là phải vào bổ, nếu là không thua thế nhưng là xem thường ta cái lão ba tử này rồi. lưu Ngọc Trần bất đắc dĩ, chỉ cần lại lần nữa cảm ơn, nhận trong lòng âm thầm nghĩ chờ bọn hắn lúc trở về đến tại đáp lễ bên trong nhiều hơn hai chi nhân xâm mới tốt. Nàng gặp nàng thu, nhân tiện nói, hào hài từ ta cái kia tôn nữ nếu là có người ba phần thông minh a lão bà tử liền không lo. hết lần này tới lần khác nàng chẳng những không thông minh còn đần bị người suối dục suýt nữa hại hữu ca nhi nếu không phải ngươi cùng ba ngoại tôn hỏa nhãn kim tinh, hữu ca nhi nửa đời sau có thể tốt như vậy này nói nói khóe mắt đúng là chảy ra nước mắt tới lưu ngọc chân cùng trương lão thái thái đây là lần thứ nhất gặp mặt gặp nàng rơi lệ vội vàng an ủi ngoại tổ mẫu ngài chưa có thương tâm này đều đi qua hữu ca nhi nhất định có thể bình an lớn lên Bên cạnh Trương thị, tiểu Trương thị, Trương gia nàng dâu cháu dâu nhóm cũng đều mở miệng an ủi. Trương thị nói: "Nương, lão tam nàng dâu nói đúng, này đều đi qua, này họa đầu quá khứ liền chỉ còn lại phúc khí, hữu ca nhi phúc khí ở phía sau đâu." Đại cựu mẫu cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy a, nương, hữu ca nhi bây giờ tốt ngài liền có thể yên tâm, không cần lại cả đêm cả đêm không ngủ được." Ai nha, nhìn ta này bất tranh khí. Trương lão thái thái dùng tay áo lau sạch lấy khóe mắt. Để các ngươi chế diễu rồi. Kỳ thật a ta hôm nay tới là còn có một việc nàng thần sắc dần dần nghiêm túc. Lúc trước đại ngoại tôn đem ta cái kia bất thành khí tôn nữ tú nương đưa trở về ta kỳ quái cực kỳ. Hỏi một chút mới biết được nàng đúng là làm chuyện ngu xuẩn. Ba ngoại tôn cùng ngươi giúp hiểu ca nhi dạng này lớn bận bịu Nàng đúng là ngay cả tạ đều không có một câu. Nàng hướng phía sau lưng nói tú nương ngươi đến cho ngươi tam đệ muội nói lời cảm tạ. Đa tạ nàng cho hiểu ca nhi làm tốt như vậy dày. Đây chính là tái sinh phụ mẫu a. Chương 127. Lưu Ngọc Trần giật nảy mình, vội vàng đứng lên nói, "Không được, không được." Ta cùng phu quân nếu là hắn tam thúc tam thẩm, cái kia yêu thương hắn chính là hẳn là, đàm đương không nổi tả Đây chính là Lưu Ngọc Trần lời thật lòng, nàng làm cái kia dày vì Hữu Ca Nhi, cũng không phải đại tàu tiểu Trương thị, Hữu Ca Nhi đã học Khang Ca Nhi hái hoa đến cảm ơn nàng, cho nên tiểu Trương thị cảm ơn với không cảm ơn nàng thật đúng là không thèm để ý. Nàng mặc dù đối đại tàu Tiểu Trương Thị trước đó hành vi có mấy phần hơi từ, nhưng bây giờ bà bà Trương Thị mẹ ruột Trần Thế Văn bà ngoại tự mình mở miệng, lại là đưa Linh Chi lại là tới cửa tạ lỗi, cái này khiến nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Bất quá lại không tự tại, Tiểu Trương Thị vẫn là tại trương lão thái thái thúc giục hạ hướng nàng hành lễ, nàng vội vàng lấy phúc lễ tướng hồi. Tây xương phòng nhà chính bên trong, hai người một tuổi trẻ trắng nõn hồng nhuận thần thái bất phàm, một hơi có vẻ già nua đáy mắt xanh đen màu da ảm đạm, một cái toàn thân khí phái một cái hơi có vẻ câu nệ cùng là chị em dâu rõ ràng tuổi tác không kém nhiều nhưng cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến trương lão thay thái, thái thở dài trong lòng. Trương gia tới về sau, Trần Hà Hoa suốt giá sự tình đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. mà may mắn mà có Lưu Ngọc Trân trước đó phái đi hai tên nha hoàn hỗ trợ nhận thân lúc cần chuẩn bị y phục vớ giày chờ đều chuẩn bị xong nguyên liệu đều là từ kinh thành hoặc là phù thành chọn mua tơ lụa không phải rất đắt nhưng thắng ở trong huyện thành không có những cách kia kiểu dáng đưa ra ngoài cũng có thể cho Trần Hà Hoa dài mặt cho nên Lưu Ngọc Trân làm chủ nhường nàng thay thế trước đó Trương Thị cho chuẩn bị vải bông áo. Trương thị bí mật tại Trần Hà Hoa bên tai lầm bẩm lãng phí, nói thẳng tốt như vậy nguyên liệu hẳn là áp đáy hòm bên trong tương lai nếu có nữ nhi liền cho nàng làm của hồi môn, nếu là không có cũng có thể cầm lấy đi làm cửa hàng đổi bạc chính mình chỉ làm một hai ở giữa giữ thể diện liền tốt. Bất quá đây rốt cuộc là thân nữ nhi cả một đời cứ như vậy một lần lễ lớn, gặp nữ nhi bất vi sở động trương thị đau lòng sau đó cũng liền không nói gì nữa. Đón dâu ngày đó Trần Thế thành cõng nàng đi ra ngoài, từng bước từng bước đi được rất trầm ổn, mà Trần Thế văn thì vỗ tân lang quan bả vai, dặn dò hắn phải thật tốt chiếu cố hà hoa cái kia sắc mặt nghiêm túc đem tân lang quan dọa đến quá sức. Vỗ bộ ngực liên tục cam đoan tất không tướng phụ, Trần hà hoa tiệc cưới sau đó, chính là lưu gia đại phòng nhận làm con thừa tự con thừa tự đại sự Cũng không biết tầng nhị cữu là thế nào cùng những cái kia tộc lão nhóm nói, dù sao tất cả mọi người đồng ý tuyển cái ngày hoàng đạo đem vị ca nhi nhận làm con thừa tự đến đại phòng chết yêu trường từ danh nghĩa trở thành đại phòng trường tôn tầng thị tôn từ lưu Ngọc Trân chất nhi. Tại nhận làm con thừa tự một ngày này, lưu Ngọc Trân cũng nhìn được tam phòng một nhà cùng mấy vị tìm muội Tam phòng bây giờ mặc dù phân ra ngoài, nhưng là tam lão gia cùng đại lão gia, nhị lão gia vẫn là cùng phụ thân huynh đệ, tam lão gia cũng vẫn như cũ là con trai của lão Thái thái cho nên lưu phủ nếu có cái gì đại sự bọn hắn cũng là muốn tới cửa tới. Này muốn khai tông tự nhận làm con thừa tự tự nhiên cũng không ngoại lệ, lưu phủ hết thảy mọi người mặc kệ bao xa đều chạy về. Tam phòng hơn 2 năm trước liền phân ra ngoài. Chỉ được chia như vậy điểm gia nghiệp tự nhiên so ra kém trong phủ, một nhà mấy mộng thời gian trôi qua căng thẳng, tam lão ra cùng tam thái thái nhìn xem đều giả đi rất nhiều thần sắc cũng không bằng thường ngày nở nang. Chu thị bây giờ thời gian cũng không thế nào tranh thủ lúc rảnh rỗi tàng thị cùng Lưu Ngọc chân nói ra của nàng sự kiện kia người thân cận nhà đều biết không cho nàng lại đến cửa đi, ngay tiếp theo mấy cái từ nữ cùng chu ra các cô nương đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhị cô nương còn dễ nói, dù sao cũng là gà ra ngoài nữ gà lại là thân biểu ca, nhưng là nhà bọn hắn lão tam cùng lão tứ coi như thảm rồi, tại trong huyện thành không thể nói tốt nàng dâu. Tằng thị lắc đầu, còn có chu gia, hai năm này cũng không có gà đi mấy cách chu đại thái thái sầu đến không được nói với ta trong nhà các cô nương đều đưa nàng hận đến miến răng. đang nói, Tam phòng trưởng nữ nhị cô nương Lưu Ngọc Viện đi tới, nàng gả cho cậu Chu gia nhị phòng trưởng Từ Chu nhị lang, thành thân đến nay đã có 4 năm 5 năm, sinh hai cái nữ nhi. Lưu Ngọc Chân lần này trở về phát hiện dáng dấp của nàng già rồi, chút tính tình cũng cải biến rất nhiều. Đại bá mẫu, ngũ muội muội, Lưu Ngọc Viện như cành liễu vậy đứng đấy. Khá hơn chút thời gian không gặp lần trước tại Trần gia cũng không có cơ hội cùng ngươi nói mấy câu, những năm này ngũ muội muội ngươi trôi qua được chứ? Nhìn xem nàng, Lưu Ngọc chân tâm tình phức tạp, rất tốt, đa tạ nhị thì tỷ quan tâm. Cái kia Lưu Ngọc viện đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị bước nhanh đi tới tam cô nương Lưu Ngọc xung đánh gãy, nàng người còn chưa tới thanh âm liền đến. ngũ muội muội có thể tính để cho ta tìm tới người A, nhị thì thì cũng tại A, thật là khéo. Người đứa nhỏ này thế nhưng là đem ta đem quên đi. Tằng Thị cười trêu nói, sao có thể chứ? Lưu Ngọc Dung khoa trương cười nói, quên ai cũng không thể quên đại bá mẫu ngài a, Dung Nhi cho đại bá mẫu Thịnh An, đại bá mẫu Vạn Phúc. Nàng cười hì hì cho Tằng Thị hành lễ. "Hảo hài tử, mau dậy đi." Tằng Thị còn muốn nói tiếp chút gì, đột nhiên từ mama đi tới xích lại gần nàng bên tai nói tỉ mỉ vài câu, Tằng Thị nhân tiện nói thôi, các ngươi tìm muội mấy cái trò chuyện đi, ta đến đằng trước đi vòng vòng. mấy người đưa mắt nhìn nàng đi xa. Lưu Ngọc Dung tiến lên một bước kéo lại Lưu Ngọc chân tay nói: Ngũ muội muội, ngươi còn nhớ chi phủ tại đại nhân nhà thái thái vô phu nhân, vô phu nhân Lưu Ngọc chân là gặp qua. đương Hạ liền gật đầu. Tại đại nhân lên trước. Lưu Ngọc Dung nói muốn tới kinh thành đi làm quan, vô phu nhân cũng muốn đi cùng. Nàng còn để cho ta tiện thể hạ lễ đến ngươi chờ một lúc nhớ kỹ để cho người ta tới bắt. Thăng lên cái gì quan? Lưu Ngọc chân hỏi. Lưu Ngọc Dung suy tư một lát đáp tựa như là cái gì Lang Trung đúng đúng đúng, phu quân nói như thế ta còn tưởng là lúc còn kỳ quái đâu, làm sao tại đại nhân đặt vào thật tốt chi phủ không làm mà đi làm đại phu. Không nghĩ tới Lang Trung lại cũng là cách quan, Lưu Ngọc Trân nhịn không được ý cười, Lang Trung đó chính là lại bộ công bộ, lễ bộ chờ chút nha môn, chỉ có bọn hắn mới có Lang Trung cái này chức quan, lại hướng lên chính là thị Lang Thượng Thư. Tại đại nhân có phúc lớn, cũng không phải. Lưu Ngọc Dung trái phải nhìn quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói: Ngũ muội muội, Vu Phu nhân mang thai. Lưu Ngọc Trân lấy làm kinh hãi. Thật sao? Vu Phu nhân giống như 40 đi. Trong ấn tượng tại đại nhân là 40 không con mới nạp thiếp Vu Phu nhân đều đã là làm bà ngoại người, vậy mà mang thai. Mà lại tại đại nhân còn có Vương Di nương sinh cái kia, đã bị ghi vào Vu Phu nhân danh hạ trường tử. Lần trước Lưu Ngọc Trân đi thời điểm còn nhìn thấy Vu Phu nhân cùng tiểu nữ nhi đùa hắn đâu. Tuổi tác không biết nhưng đích thật là đã có tuổi." Liêu Ngọc Dung nói, tại nhà che cực kỳ, nếu không phải ta cho nàng đưa mới làm son phấn bột nước thời điểm nghe được nàng tại nôn mửa chỉ sợ còn phát giác không được. Nàng mong đợi đảo, chỉ mong nàng có thể nhất cử đến nam, cũng đã kích đà kích vương gia khí diễm, ngươi là không biết a." Liêu Ngọc Dung nói liên miên lại nhải lại nói một trận vương gia mấy năm gần đây sự tình, nói thẳng phải đợi đợi ở bên cạnh Liêu Ngọc viện có mấy phần không kiên nhẫn. Nàng chen miệng nói, "Ngũ muội muội ta có việc bận muốn cùng ngươi nói. Ta nghe nói ngươi cùng ngũ muội phu liền muốn đi đến kinh thành, không biết có thể đem chúng ta cũng mang lên." "Ta cùng phu quân cũng nghĩ đến kinh thành đi." Lưu Ngọc Chân sửng sốt một chút trả lời, "Nhị tỷ tỷ ngươi nghĩ đi kinh thành?" "Đúng vậy a." Nàng hơi có chút mong đợi nói, "Nghe nói kinh thành có cái quốc tử giám, bên trong phu tử nhóm đều là có tài học, phu quân liền muốn muốn đi học tập một phen." Lưu Ngọc Trân suy nghĩ một chút hỏi cái kia không biết Chu nhị công từ có thể thi đầu cử nhân. Thứ tự bao nhiêu, Lưu Ngọc Viện trì trệ, hơi có chút lực lượng không đủ trả lời, phu quân thi tú tại thời điểm là người thứ 50, dừng lại một hồi, nàng lại bổ sung, bất quá đãi hắn đi quốc tử giám học tập một phen, trở về liền có thể thi đầu cử nhân. Lưu Ngọc Trân cùng Lưu Ngọc Dung hai mặt nhìn nhau, Lưu Ngọc Dung nhịn không được nói, nhị tỷ tỷ, ngươi nói nhị tỷ phu muốn đi kinh thành quốc tử giám, không biết nhưng có tiến sách. theo ta được biết này quốc tử giám cũng không phải bình thường người có thể đi nơi đó đầu thu đều là bà tiêm cử nhân phu quân ta cũng nghĩ qua muốn đi đâu nhưng là hắn thi không đậu cử nhân cùng đừng đề cập hàng đầu trưởng bối trong nhà cũng không phải tứ phẩm trở lên không có lửa ấm có thể dùng nhị tỷ phu muốn làm sao đi vào a lưu ngọc viện ngây giải, nửa ngày trần chờ nói này này muốn tứ phẩm trở lên mới có thể viết tiến sách a ngũ muội phu không phải trạng nguyên sao hắn không thể viết sao Nàng đối Lưu Ngọc Trân bảo đảm nói nếu là có thể thành trong nhà sẽ hào hào cảm tạ hắn. Lưu Ngọc Trân cảm tình là nghĩ đến nhường Trần Thế Văn tiến cử này mang theo bọn hắn trên kinh thành sau đó lại đưa đến quốc tử giám đi. Không nói Trần Thế Văn không có lửa ấm có thể dùng cho dù là có cũng không tới phiên một cái không có gì giao tình nhị tỷ phu A. Lưu Ngọc Trân không biết nên khóc hay cười. Nhị tỷ tỷ việc này ngươi có hay không hỏi qua nhị tỷ phu A. Lưu Ngọc Trân cảm thấy có thể thi đậu tú tài chu nhị lang đoán chừng không phải không biết quốc tử giám nhập học điều kiện nhịn không được hỏi là hắn để ngươi đến hỏi sao ta cảm thấy lấy chuyện như vậy vẫn là để hắn đi hỏi ta nhà lão gia cho thỏa đáng bọn hắn đều là người đọc sách nơi này đầu môn đạo so với chúng ta những ngày nhàn nghe một hai đều hiểu ngươi cảm thấy thế nào? lưu ngọc viện sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng nói ta ta là nhìn xem phu quân dầu dĩ không vui còn nói quốc tử dám như thế nào như thế nào tốt liền muốn lấy nhường ngũ muội phu giúp một chút lưu ngọc dung phốc phốc cười cái kia nhị tỷ tỷ, ngươi có thể suýt nữa lòng tốt làm chuyện xấu lưu ngọc viện hơi có chút không cam lòng đi lưu ngọc dung nhìn xem bóng lưng của nàng cười lạnh thế nào lưu ngọc trân hỏi nàng người hôm nay tựa như là cố ý cố ý đánh gãy lưu ngọc viện mà nói cũng là cố ý cùng nàng đông kéo tây kéo nói chút việc vặt vãnh vừa mới vẫn chỉ là có chút hoài nghi nhưng là bây giờ nhìn nàng thần sắc lưu ngọc chân liền hiểu Nàng A Liêu Ngọc Dung lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ngươi chưa có để ý tới nàng, hai năm này ngươi ở Kinh Thành là không biết, dạng này một cái nhu nhu nhược nhược tựa như thần tiên đồng dạng người, là cỡ nào ác độc chu gia nhị phòng đã chết hai cái tiếp thất thông phòng, còn có cái kia trượt thai tóm lại ta mỗi lần nhà đến đều có thể nghe được di nương nói chu gia lại thế nào thế nào. Nàng vừa mới nói muốn muốn đi theo ngươi kinh thành, đoán chừng là tháng trước nhị tỷ phu có cái thiếp thất xuất huyết nhiều, rơi xuống một cái nam thai, nhị tỷ phu giận nàng đang muốn biện pháp bồi tội đâu. Loại sự tình này ngươi cũng không thể dính lên. Chương 128, còn có chuyện như vậy, Lưu Ngọc Trần lấy làm kinh hãi, trước kia đang ở nhà bên trong tất cả mọi người còn không có xuất giá thời điểm, Lưu Ngọc Viện là một cái kiều kiều nhu nhu dầu có thiện tâm cô nương, nhìn thấy rơi trên mặt đất bị mưa rơi ướt cánh chim chóc đều sẽ đau lòng rơi lệ. Thế nhưng là xuất giá sau lúc này mới mấy năm liền biến thành bây giờ bộ dáng như vậy thật là để cho người ta kinh ngạc. Chớ có nói nàng, lưu Ngọc chân không muốn đi truy đến công chuyện của nàng. Tam thịt thì chúng ta đến bên kia đi ngồi một lát đi, nơi này nóng đến rất bọn hắn đều đi làm rời mộ phần sự tình đi, một lát cũng không về được. Chết yêu người không thể táng nhập một tổ cho nên ca ca thời điểm chết mẹ con các nàng suy nghĩ cái biện pháp thừa dịp phụ thân mộ huyệt chưa khép lại đem hắn cùng phụ thân táng tại một chỗ. Như thế mặc dù vẫn là không thể công khai tế bái nhưng tốt xấu có thể từ cha ruột xử lý chút hương hòa, không đến mức biến thành cô hồn dã quỷ. Bây giờ đã cho hắn nhận làm con thừa tự con thừa tự cách kia chủ yếu liền phải rời mộ phần, độc lập lập bia, ra phả bên trên cũng phải làm sửa đổi. Ngoại trừ rời mộ phần bên ngoài mấy người còn thương nghị muốn đem lưu đại lão ra lăng mộ một lần nữa tu sửa một phen. Việc này can hệ trọng đại, nhưng tàng thị cùng Lưu Ngọc Trân bởi vì là nữ quyến cũng không thể tiến về cho nên thân là con rể Trần Thế Văn cùng nàng mới nhậm chức chất Nhi cùng nhau đi. Trần Thế Văn không những mình đi, hắn còn đem khang ca Nhi cần ca Nhi, du ca Nhi mấy cái cũng cùng nhau mang đi, nói muốn dẫn bọn hắn ra ngoài tổ phụ trước một phần cho hắn lão nhân ra nhìn xem thắp nén hương lại cho trở về. Lưu Ngọc Trân bất đắc dĩ, đành phải nhường hắn liên tục cam đoan bên trên song hương liền muốn để cho người ta trở về cũng không thể nhường mấy cái trẻ nhỏ nhìn thấy mờ quan tài nhặt xương miễn cho bị kinh sợ. Trần Thế Văn từng cái đáp ứng cho nên hiện tại trong phòng liền các nàng những này nữ quyến đang chờ đợi. Mắt thấy ngày cao lên, Lưu Ngọc Trân nhường bọn nha hoàn sẽ tại trong viện nhàn thoại các thân thích đều mời tiến đến tốt nhất trà tốt đi một chút tâm chiêu đãi. Đại phòng này thoáng qua một cái kế, liền dậy a. Một cái lên chút tuổi tác trong tộc phụ nhân cùng sát vách vị trí bên trên người cảm thán nói. ngươi nhìn chân tỉ nhi khí thế kia là hoàn toàn không đồng dạng, mới vừa vào cửa thời điểm ta nhìn nàng này toàn thân khí phái cũng không dám cùng nàng chào hỏi, rõ ràng mấy năm trước đều vẫn là một cái không quá thích nói chuyện tiểu cô nương thôi. Lục tẩu ngài đây chính là nghĩ lầm, phụ nhân kia trả lời. Nàng khí phái này cũng không phải bởi vì nhận làm con thừa tự ta hai năm trước gặp qua nàng một lần, khi đó liền là bộ dáng như vậy, liền là lúc này khí thế càng thắng rồi hơn chút. Ai bảo người ta gà cái tốt vì người phu tế đâu, đằng sau nghe được các nàng nghị luận người nghiêng về phía trước lấy thân thể tiến tới góp mặt nói, nếu là đại cô nương không chết. Cái kia đại phòng, cái kia chân tỉ nhi, mấy cái lắm mồm phụ nhân một trận nói nhỏ càng nói càng hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Vừa vặn đi ngang qua Liêu Ngọc Nhàn nghe được một trận nhíu mày không khỏi dừng bước lại, mở miệng nói: "Lục Thẩm, Bát Thẩm, 16 Thẩm, khá hơn chút thời gian không gặp gần đây được chứ?" Mấy vị cộng lại đều hơn 100 tuổi phụ nhân Nhàn thoại người ta thì muội lại bị đụng thẳng, hơi có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là lớn tuổi nhất, da mặt dày nhất Lục Thẩm cười nói: "Là tứ cô nương a, là có chút thời gian không gặp ngươi bà bà được chứ?" Không gặp nàng trận này ra đánh lá cây bài, chúng ta đều nghĩ đến nàng đâu? Liêu Ngọc Nhàn trên mặt không mang ý cười, nàng nói ta bà bà bệnh trong nhà nghỉ ngơi đâu, mấy vị thẩm thẩm hồi lâu chưa tới trong nhà tới ta để cho người ta cho các ngươi đổi chút nước trà điểm tâm đi. Nàng đưa tới một cái nha hoàn phân phó nói, ngươi hôm nay ngay tại mấy vị thẩm nương trước mặt phục dịch nửa bước đều không cần rời đi, trà không có muốn thêm, điểm tâm không có muốn để người bên trên phải tất yếu nhường mấy vị thẩm thẩm xem như ở nhà. Nếu có lãnh đạm ta duy ngươi là hỏi, có thể minh bạch rồi là tứ cô nãi nãi. Nha Hoàn kia cung kính trả lời, sau đó liền bó tay đứng ở mấy người bên cạnh cũng không làm khác, liền như thế đứng đấy. Mấy vị phụ nhân nhìn xem Nha Hoàn kia hai mặt nhìn nhau, cái kia bát Thẩm gặp Lưu Ngọc Nhàn đi xa, liền nhỏ giọng nói, "Này tứ cô nương cũng rất không đồng dạng a." Lục Thẩm thấp giọng trả lời, "Có thể giống nhau sao, nàng cái kia bà bà cũng không phải cái dễ đối phó." Mấy người một trận mặt mày kiện cáo, bao nhiêu lời nói đều buồn bực tại trong đầu, ngay trước Nha Hoàn kia mặt nhưng cũng không dám lại nói. Lưu Ngọc Nhàn nha hoàn trở về mấy lần đầu, sau đó cao hứng nói thay thái, mấy cái kia cũng không dám lại nói, ngài biện pháp này thật là tốt dùng. Những này lắm mồm người chính là như thế. Lưu Ngọc Nhàn vừa đi vừa nói ra, bí mật nát miệng đến không được cần phải để các nàng tại trước mặt mọi người nói các nàng liền nói không ra ngoài. Nếu là không ai ngăn cản chờ một lúc cũng không phải là các nàng ba cái, mà là bốn cái, năm cái cùng nhau nói. hôm nay là đại bá mẫu cùng chân tỷ nhi ngày tốt lành cũng không thể để các nàng làm hỏng lưu ngọc nhàn còn chưa đi tiến lưu ngọc chân cùng lưu ngọc dung đã nhìn thấy nàng đợi nàng đến đây lưu ngọc chân lập tức lo lắng mà hỏi thăm tứ tỷ tỷ trịnh di nương thân thể đã hoàn hảo lưu ngọc nhàn hôm nay tới không bao lâu liền bị của nàng mẹ đẻ trịnh di nương sai người hô đi tìm muội mấy cái đều không nói hơn mấy câu nói bây giờ nhìn thấy nàng trở về lưu ngọc chân liền hỏi lên trịnh di nương bệnh tình bệnh cũ thôi Lưu Ngọc Nhàn nói uống thuốc liền ngủ rồi. Lưu Ngọc Dung cùng Lưu Ngọc Nhàn mặc dù cùng là nhị phòng con thứ, nhưng bí mật quan hệ cũng là không cứng ngắc. Sau khi kết hôn một năm mới gặp mấy lần mâu thuẫn thì càng ít chút lúc này cũng nói thế nhưng là trong nhà thường kêu cái kia đại phu. Y thuật của hắn cũng liền như thế, nếu là ăn mấy lần thuốc còn chưa tốt người dứt khoát liền mang trịnh di nương đi phù thành nhìn một cái đi thì cốt quan trọng. Cái kia phù thành cái nào đại phu y thuật cao minh nhất. Liêu Ngọc nhàn hỏi, vừa vặn bà bà cũng ngã bệnh ta trở về cùng phu quân thương nghị một phen, dẫn các nàng hai cái cùng nhau đi. Cái này Lưu Ngọc chân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng nói thiện tâm đường đại phu tốt nhất trước đó Trần Thế Văn sinh bệnh thời điểm liền là ở nơi đó trị tốt bây giờ cũng không tiếp tục phạm tứ tỷ tỷ người có thể mang trịnh di nương đi nhìn một cái cái kia lão đại phu y thuật rất tốt. Tiện tâm đừng, Lưu Ngọc nhàn âm thầm ghi lại cái tên này, trịnh di nương lần này bệnh đứt quãng nàng rất là lo lắng, nếu là có thể tìm được một cái đại phu tốt vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lưu Ngọc Dung gặp Lưu Ngọc Trần đã nói, liền không lên tiếng nữa, nàng ngược lại chú ý một chuyện khác, treo gẹo nói, Trần Tỉ Nhi, người làm sao trực tiếp hô Trần Lão ra tên A. Làm sao không hô cái Lão ra hoặc là phu quân cái gì, người gọi hắn Trần Thế Văn hắn nghe liền không tức giận. ngươi tam tỷ phu nếu là nghe được ta như vậy hô, nhất định là muốn buồn bực cả ngày. Liêu Ngọc Trần sừng sốt một chút, nàng cẩn thận hồi tưởng giống như ngoại trừ vừa thành thân thời điểm kêu là phu quân cùng ở trước mặt người ngoài sẽ nói lão ra nhà ta bên ngoài, nàng đều là trực tiếp gọi hắn Trần Thế Văn, về phần mẫu thân cùng ngoại tù mẫu hô qua văn bác cái chữ này nàng chưa từng có hô qua, nàng một mực không quá thích cứng lúc này người có hai cái danh tự chuyện này. Nàng luôn cảm thấy là lạ cảm giác giống như là đang kêu một người khác, cho nên quen thuộc về sau nàng liền trực tiếp hô Trần Thế Văn hoặc là Thế Văn cái này hắn dùng hơn 20 năm danh tự. Này, hô danh tự trong lòng của hắn sẽ buồn bực sao? Lưu Ngọc Trần khiêm tốn cầu vấn, "Ngũ muội muội, ngươi bình thường thật gọi hắn tên a?" Lưu Ngọc Nhàn cũng rất kinh ngạc, "Này, này không tốt lắm đâu, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ đâu, ngươi không hô lão gia cũng hẳn là hô phu quân mới là a." không phải theo người ngoài chẳng phải là lộ ra không thân cận lưu ngọc trân nghiêm túc suy tư thế là ban đêm hôm ấy thời điểm nàng liền thử đổi giọng phu quân ngươi cùng nhị cữu thương lượng xong ngày nào lên đường sao trời tối người yên người trong nhà đều ngủ thiếp đi trần thế văn cầm trong tay một quyển sách không có phiên vài trang hai người ngồi đối mặt nhau chờ nha hoàn trải giường chiếu Nghe được Lưu Ngọc Trân tra hỏi hắn ngẩn đầu nhìn nàng một chút đáp định ra, ngay tại sao năm ngày, người có thể để cho người ta thu thập, lúc này vẫn là cùng lần trước đồng dạng ngồi thuyền bác thượng bất quá nhị cữu muốn vội vàng trở về bổ khuyết ta muốn vội vàng trở về trả phép cho nên về thời gian tương đối gấp sẽ không ở trên đường dừng lại lâu. Lưu Ngọc Trân minh bạch, vậy ta phân phó, một lát sau, nàng lại đổi một cái. Văn bác ta hôm nay gặp được Nhị tỷ tỷ Tam tỷ tỷ cùng Tứ tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ muốn theo chúng ta đi đến kinh thành, còn muốn ngươi tiến cử Chu Nhị Lang đến quốc tử giám đọc sách, dạng này ý nghĩ hão huyền sự tình ta cho cự. Ngược lại là Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ phu tiền tú tài lần này thi hương lại thi rớt, liền phó bảng đều không có bên trên, liên tiếp thi rớt hai hồi đối với hắn đả kích rất lớn. Ngươi không phải nói Viễn Ca Nhi thi đậu đồng sinh sau liền tiến cử hắn đến Minh Sơn thư viện đọc sách sao, có thể hay không cũng cho Tứ tỷ phu viết cái tiến sách ra? Nhường hắn có thể tới Minh Sơn Thư viện học một hồi, nếu vẫn không thành cũng thật sớm tính toán, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thế Văn từ khi nghe được nàng mở miệng lần nữa sau này lật sách tay liền đình chỉ động tác nửa đường nhịn không được còn nhìn nàng hai hồi, nghe xong nàng mà nói sau đáp chua tú tại sự tình ta đã biết, hắn hôm nay nói với ta nghĩ đi Minh Sơn Thư viện đọc sách nhưng là ta thi hắn vài câu phát hiện sách vừa hắn đã quên mất không sai biệt lắm cho nên cũng cự quốc tử dám sự tình ngược lại là không nghe hắn nhắc qua. Về phần tiền tú tài, ngày mai để cho người ta đi mời hắn vào nhà đi, nếu là có thể thông qua ta khảo giác viết phong tiến sách cũng không được không có thể. Chỉ là Minh Sơn Thư viện không thể so với bình thường, nếu là tuần thi nhiều lần bất quá là muốn bị phu tử nhóm khuyên lui. Đạo lý kia lưu ngọc chân là hiểu, đây là tự nhiên Thư viện là đọc sách địa phương, hắn nếu là không nghĩ đọc sách vậy dĩ nhiên là không thể đãi ở bên trong ta ngày mai cũng làm người ta đi mời bọn hắn. Nói xong chuyện này. Lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ lại nói, lão ra. lời còn chưa nói hết Trần Thế Văn liền đưa tay ngăn trở, hắn để sách xuống sách ôn nhu hỏi nàng, Trần Nhi, người hôm nay đây là thế nào? Một hồi hô một cái tên, a đây là bởi vì hôm nay Tam tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ nói với ta các ngươi nam tử đều thích để cho người ta gọi các ngươi phu quân, lão ra cái gì ta liền thử một lần. Lưu Ngọc Trân mỉm cười giải thích, người thích nghe cái nào? Trần Thế Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem nàng này kiều thiếu bộ dáng trên môi dương, trả lời chỉ cần là ngươi kêu ta đều thích. Lưu Ngọc Trân đỏ mặt, không thuận theo nhất định phải hắn chọn một. Nào có đều thích ngươi hôm nay không phải chọn một không thể. Cái kia ta tuyển ngươi về sau liền như thế gọi ta. Trần Thế Văn nghi vấn hỏi. Lưu Ngọc Trân nhãn châu xoay động lập lờ nước đôi hồi hắn. Cái này sao, nhìn tình huống, lời tuy nói như vậy. Nhưng nàng quyết định mặc kệ hắn tuyển cái gì, nàng đều phải giống như trước khi hô, thật sự là vừa mới thí nghiệm mặt khác ba loại hô pháp nàng toàn thân không được tự nhiên cảm thấy bí mật không cần như thế khó xử chính mình. Trần Thế Văn không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, nghĩ nghĩ hồi đáp người vẫn là như thường ngày bình thường gọi ta đi, trên đời này gọi ta lão ra cùng văn bác nhiều người cực kỳ, nhưng là gọi ta Trần Thế Văn bây giờ đành phải ngươi một cái. chương 129 Lưu Ngọc Trân nhịn không được cười ra tiếng, cười một hồi ho nhẹ hai tiếng, bầy ngay ngắn sắc mặt nói, ta nói với người chuyện đứng đắn đâu, chúng ta liền muốn lên đường, đáng tiếc ta cái kia vựa gạo còn không có động tĩnh, Đức thúc để cho người ta trong mấy ngày bên kia cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, ruộng đồng sự tình sắp xếp xong xuôi nhưng vựa gạo cái này treo lấy ta cũng không yên lòng. Người nói có thể tốt như vậy, nghe xong nàng nói lên vựa gạo Trần Thế Văn liền nghĩ tới cái kia làm việc rất có chương pháp lý tam, hắn suy nghĩ một chút nói, không bằng cho hắn thiết cái cục. Để cho người ta thả ra phong thanh nói muốn mua một nhóm cây lúa, hắn nếu là có ý vậy liền sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó ngươi người vừa vặn người bẩn cũng hỏa. Cái này tốt cái kia phái ai đi đâu. Đức Thuốc cùng Lý Tam đều không được bọn hắn tại cửa hàng bên trong lộ ra mặt vừa xuất hiện liền sẽ đánh cỏ động rắn. Liêu Ngọc Trân suy tư trong tay của nàng nhưng còn có nhân tuyển thích hợp thế nhưng là đếm tới đếm lui lại phát hiện nếu là cần nha hoàn, cái kia nàng có mấy cái có thể đứng hàng công dụng, nhưng là loại này cần chính là nam quản sự, nàng liền một cái lý tam có thể dùng, phùng đại đều chỉ có thể tính nửa cái. Không khỏi buồn giàu lên, Trần Thế Văn dùng lòng bàn tay sờ nhẹ mi tâm của nàng, cười nói. Không cần lại nghĩ ta này có một cái nhân tuyển thích hợp hắn trong nha môn đầu làm phòng thu chi, bởi vì nhà nghèo ngẫu nhiên cũng làm chút bên trong người mai mối công việc ta liền nhờ hắn đi làm. Hắn là cái cơ linh, nhất định có thể làm thỏa đáng. Trong nhà môn làm phòng thu chi, người cơ linh nhưng nhà nghèo, này làm sao giống như ở nơi nào nghe nói qua a Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng là cho lúc trước tứ muội muội tìm kiếm nhà chồng thời điểm ngươi nhắc tới cái kia. Còn giống như là ngươi trước kia đồng môn. Họ tiêu, Trần Thế Văn nói, đúng, hắn là cái tài giỏi. Tài giỏi cái này giống như phòng thu chi rất nhanh liền thả ra phong thanh nói muốn thu một nhóm cây lúa, nói là tỉnh thành tới một đại thương nhân, chỉ định muốn cùng cá cùng nhau nuôi cái trồng loại kia cây lúa. Này coi như nhường những cái kia vựa gạo làm khó cây lúa mọi người có rất nhiều, dù sao nơi này một năm có thể loại hai gốc xạ đâu, bao nhiêu đều có. Nhưng chỉ định muốn cùng cá cùng nhau nuôi, còn muốn đến như vậy gấp này coi như có hơn phân nửa vựa gạo đều không bỏ ra nổi, dù cho cá biệt cửa hàng có đến trong làng thu vậy cũng không đủ a Đang trồng lúa trong ruộng nuôi cá, là mấy năm trước mới tại Trần Trạng Nguyên trong nhà dẫn đầu Hạ Hưng Khởi, này cũng không so trồng lúa từ mọi người đều có mấy chục năm tay nghề, này lá cây một vàng liền biết là tình huống như thế nào, muốn thế nào xử trí. Nhưng đem lúa cùng cá nuôi một khối, này cá sẽ không đem lúa ăn a gặm không gặm miêu lại trồng lúa lại nuôi cá nước này muốn làm sao thả nuôi này cá muốn hay không uy uy bao nhiêu uy cái gì hết thảy đều là nan đề lại thêm trần trạng nguyên nhà phụ cận mấy cái kia làng đoàn kết cực kỳ đem đơn thuốc tre đến cực kỳ chặt chẽ lại nói việc này nhảy nhảy loạn cá con cũng không phải tốt như vậy mua cho nên liền cả huyện thành mà nói mặc kệ là cùng cá cùng nhau lớn lên lúa vẫn là cùng lúa cùng nhau lớn lên cá đều không như trong tưởng tượng hơn nhiều có cái kia cảm thấy hứng thú người ta, đều đang lặng lẽ cầm một hai mẫu đất nếm thử đâu, nhưng muốn làm được Trần Trạng Nguyên nhà loại trình độ kia còn phải tốn nhiều mấy năm công phu. Giống như phòng thu chi muốn mua này gạo cũng không liền khó khăn nha. Cũng bởi vậy, Lưu Ngọc Chân này của hồi môn vựa gạo trưởng quý con của hắn nghe xong liền hưng phấn, bận bịu chạy về nhà đối với hắn cha nói, "Cha, chuyện tốt, chuyện tốt, đại đại chuyện tốt a." Ta hôm nay nghe người ta nói có cái đại lão ra muốn mua 500 thạch cây lúa chỉ định muốn trong nhà chúng ta dạng này cùng cá loại cùng nhau, nói là ăn ngon, 500 văn một thạch muốn mua bán được tỉnh thành đi đâu. Thật, rút lộng lấy bản tính dâu dài trưởng quỹ tay run một cái, hạt châu lập tức liền sai mấy khỏa, bất quá hắn không để ý, hỏi vội, này tin ngươi là từ đâu như tới. Từ trong nha môn đầu tới, liền là cái kia giống như phòng thu chi cha ngài còn nhớ. Con của hắn hồi đắp cái kia đại thương nhân sợ bị lừa gạt cho nên mới tìm hắn làm cái này bên trong người. Hắn là chúng ta cô gia đồng môn mang theo người đi thu ruộng lúa cá cô gia nhà phụ cận mấy cái kia là người đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn Cho nên cái kia đại thương nhân một chuyện không phiền hai chủ liền đều thác cho hắn. Hắn hướng dốc hạ thôn bên kia đi một lượt thu 250 thạch bây giờ còn kém 250 thạch chính khắp nơi hỏi người đâu. Con của hắn con mắt tỏa sáng. giống như phòng thu chi a là có chuyện như vậy lưu trường quỹ cho lưu ra nhìn nhiều năm như vậy cửa hàng đối trong nha môn đầu động tĩnh kia là lúc nào cũng để ý nhi thử nói chuyện là hắn biết là ai cũng biết đây là một cái đáng tin cậy bên trong người cái kia cha con của hắn trái xem phải xem gặp đều là người một nhà liền xích lại gần nhỏ giọng nói ra vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua thời cơ này a trước đó vài ngày trang từ bên trên không phải vừa vặn đưa 200 thạch gạo tới sao Cuộc mua bán này thành ta có thể kiếm tốt 100 lượng bạc. Lưu trưởng quỹ nghe xong hắn nói kiếm tốt 100 lượng bạc lập tức liền hiểu, vươn tay chụp hắn một bàn tay. Tiểu tử thối kia là phải vào nhà giam mua bán. Lúc đầu đó là bởi vì người thiếu tiền nợ đánh bạc cha người ta mới bất đắc dĩ làm như vậy. Này nửa đời người mặt mũi cũng bị mất đến hôm nay từ thật tốt làm thứ chuyện thất đức này làm cái gì. Lưu trưởng quỹ nói nói chợt thấy đến nhi từ đầu càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp trong đầu lập tức có bất hảo dự cảm thất kinh hỏi, ngươi, ngươi, ngươi đây là lại đi cược a Ngươi, ngươi, ngươi hắn bị thức đến che ngực nhất thời nói không ra lời. Cha, cha con của hắn giật nảy mình, vội vàng đi đến phía sau quầy cho hắn cha thuận ngực. Cha, cha, không nhiều thua không nhiều, liền 120 lượng cha ngài liền ta này một đứa con trai, ngài nhưng phải giúp ta một chút a Bọn hắn nói ta nếu là còn không lên liền muốn chặt tay chân của ta. Đức quản sự từ cửa sổ nhìn về phía vựa gạo cửa sau, nhìn một hồi không có phát hiện động tĩnh gì liền vỗ vỗ khác một bên một cái gã sai vặt. Người nhìn chằm chằm chút như chờ đồ vật ra liền gọi ta. Tiểu nhân biết, người kia tập trung tinh thần còn kém vỗ bộ ngực bảo đảm. Đức quản sự thỏa mãn gật gật đầu quay người về tới trong phòng. Trong phòng có hai cái niên kỳ tương tự người ngồi một bàn nói chuyện, năm đó tôi tiểu chút lấy trà thay rượu, liên tiếp hướng cái kia thượng thủ áo vải nam tử nâng chén. Tiểu lão ra, ngài thật sự là tốc chí đa mưu a lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày ngài sẽ làm thỏa việc này, tiểu bội phục không thôi. Lý tam kính nể dơ lên chén trà, tiểu lại mời ngài một cốc, giống như phòng thu chi bị người bưng lấy cũng cao hứng, cũng nâng chén trà lên uống một hớp. Các người thua thiệt liền thua thiệt tại không hiểu rõ bọn hắn, không giống ta biết con của hắn là cái thích cờ bạc, lúc này mới có thể hai bút cùng vẽ. Bây giờ chúng ta cùng hắn đã định hạ khế sách ước định tối nay giao hàng, cũng dò xét được hắn những cái kia gạo cũ là từ đâu nhi mua, chỉ cần tối nay thoáng qua một cái, trong khố phòng mới gạo biến thành gạo cũ, cái kia là bao nhiêu há mồm đều giải thích không rõ. Còn phải đa tả tiếu lão ra Đức quản sự cũng ngồi xuống, Lý Tam vội vàng cấp hắn cũng đến một ly trà, đức quản sự nâng chén trà lên cũng kính hắn giống như phòng thu chi một cốc. Yếu lão ra còn xin uống đầy chén này, lúc đầu hôm nay hẳn là đặt mua một bàn tiệc rượu chiêu đãi ngài, nhưng lại muốn chờ bên kia tin tức không tốt uống rượu chờ sự tình làm xong nhất định phải xin ngài đến dự, không say không về. Giống như Phòng Thu Chi mặc dù bị bọn hắn hô thành thiếu lão ra, nhưng cũng là bởi vì chủ tớ có khác nguyên nhân, hắn cùng trần trạng nguyên thức trần văn bác đồng môn quá một chút thời gian cho nên thân là hạ nhân đức quản sự cùng Lý Tam liền không tốt gọi thẳng giống như Phòng Thu Chi. Nhưng giống như Phòng Thu Chi rất rõ ràng đức quản sự mấy người này mới là hắn thường liên hệ cho nên cũng không có bởi vì đức quản sự làm chủ, muốn đặt mua bàn tiệc mời hắn dự tiệc mà tức giận. Tương phản, hắn cao hứng cười nói cứ quyết định như vậy đi, Đức Quản sự ngươi chớ có quên mới tốt. Đức Quản sự cũng thật cao hứng, yếu lão ra để mắt chúng ta, đó là chúng ta thiên đại phúc khí A. Đang nói, vừa mới bị Đức Quản sự vỗ bà vai dặn dò người kia hưng phấn chạy vào. Đức Quản sự, Đức Quản sự, người ra, có người từ cửa sau ra, đem xe đầy đâu. Trước bàn ba người mừng rỡ, giống như phòng thu chi phấn chấn nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Lưu Ngọc Trân là theo chân Trần Thế Văn đưa Tiễn Châu ra đại gia về sau, mới từ Xuân Hạnh trong miệng biết chuyện này. Giống như phòng thu chi mấy cái cùng Trần Thế Văn tại tiền viện nói chuyện Xuân Hạnh liền hỏi sáng tỏ Lý Tam tiền căn hậu quả, đến cùng Lưu Ngọc Trân báo cáo. Lý Tam nói với ta cái kia Lưu Trưởng Quỹ lúc đầu là thành thành khẩn khẩn, nhưng làm sao hắn có một cái bất tranh khí nhi từ. tự đi năm lên liền say mê cực núi vàng núi bạc đi đến đầu ném thời gian dài tự nhiên là thiếu đặt mông nợ lưu trưởng quỹ chỉ như vậy một cái nhi tử đặt xuống không ra tay cho nên liền hắn đầu tiên là bí mật tìm khách nhân đem mới gạo bán đi sau đó lại mua gạo cũ trở về đống trong khố phòng đầu làm bộ dáng chờ vượt qua năm lại đem những này gạo cũ giá thấp bán đi như thế thần không biết quỷ không hay từ cửa hàng bên trong chụp vào hơn ba hai bạc lý tam nói dựa vào phân phó của ngài đem bọn hắn đưa đi trong nha môn đầu Làm tốt, Lưu Ngọc Trân cao hứng nói, Đức Thuốc cùng Lý Tam đều có thưởng, còn có cái kia giống như Phòng Thu Chi giúp ta như vậy lớn bận bịu ngươi cũng nên cho đoàn ma ma ách đoàn ma ma bệnh còn chưa hết, vậy ngươi liền tự mình chuẩn bị một phần lễ để cho người ta đưa đến trong nhà hắn đi. Trần Thế Văn nói hắn đã thành thân, có một đứa con gái, ngươi lại chuẩn bị một ít nữ hài thích đồ vật, là Thái Thái. Xuân Hạnh nhớ kỹ, sau đó lại bổ sung nói ra. Đối Thái Thái còn có một cái ly kỳ sự tình. Lý Tam nói tại Lưu Trường Quỹ chỗ ấy từ thường đi sòng bạc bên trong từng gặp quách đại, hắn xuất thủ xa xỉ cực kỳ. Quách đại, Lưu Ngọc Trân trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, liền hỏi hắn là người phương nào? Là trong phủ quách di nương. Xuân Hạnh nhìn xem sắc mặt của nàng nhỏ giọng nói. Này Quách Đại là Quách Di Nương thân đại ca trước kia đến trong phủ làm tiền thời điểm Đức Quản sự gặp qua mấy lần, lần này gặp được liền nhận ra được. Quách Di Nương, Quách Di Nương là lưu Ngọc chân phụ thân tiểu thiếp, dáng dấp xinh đẹp như hoa bất quá cũng không được sùng ái, dưới gối có cái lục cô nương lưu Ngọc Liên, lần trước đi trong phủ thời điểm lão thay thái, thái còn ý tưởng đột phát nhường nàng đem lưu Ngọc Liên mang lên ở kinh thành cho nàng tìm người nhà. Sau đó bị mẫu thân tăng thị cự tuyệt. Việc này đích thật là có chút kỳ quái, Liêu Ngọc Trân trong lúc nhất thời không nhớ ra được cái này quách ra là tình huống như thế nào, nhưng một cái tại hậu trạch như người tàng hình bình thường di nương vậy mà có thể mang theo trong nhà giàu lên, nàng liền ngồi không yên. Đoàn ma ma bây giờ thân thể như thế nào? Nàng trên thuyền thời điểm cũng có chút không tốt, về sau lại theo xe mệt nhọc bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít. Tốt một chút chỉ là Xuân Hạnh nhíu mày có chút hơi khó nói ra, chỉ là đoàn ma ma chưa tốt toàn, chỉ sở cùng không được chúng ta lên kinh. Lưu Ngọc Trân đứng lên cất bước đi ra ngoài cửa. Đi chúng ta đi nhìn một cái ma ma. Chương 130, đoàn ma ma bởi vì thân thể duyên cớ lần này trở về liền ở đến dãy nhà sau tĩnh dưỡng. Lưu Ngọc Trân đến thời điểm nàng đang ngồi ở bàn con bên trên vừa cùng hầu hạ của nàng tiểu nha hoàn nói chuyện một bên đánh lấy túi lưới. Nhìn thấy Lưu Ngọc Trân nàng kinh ngạc nói thay thái, thái ngài sao lại tới đây? Mau mau mời ngồi nàng đứng lên. Mưa hạ, nhanh đi phòng bếp, không đúng, là đi tây xương phòng tìm ngươi đông quỳ tỷ tỷ, nhường nàng đưa chút cô nương thích trà bánh tới. Không cần bận rộn, Lưu ngọc chân ngăn chờ mưa hạ động tác tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Mama, ma, ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Cần phải lại tìm cái đại phu tới nhìn một cái. Tốt hơn nhiều, đoàn Mama mặt mày hớn hở. Ta một cái lão bà tử, nơi nào đáng ngài thường hướng chỗ này chạy, cẩn thận qua bệnh khí đi. Liêu Ngọc Trân cẩn thận nhìn nàng, gặp thật tốt hơn rất nhiều lúc này mới yên lòng lại. Mà mà kỳ thật ta hôm nay đến chả có một cọc sự tình, ngươi còn nhớ rõ quách ra sao? Liền là trong phụ quách di nương nhà mẹ đẻ trong nhà nàng là cái gì cái tình hình? Cha mẹ của nàng như thế nào? Huynh đệ như thế nào? Bây giờ ở nơi nào đương sai? Quách gia cái tên này Đoàn Ma Ma khá hơn chút năm không chú ý qua, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói ta nhớ được Quách gia là lão thái thái thị thì toàn gia đều là hết ăn lại nằm, trước kia ngay tại trong phủ tùy ý lĩnh chút việc phải làm. Nhà bọn hắn nữ nhi liền là Quách Di nương, trưởng thành một bộ quyến rũ dạng, trước đó là tại lão thái thái trong phòng hầu hạ, về sau liền nhất định phải nhét vào đại phòng tới. Đoàn Ma Ma thần sắc không vui. Trận kia thái thái ngài mẫu thân tức giận đến rất tìm cơ hội phát tác một lần đem bọn hắn một nhà lớn nhỏ đều đuổi đi tựa như là tùy ý nhét vào một cái trang từ bên trên. Ta còn nhớ rõ năm đó bọn hắn thời điểm ra đi còn nói thầm chờ Quách Di Nương được sủng ái nhất định phải cho chúng ta những này đại phòng hạ nhân đẹp mắt đâu. Ai ngờ lão ra 2-3 năm chưa từng vào Quách Di Nương phòng, lại về sau lão thái thái gặp nàng không thành sự cũng liền phai nhạt. Thái thái ngài hỏi thế nào lên cái này, này Quách ra là hơn 10 năm không nghe người ta nhắc qua. Lưu Ngọc Trân Minh Bạch trả lời ta cái kia vựa gạo sự tình ngươi biết a trường quỹ chỗ ấy từ thị cực đi theo hắn người đang đánh cực trong phường đầu thấy được quách đại, liền là quách di nương huynh trưởng, nghe nói xuất thủ xa xì cực kỳ. Cái này đoàn ma ma cũng phát giác không đúng, suy tư nói, này không đúng, này quách ra là bán thân hạ nhân, tại hạ nhân đống bên trong cực mấy cái tiền trinh khả năng này sẽ có, nhưng là đến sòng bạc bên trong đi. Đoàn ma ma nghĩ như thế nào làm sao không đúng, nghi vấn hỏi, hắn từ đâu tới như vậy bạc hơn tiền. Quách gì nương nguyệt bạc đành phải một hai, dù cho tăng thêm lục cô nương cũng mới ba lượng, ba lượng bạc liền xong bạc cửa còn không thể nào vào được. Đích thật là đạo lý này, cho nên Lưu Ngọc Trân nghe xong liền đến hỏi đoàn ma ma này quách ra tình huống, bây giờ biết bọn hắn là trang tử bên trên hạ nhân vậy thì có mấy phần khẳng định quách ra là dính líu vào chuyện gì bên trong. Không phải vô duyên vô cớ quách đại trong tay từ đâu tới nhiều bạc như vậy. Cũng không biết cùng đại phòng có hay không liên quan, Lưu Ngọc Trân đang muốn lại nói, chợt nghe đến Xuân Hạnh hô, cho đại cô nương, nhị cô nương thỉnh an. Được xưng đại cô nương, nhị cô nương chính là phù tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi, tuệ tỷ nhi ngạc nhiên nói, Xuân Hạnh cô cô, ngươi làm sao tại này? Thế nhưng là mẫu thân ở bên trong, cô nương ngài đoán được không sai. Xuân Hạnh cười trả lời, mắt thấy liền muốn lên đường, thái thái liền tới nhìn xem đoàn ma ma thân thể điều dưỡng đến như thế nào, hai vị cô nương mau mau mời đến, bên ngoài nóng đến vô cùng. Nàng vừa nói một bên dẫn phù tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi đi vào thêm trà đổ nước một hồi lâu bận rộn. Mà trong phòng, Lưu Ngọc Trân tiếp tục nói ra, ma ma người nói rất có đạo lý, việc này kỳ quặc cực kỳ, cái kia quách ra vô luận như thế nào cũng không thể có nhiều như vậy bạc không chừng chính là đem trong khố phòng đầu đồ vật vụng trộm xuất ra đi bán. Ta ngày mai liền trở về một chuyến, cáo chi mẫu thân việc này, nhường nàng cha một chút cũng không thể nhường những cái kia bọn chuột nhắt đem đại phòng cho rời trống Là cái này lý, đoàn ma ma gật đầu nói, hai năm này ở Kinh Thành coi chừng không đến, không chừng trong nhà liền có cái kia tâm lớn, ngài lần trước không còn nói lão thái thái đem lục cô nương nâng lên tới nhà, có lẽ liền có cái kia mượn gió bẻ mang đi đốt nóng lò đâu. Tuệ Tỷ Nhi nghe được các nàng đối thoại, bước chân lược dừng một chút, sau đó lại lôi kéo Phù Tỷ Nhi tay, bước nhanh hướng phía trước tại Lưu Ngọc chân bên cạnh người ngồi xuống, to mò hỏi, mẫu thân, ma ma các ngươi đang nói cái gì à? Có thể để chúng ta cũng nghe nghe xong. Phù Tỷ Nhi cũng đi theo ngồi xuống, nhỏ giọng cùng Lưu Ngọc chân cùng đoàn ma ma chào hỏi. Liêu Ngọc Trân trở về nàng một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đối tuổi tỷ Nhi giải thích nói, Liêu phủ có cái hạ nhân cùng đại phòng có một chút liên quan, gần đây phát hiện hắn xuất thủ xa xỉ, chúng ta liền muốn lấy hắn đoán chừng là được cái gì tài lộ chuẩn bị cha một chút. Sau khi nói xong những này sau Liêu Ngọc Trân lại dùng khăn đi lau trên đầu nàng mồ hôi. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, đây là đi đâu? Cùng đại tỷ tỷ đến làng đi lòng vòng. Tuệ tỷ Nhi thân thể nghiêng về phía trước càng tới gần Liêu Ngọc Trân, vui vẻ cười. Mẫu thân, chúng ta là lúc nào lên đường a? ta nghĩ trở lại kinh thành, nhanh, Lưu Ngọc Trân nói, nguyên bản định ra là chờ người tứ cô cô lại mặt về sau liền lên đường, nhưng người nhị cữu ra cùng cha người ý tưởng đột phát mau mau đến xem cha người trước đó từ Quỳnh Châu mang tới giống thóc bây giờ mọc như thế nào, còn có cái kia ép xưởng ép sầu bọn hắn cũng nói muốn đi nhìn cho nên chúng ta liền đợi thêm hai ngày. Lưu Ngọc Trân cùng mẫu thân tặng thị thư dã thời điểm, nàng ngay tại tử ái nhìn xem Thụy Ca Nhi nói chuyện. Thủy ca nhi nho nhỏ một cái thân mang một thân màu đỏ cầm bào lôi kéo tằng thị góc áo không muốn xa rời ngửa đầu gọi nàng tổ mẫu cái này khiến nàng nhất thời có chút lùi bước trong phòng tằng thị tại từ ma ma nhắc nhở hạ ngẩng đầu có mấy phần oán trách nói ra người đứng tại chỗ nào làm cái gì còn không mau mau tiến đến bên ngoài nóng đến vô cùng ta đây không phải sợ quấy dày ngài nha lưu ngọc chân nhấc chân đi vào nửa thật nửa già phàn nàn ta lo lắng ngài có tôn tử liền quên ta người con gái này Đứa nhỏ này, tăng thị vỗ vỗ bên cạnh người Nguyễn Tháp, đến bên người mẫu thân đến ngồi, lại đối Thủy Ca Nhi nói, bình an, đây là ngươi cô cô còn nhớ. Về khoảng cách hẹn gặp lại mặt vẫn chưa tới ba ngày, Thủy Ca Nhi tự nhiên là nhớ kỹ, hắn khéo léo cho Lưu Ngọc Trân thở dài. Bình an cho cô cô thỉnh an, hảo hài tử, Lưu Ngọc Trân khen cô cô mang cho ngươi chút điểm tâm, ngươi cùng hai cái biểu đệ theo Xuân Hạnh đi ăn đi. Đãi một lớn ba nhỏ đi xa tăng thị hỏi, người thế nhưng là có chuyện nói với ta. Nương, ngài thật là thông minh. lưu Ngọc Trân nho nhỏ khen ngợi một phen, sau đó nói, nương, ngài còn nhớ quách gì nương nhà mẹ đẻ đại ca. Ta người mấy ngày nay đang đánh cược trong phường đầu nhìn thấy hắn, nghe nói hắn thường đi. Cùng người thông minh nói chuyện không cần nói quá nhiều tăng thị rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nàng nói, quách ra, bọn hắn cũng không phải nuôi nổi dân cờ bạc người ta. Lưu Ngọc Trân, chính là ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên nương ngài tìm thời gian mở ngân quỷ phòng nhìn một cái đi, còn có từng cái phòng bài trí chờ, nhìn xem nhưng có bỏ sót. Này quách gia bây giờ toàn ra đều là trang bộc, chỉ có quách di nương một người cùng phú quý dính dáng, quách gia chợt phú này nguyên do mười phần là tại quách di nương chỗ. Ta đã biết, tăng thị gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, ta sẽ để cho người điều tra một phen. Tằng Thị nghĩ đến liền làm, nàng đầu tiên là cùng lão Thái Thái nói trong khu phòng sự vật khá hơn chút năm không có lấy dùng qua, thừa dịp bây giờ thiên tốt nàng muốn để người lấy ra phơi nắng, đi đi móc khí. Chút chuyện nhỏ như vậy, lão Thái Thái tự nhiên là đáp ứng, cho nên Tằng Thị liền thu xếp lấy đem theo vườn bên trong sở hữu khố phòng, phòng chờ đều mở ra, từng loại đều khiêng ra đến kiểm kê phơi nắng. thấy không có gì thường nàng lại làm từ mama đưa một chút nguyên liệu đến quách di nương cùng Lưu ngọc liên nơi ở quách di nương đến đại phòng nhiều năm như vậy thu được chủ mẫu tầng thị ban thưởng kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay huống chi vẫn là do chủ mẫu thân cận nhất từ mama đưa tới trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh từ mama đứng ở trong phòng tùy ý đánh giá một phen mới đối quách di nương nói cho quách di nương tỉnh an thái thái từ kinh thành mang theo chút nguyên liệu đuổi lão thân đưa cho ngài vài thớt ngài nhìn một cái còn hài lòng Sau lưng nàng mấy tên nha hoàn thức thời tiến lên, đem trên tay nguyên liệu cất đặt trên bàn, sau đó bó tay đứng tại một bên. Không có nữ nhân không yêu hoa phục, chứa nói chi là vẫn là từ kinh thành mang về khó được chất liệu tốt quách gì nương mừng rỡ đi đến bên cạnh bàn tinh tế xem xét lên, thỉnh thoảng còn duỗi ra non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, một bộ yêu cực kỳ bộ dáng. Từ Mama chọn này bốn con đều là tốt nhất nguyên liệu cho nên đem quách di nương tâm đều câu đi, lại thêm nàng liền đứng tại một bên đây càng hấp dẫn quách di nương toàn bộ tâm thần, đầu đều không có chuyển một chút nhìn xem phòng nơi khác động tĩnh. Cái này khiến từ Mama an bài thuận lợi cực kỳ, một cái không đáng chú ý tiểu nha hoàn nhanh chóng nhìn qua quách di nương đệm chăn tụ quần áo, đồ trang sức chờ chút. Cái gì? Tẳng thị quá sợ hãi, bao nhiêu năm hàm dưỡng đều khống chế không nổi lúc này trên mặt biểu lộ, nàng cả kinh nói, người nói cái gì? người lặp lại lần nữa, từ ma ma thần tình nghiêm túc lại nói một lần, thái thái, này quách di nương không đúng lắm, trong phòng của nàng có khá hơn chút không tại phần lệ bên trên đồ vật chân quý nguyên liệu quý báu đồ trang sức chờ. Đây đều là của nàng Nguyệt Bạc mua không nổi. Quách gì nương ăn mặc chi phí đều là dựa vào trong phủ quy củ tới, tăng thị chưa từng từng đứt đoạn một phần, đương nhiên cũng chưa từng tăng quá một phần. Cho nên nàng cũng rất rõ ràng như Từ Mama nói là sự thật, như vậy vấn đề này nhưng lớn lắm, nàng dùng ngón tay gõ nhẹ mép bàn, trầm giọng hỏi, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Từ Mama khẳng định trả lời thiên chân vạn xác. Ta phía sau cố ý để cho người ta đẩy ra nàng, tự mình đi nhìn qua. Chỉ một chi vàng 10 châm cài tóc liền không dưới 50 lượng bạc. 50 lượng bạc A thay thái, thái, nàng một cái một hai tháng tiền di nương chỗ nào mua được. Cũng không phải có ma. Nói xong những ngày nàng lại bổ sung, ngài cũng là biết đến, lão ra còn tại lúc đều không có con mắt nhìn quá nàng, nàng trong phòng những cái kia đồ trang sức đoạn không phải lão gia tặng có còn mới cực kỳ. Ngoại trừ đồ trang sức bên ngoài, trong ngăn tù còn có mấy thân gấm thứ xuyên làm y phục tiểu y chờ chút cái kia tiểu y đỏ tươi đỏ tươi. Còn có cái kia son phấn bột nước đều là phù thành mới ra kiểu dáng, một hộp hộp liền bầy ở cái kia trên bàn trang điểm. Thái thái, từ mama đau lòng nhức óc, này không phải một cái thủ tiết di nương diễn xuất A. Này quách di nương sợ là hồng hạnh xuất tường, những vật này đều là nàng cái kia gian phu cho mua A. Trường 131, tặng thị gương mặt lạnh lùng, đảm nhiệm từ mama tức giận kể rõ nhưng chính nàng ngoại trừ sơ lúc đầu chấn kinh bên ngoài nhưng không có cái gì khác phản ứng. từ mama phục thị nàng mấy chục năm từ khuê các đến lưu gia đối với mình nhà cô nương sớm cho kịp trôi qua lão gia kia là thực tình đối đãi cho nên quách di nương việc này nhường bình thường nghiêm túc không quá thích nói chuyện nàng tức giận khó làm liên tiếp mắng thời gian uống cạn nửa chén trà thái thái nàng nói ngài nói một câu a chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta cũng làm người ta đi đem nàng cái kia thân tiện ra lột bỏ đến thật lâu tầng thị ánh mắt phức tạp thở dài mở miệng Người gấp cái gì, có câu nói rất hay, này bắt gian bắt đôi, bắt trộm cầm bẩn, há lại nhất thời bán hội liền có thể sự tình. Này cái nào cần gì chứng cứ a Từ ma ma vội la lên, quách di nương mười mấy tuổi liền đến lão thay thái trong phòng hầu hạ, vài chục năm nay đại môn không ra nhị môn không bước cái kia gian phu nhất định là tại này trong phủ đầu. dừng một chút nàng lại nói đại gia cùng nhị gia cũng không khả năng quách di nương mặc dù mỹ mạo dù sao kém lấy tuổi tác đâu tả hữu bất quá là nhị lão gia cùng tam lão gia đúng vậy a không phải này một cái liền là một cái kia tằng thị thì thảo nói có chút tinh thần không thuộc ta hơi mệt chút có chuyện gì ngày mai rồi nói sau nàng nói xong câu này liền đứng lên quay người hướng nội thất đi đến từ mama đi theo hai bước muốn nói lại thôi Lo Âu nhìn xem bóng lưng của nàng, nghĩ nghĩ gọi đến một cái nha hoàn. Liền muốn lên đường, liêu ngọc chân để cho người ta thu dọn đồ đạc lần này bọn hắn mặc dù trở về thời gian đoạn nhưng là đồ vật lại không ít. Có từ kinh thành mang về có trên đường chọn mua, còn có chút là thân tích trong nhà nhóm tặng cùng đằng sau trở về tàng thị cho chỉnh lý đến chỉnh lý đi thu thập ra khá hơn chút dương lớn. Mẫu thân, tuệ tỷ nhi đến hỏi nàng, ta có thể đem một chút y phục đưa cho đại tỷ tỷ sao? Bây giờ mỗi ngày lúc lạnh dần tiếp qua chút nguyệt liền đến họa cừu cừu tiêu lạnh đô thời điểm, những này áo mỏng váy ta cũng sẽ không tiếp tục thân trên, đưa cho đại tỷ tỷ được chứ. Tuệ tỷ nhi mặc dù so phù tỷ nhi nhỏ, nhưng là hai người thư thái lại là không sai biệt lắm, tuệ tỷ nhi có thể xuyên y phục phù tỷ nhi cũng có thể xuyên, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Cái này Lưu Ngọc Trân không có ý kiến, mấy đứa bé đều chính là đang tuổi lớn y phục năm thứ hai đều là không thể lại mặc cho dù là những cái kia chân quý đại áo len váy năm thứ hai cũng phải đi bên ngoài vài vóc sửa lại kích thước. Hướng chi tuổi tỷ nhi y phục đều là chất liệu tốt mặc kệ thứ nào đều so thường xuyên một thân áo vải phù tỉ nhi tốt hơn nhiều. Bất quá nàng không có ý kiến không có nghĩa là tất cả mọi người không có ý kiến, nàng nhắc nhở có lòng này là tốt, bất quá các ngươi cùng là tìm muội của ngươi cũ y phục không tốt cứ như vậy cho nàng, chuyển ra ngoài ngươi thanh danh co chướng ngài. Ngươi nhường mai hương đem ngươi không xuyên qua tìm ra liền tốt lại thêm vài thất nguyên liệu, cụ áo nhiều lắm là thêm một hai kiện như thế liền đủ. Không phải tương lai có người nhìn thấy Phù Tỷ Nhi trên người y phục hỏi một chút là Tuệ Tỷ Nhi cho, lại hỏi một chút lại là Tuệ Tỷ Nhi cho, nhìn cái kia nhan sắc vẫn là Tuệ Tỷ Nhi xuyên qua, vậy coi như làm lớn chuyện chê cười. Tuệ Tỷ Nhi gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Đang nói, Trần Thế Văn đi đến. Trần Nhi, vừa mới lưu phủ để cho người ta đưa tin đến, nhạc mẫu cái kia có việc để ngươi trở về một chuyến. Mẫu thân thế nào? Liêu Ngọc Trân kinh ngạc hỏi. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trần Thế Văn không nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Tuệ Tỷ Nhi. Tuệ Tỷ Nhi lập tức Minh Bạch liền hướng cha mẹ cáo lui. Đại Tuệ Tỷ Nhi không thấy bóng dáng sau Trần Thế Văn mới nói là trước ngươi cùng nhạc mẫu đề cập qua sự kiện kia, bây giờ có tin tới. Đức quản sự nói nhạc mẫu tại cái kia quách di nương chỗ phát hiện rất nhiều tài vật nghi là hắn dừng một chút nhỏ giọng nói nghi là quách di nương cùng người có tư cùng người có tư Lưu Ngọc Trần hít vào ngụm khí lạnh, nắm lấy hắn tay cả kinh nói ngươi nói là sự thật sao? Quách di nương, quách di nương, đây chính là đại phòng di nương, nàng cha ruột tiểu thiếp A. Nếu nàng thật cùng người có tư, chẳng phải là nói nàng cha bị người đội nón xanh rồi. Nàng một trận buồn nôn, chớ có lo lắng, trần thế văn ôm nàng, ôn nhu khuyên nhủ, bây giờ khẩn yếu nhất là ngươi muốn đi an ủi một chút nhạc mẫu, cũng muốn đem việc này cha cái cha ra manh mối. Đúng đúng đúng, Lưu Ngọc Trân kịp phản ứng, nhanh để cho người ta chuẩn bị xe. Từ ma ma tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, thấy một lần Trần Thế Văn cùng lưu Ngọc Trân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô nương, ngài đã tới thay thái, thái lúc này thế nhưng là bị thức đến hung ác ăn trưa đều vô dụng mấy ngục ngài mau quay trở lại đi. Mẫu thân như thế nào? lưu Ngọc Trân gấp đi vài bước hỏi cái kia quách di nương lại như thế nào rồi? Thái thái ngủ lại. Từ ma hung ác tiếng nói, về phần quách di nương tiện nhân kia thái thái nói không nên đánh cỏ kinh xà liền không có xử trí, lại tha cho nàng sống lâu mấy ngày. Đối với quách di nương lưu ngọc chân cũng không quá mức để ý, gặp bên này không có tiết lộ ra gì thường nàng an tâm trực tiếp hướng mẫu thân trong phòng đi đến. Trong phòng, tằng thị đã tỉnh, bất quá nàng cũng không có đứng dậy chỉ là ngồi dậy tựa ở trên gối nhìn qua màu xanh trướng đồ trang trí trên nóc xuất thần, trên mặt khi thì ngọt ngào, khi thì phẫn hận, khi thì đau thương, biểu lộ rất phong phú. Lưu Ngọc Trân thấy một lần liền giật nảy mình, bước nhanh về phía trước bổ nhào qua ôm lấy nàng nhỏ giọng nói: Nương, ngài thế nào? Nàng tức giận nói: Này không muốn mặt người là quách gì nương, ngài làm sao ngược lại phát lên một ngạt tới. Tằng Thị cũng bị nàng giật nảy mình. Trần Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nàng ngẩng đầu quan sát đi theo đi vào nội thất từ Mama lắc đầu nói: Là từ Mama ngạc nhiên, nương không có việc gì chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa. Bây giờ đều nghĩ thông rồi, nhìn đem ngươi bị hù. Nàng lộ ra dáng tê cười, đưa tay đi sờ Lưu Ngọc chân mặt. Này đều hạ vang buổi trưa, ngươi là bản thân tới. Con rể đâu, con rể biết ngươi về nhà ngoại sao. Gặp mẫu thân cùng khôi phục bình thường, Lưu Ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ở trên người nàng nói chẳng những ta tới, Trần Thế Văn cũng tới, ngay tại bên ngoài đâu. Dừng bước tại ngoại thất Trần Thế Văn cất cao giọng nói, tiểu tế gặp qua nhạc mẫu, việc này can hệ trọng đại, ta không yên lòng chân nhi, liền đi theo nàng một đường tới. "Để ngươi chê cười." Tằng thị khách khí nói, "Ta này không có việc gì, nhưng Từ Mama dẫn ngươi đi tìm chân nhi nàng nhị cữu đi, hôm nay sắp trời đã tối, đường ban đêm khó đi, các ngươi liền đều ở nhà ở lại, đệm chăn đều là vừa phơi." Trần Thế Văn biết mẹ con các nàng hai cái bí mật có lời muốn nói, cho nên tức thời cáo lui, đi theo Từ Mama đi ra. Đãi Kỳ sau khi đi, hai mẹ con nhìn nhau nửa ngày, vẫn là Lưu Ngọc Chân mở miệng trước. "Nương, ngài là phát sầu xử trí như thế nào quách gì nương sao?" "Ngài yên tâm, chúng ta hôm nay đã khác biệt dĩ vãng, nàng làm ra dạng này chuyện xấu cái kia nhất định là không thể lại đãi trong phủ, tuy có lục muội muội tại, nhưng cũng không thể dễ tha nàng." "Lục muội muội," Tăng Thị vén chăn lên xuống giường, cười nhạo nói, "Ngươi từ đâu tới lục muội muội?" Lưu Ngọc Trân cho nàng đưa lên áo ngoài, cẩn thận suy nghĩ nàng, trần chờ hỏi nương ý của ngài là chẳng lẽ lục muội muội không phải cha nữ nhi? Nói xong câu nói này nàng lại cảm thấy quá hoang đường, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, lại phát hiện nàng mỉm cười nhìn qua nàng. Lưu Ngọc Trân nương, đây là có chuyện gì? Nàng cùng sau lưng Tăng thị truy vấn, "Lục muội muội ta nhớ được Lục muội muội là di phúc tử, cha sau khi chết 7 tháng mới ra đời, nàng sau khi sinh lão thay thái còn thở dài làm sao không phải cái nam hài nhi?" "Ý của ngài là nói, nàng là, nàng là." Tằng thị ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Buổi sáng biết được sau chuyện này, ta liền nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Nàng nói, năm đó ta gả cho ngươi cha thời điểm, lão thái thái cũng không phải là rất vui vẻ cho nên ta qua cửa về sau nàng thường thường nhìn lỗ mũi của ta không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Về sau ngươi ca ca sau khi sinh, dày vò mấy năm quả thực là kín đáo đưa cho cha ngươi một cái nha hoàn, liền là này quách di nương. Nhưng cha ngươi không quá ưa thích quách di nương như thế tính tình người, lại thêm ngươi ca ca muốn vỡ lòng, chính hắn muốn đọc sách cho nên nhiều năm cũng không vào quá của nàng cửa. Chuyện này Lưu Ngọc Trân cũng biết nàng còn biết Quách Di Nương có thay sự tình là tại ca ca sau khi qua đời không lâu tuôn ra tới. Quách Di Nương nâng cao cái bụng lớn cúi đầu khẩn trương nói là phụ thân bệnh lúc mẫu thân mang theo nàng ra ngoài bái Phật cầu ban thưởng phụ thân bình an đêm hôm đó. Quách Di Nương đi chiếu cố sinh bệnh phụ thân thường có, lúc ấy liền đem mẫu thân vô cùng tức giận, hung ác bệnh một trận. Thậm chí một lần oán hận lên phụ thân thẳng đến khá hơn chút năm sau mới dần dần lắng lại. Bây giờ kết hợp hôm nay việc này cùng nhau nghĩ cái kia đích thật là kỳ quặc cực kỳ. Đầu tiên phụ thân liền không thích nàng, nàng là hắn danh chính ngôn thuận tiểu thiếp thời điểm liền không thích tự nhiên cũng sẽ không bệnh về sau lại đột nhiên thích còn cùng nàng Xuân Phong nhất độ Hắn bệnh là thân thể cũng không phải đầu óc, tiếp theo liền là chuyện này là đã qua thật lâu, một phương người trong cuộc đều đã chết quách di nương mới nói ra tới, không có chứng cứ. Ngày đó từ Mama chờ thiếp thân hầu hạ đều theo tằng thị mẫu nữ ra cửa, lưu lại hai cái một cái ngã bệnh một cái ngủ như chết quá khứ, mà những người ở khác nhóm đích thật là thấy được Quách Di Nương tại đại lão ra trong phòng chờ đợi một đêm. Cho nên ở đây dưới tình hình Quách Di Nương sinh ra lục cô nương Lưu Ngọc Liên. Lúc ấy ta liền rất kỳ quái, Tằng thị cười lạnh. Cha người là cái chính nhân quân tử, hắn nếu là cùng quách di nương có cái gì, mặc dù biết ta sẽ không thích nhưng cũng sẽ không như vậy, không đề cập tới, hắn chắc chắn nói cho ta chuyện này. Nhưng là thẳng đến hắn bệnh nặng, lôi kéo ta tay nói đời này không thể cùng ta bạch đầu dai lão cũng để cho ta chiếu cố tốt các ngươi huynh muội, lúc hắn cũng không đề quách di nương nửa câu, cho nên a. Tằng thị tựa như tránh thoát gông xiềng bình thường, nói chuyện này liền rất rõ ràng, quách di nương không chịu cô đơn câu dẫn một cái gian phu, hay là cái kia gian phu câu dẫn nàng. Nói tóm lại bọn hắn có cầu thả hoàn châu thay ám kết liền thừa dịp chúng ta ra ngoài lễ Phật thời gian hãm hại cha ngươi. Về sau sự tình ngươi cũng đã biết, Lưu Ngọc Trần thuận ý nghĩ của nàng nghĩ nghĩ, hỏi, mẫu thân kia, ngài muốn thế nào xử trí này quách di nương? Bắt gian bắt đôi, bắt trộm cầm tang. Tằng thị chậm rãi lập lại, khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười. Sử trí như thế nào liền chờ bắt được cái kia gian phu lại nói, không phải bị bọn hắn cho ngược lại đánh một thanh, vậy liền được không bù mất. Nương, ngài là biết người kia là ai chưa? Ngươi nha ngươi, Tằng thị bấm tay gõ nàng một chút. Thật sự là càng sống càng trở về, nương dậy qua của ngươi biết hơi thấy lấy thế nhưng là lại quên rồi. Chưa có thể cho quách di nương dạng này tài vật còn phải là trong phủ đầu người, không phải nhị phòng liền là tam phòng. Liêu Ngọc Trân nghiêng người né tránh mẫu thân lại lần nữa đưa qua tới tay. Ta chính là thật không dám tin tưởng thôi, bọn hắn lại là dạng này người. Quách di nương mặc dù mỹ mạo, nhưng đó là lão thái thái cho cha người A, hắn nếu là muốn vì sao không chính mình hướng lão thái thái lấy đâu. Tứ tỷ tỷ mẹ đẻ ân di nương không phải liền là lão thái thái cho sao. Tam phòng bên kia lão thái thái cũng lục tục đã cho, lại nhiều cho một cái quách di nương cũng không phải việc khó gì A. Này vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Tằng thị thoá nói, đều là chút hạ lưu vô lại, loại sự tình này ngươi nghe đều không cần nghe, nói cũng liền càng không thể nói. Thật tốt, không nói không nói. Lưu Ngọc Trân nói, bất qua mẫu thân, ngài chuẩn bị làm thế nào, có thể cần ta hỗ trợ. Tằng thị nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cùng con rể không phải muốn lên đường nha. Các ngươi an tâm đi đến kinh thành đi, ta hỏi ngươi nhị cữu muốn ít nhân thủ trong trong ngoài ngoài đều đi theo bọn hắn, nhất định là có thể bắt lấy tay cầm. Cái này khiến ta làm sao an tâm, Lưu Ngọc Trân nhíu mày, việc này ta nhất định là muốn nhìn cái cha da manh mối, chờ một lúc ta liền cùng Trần Thế Văn nói, nhường hắn đi trước kinh thành. Về phần ta thì đợi đến chuyện này xong xuôi lại đi, miễn cho chúng ta vừa đi, nương ngài thế đơn lực cô bị khi nhục đi. chương 132, người đứa nhỏ này cùng nữ nhi nói một trận tâm sự tăng thị tâm tình khoái trá rất nhiều, nghe được nàng như vậy không khỏi trêu gẹo nói, người có thể nghĩ rõ ràng. Thật không cùng con rể một đạo đi a. Hắn lần này vào kinh, nhưng là muốn đi Hàn Lâm viện trả phép lên nha, hắn đồng niên nhóm cũng là như thế, mà lại a Hàn Lâm viện những cái kia thượng quan đồng liêu trong nhà hơn phân nửa sẽ còn cho các ngươi những này tân khoa tiến sĩ các gia quyến đưa thiếp mời, tốt kết bạn một phen. Người nếu là không đi, chậm coi như lờ, không đuổi kịp liền không đuổi kịp thôi, phải biết người lúc nào cũng có cơ hội. Lưu Ngọc Chân lơ đánh Vẫn là nương ngài bên này quan trọng, như cùng quách di nương tại một đạo thật là chúng ta nghĩ người kia, ngài thế đơn lực cô chẳng những không thể vì phụ thân lấy lại công đạo chỉ sở còn muốn ăn thiệt thòi ta là không yên tâm. Dù sao thế gian này nữ tử đến cỡ nào gian nan, Lưu Ngọc Trần đã thấy được cho nên nàng quyết định lần này nhất định phải bồi tiếp mẫu thân, không cho nàng lại thụ lần trước ủy khuất như vậy. tằng thị biết rõ nữ nhi tính tình, nàng nói muốn lưu lại cái kia nhất định là muốn lưu lại. Cũng biết lúc này đã không phải năm đó, nữ nhi có dòng dõi mang theo không cần thiết con rể đi chỗ nào đều một tức cũng không rời theo sát tách ra một hai tháng cũng không có gì đáng ngại. Thế là gật đầu nói, vậy ngươi và con rể hào hào thương nghị một phen, cuối cùng nhịn không được đề điểm. Nhưng chưa có phát cáu còn có đem ngươi bên người đắc lực phái mấy cái đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về. Ngô ta nhìn Xuân Hạnh cũng rất không tệ, nàng là ngươi tin nặng lại đã thành thân, không ra được cái gì sai lầm. Cặp mẫu thân lúc này còn có tâm tư nghĩ những thứ này cái, Lưu Ngọc Trân biết nàng đối quách di nương khó chịu tâm tư là triệt để đi qua. Nói lên quách di nương người này, tại Lưu Gia có thân phận ba cái di nương bên trong là khiêm tốn nhất. Bân di nương liền không cần phải nói, lâu dài cùng nhị thái thái địa vị ngang nhau, sinh nhi từ cùng nữ nhi đều có tiền đồ. Nhị ra Lưu Diên Trấn nghe Trần Thế Văn nói có thể đi thi cái đồng sinh, nữ nhi cũng chính là tam tỷ tỷ đến phù thành tôn ra, bây giờ cũng là hạnh phúc mỹ mãn. Về phần thứ thì tỷ mẹ đẻ trịnh di nương, mặc dù hình dạng bình thường không được sủng ái, nhưng là nhị thái thái vì quản thúc ân di nương đối nàng cũng là có chút nề trọng tại hạ nhân trong mắt trịnh di nương vẫn có thể chen mồm vào được như thế liền có người nịnh nọt. Về phần quách di nương, ai cũng biết là cái số khổ không được đại lão ra sủng ái không nói, còn không phải đại thái thái mắt xanh, bình thường đều không cho nàng nói trước mặt đến, nếu không phải đại thái thái đặc địa đã phân phó không được cắt xén, những năm này cuộc sống của nàng định không thể bình tĩnh như vậy. Bất quá, không chừng là nàng cố ý đây này, 30 năm lúc ôm bệnh, ngay tiếp theo Lưu Ngọc Liên đều rất ít ra gặp người, cùng cái khác tỷ muội cũng không thân cận. Lưu Ngọc Chân cẩn thận hồi tưởng tại Lưu Ngọc Liên nảy nở trước đó, nàng là rất ít gặp đến cô muội muội này, trước kia chỉ cho là là chính nàng người yếu nhiều bệnh duyên cớ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là Quách Di Nương sợ người xem thấu cố ý ẩn tàng đi, cho nên thẳng đến về sau mọi người đều nói Lục Cô Nương cực kỳ giống Quách Di Nương thời điểm, Lục Cô Nương mới có thể thường xuyên xuất hiện tại lưu Gia trên yến tiệc. lưu Ngọc Trân vừa nghĩ muốn làm sao cùng Trần Thế Văn nói không theo hắn lên kinh sự tình, một bên chậm rãi đi vào phòng. Trần Nhi cầm trong tay một quyển sách lại không phiên vài trang Trần Thế Văn gặp nàng tiến đến, hỏi, ngươi trở về, nhạc mẫu bên kia như thế nào? Thấy được hắn, Lưu Ngọc Trần miễn cưỡng cười cười, đi qua ngồi tại bên người của hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn thở dài nói, Mẫu thân khá hơn chút chính là nàng nói với ta một chút chuyện xưa, nàng lão nhân gia hoài nghi lục muội muội không phải cha ta nữ nhi. Nàng đem mẫu thân mới vừa cùng nàng nói qua sự tình lặp lại một lần. Mẫu thân nghĩ như vậy cũng có đạo lý, đích thật là kỳ quặc cực kỳ. Trần Thế Văn An tĩnh nghe, rất là kinh ngạc, lúc này gặp nàng cảm xúc xa sút liền đưa tay nắm ở nàng, khuyên nhủ, người cũng chưa có quá mức để ý, bây giờ chuyện khẩn yếu nhất cha ra chân tướng, chỉ cần tìm ra người cái kia lục cô nương là ai nữ nhi cũng hiểu. Lưu Ngọc Trân gật đầu, ngẩng đầu nhìn qua hắn chân thành nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là như vậy đại sự ta không yên lòng mẫu thân một cái người chịu trách nhiệm cho nên muốn trong nhà chờ lâu mấy ngày này, đãi hết thảy đều kết thúc về sau lại lên đường lên kinh. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ lưu lại. Trần Thế Văn lấy tay chạm đến gương mặt của nàng, ôn nhu nói chuyện như vậy, chúng ta thân là nhi nữ nhất định phải vì nhạc phụ lấy lại công đạo chỉ tiết ta đầu này không thể lại chỉ hoãn, ngươi liền an tâm bồi tiếp nhạc mẫu đi. Hắn nói bổ sung, về phần trong nhà sự tình ngươi không cần lo lắng, trở về ta liền cùng tổ phụ nhóm nói nhạc mẫu muốn lưu ngươi ở một hồi, lại đem tuệ Tỷ Nhi cùng hai cái tiểu đưa tới. Về phần Khang Ca Nhi hắn liền theo ta trở lại kinh thành đi thôi, giờ học của hắn không thể bị dở dang mà lại lưu tại nơi đây cũng chưa có xếp hạng công dụng. lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ, đem tuệ tỷ nhi cũng mang lên đi, nàng ở chỗ này cũng không tốt mà lại kinh thành nội trạch cũng phải có cái chủ tâm cốt. Cũng không thể để ngươi cùng Khang Ca Nhi mỗi ngày ăn bài ăn cái gì, dùng cái gì đi ta không ở trong nhà những ngày này ngươi liền để tuệ tỷ nhi quản ra, nàng cũng đến học tập việc bếp núp tuổi tác. Cũng tốt. Trần Thế Văn nghĩ đến lưu gia này một đám từ sự tình, liền không do dự nữa. Vậy ngươi cẩn thận chút ta cho ngươi viết mấy chương tiếp mời, nếu là gặp sự tình ngươi liền để cho người ta cầm đi tìm huyện lệnh đại nhân, hắn sẽ bán ta mấy phần chút tình mọn Đúng, nhị cữu nói hắn cũng sẽ lưu lại, chỉ là hắn thời gian cấp bách chỉ sợ lưu không được bao lâu. Việc này Lưu Ngọc trần đã biết nhị cữu lần này có thể tới đây là bởi vì hắn vừa mới tư nhiệm quan địa phương, ngay tại lại bộ bổ khuyết có rảnh rỗi, nhưng này nhàn rỗi cũng không phải vẫn luôn có, như năm nào ngọn nguồn đuổi không quay về đi lại kia đến năm chỉ sở cũng mưu không đến vị trí tốt cho nên hắn tại cuối năm phong ấn trước đó là nhất định phải trở về. Bây giờ đã là tháng 8, Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Tam Muội Tằng nhị cựu nói, trong phòng này đều là chính chúng ta người, người có cái gì chương trình liền cùng nhau nói đi, một người kế ngắn ba người kế trường, chúng ta cũng tốt cho ngươi tham thường, tham thường. Dĩ vãng, ta đều là dưới đĩa đèn thì tối. Tằng thị tự diễu nói, chỉ lo để cho người ta nhìn xem lão thái thái cùng nhị phòng tam phòng, lại đối với chúng ta đại phòng ngoảnh mặt làm ngơ. ta những ngày này để cho người ta tra xét Quách Di nương, phát hiện nàng cách mỗi một hai ngày, nhất định là muốn đi vườn hoa đi một chút ít thì một hai canh giờ, nhiều thì ba năm cái canh giờ. Việc này có thật nhiều năm đi, nàng một mực như thế, bọn hạ nhân thời gian dần qua cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không báo đến trước mặt của ta tới. Ta để cho người ta đi cùng lấy nàng, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Quách Di nương đem mi vẽ thành trăng non, lấy ra miệng son nhẹ nhàng bôi lên tại trên môi, nhấp một miếng Nàng nhìn xem trong gương đồng cái kia cố phán sinh tư người thỏa mãn nghiêng người, nhìn chung quanh một chút Di nương, lục cô nương liêu ngọc liên giọng dịu dàng hô hào, bước nhanh đến, hướng về phía nàng hô, di nương ta hôm nay lại nhìn thấy ngũ tỷ tỷ Quách di nương tay dừng lại, ngươi tại sao lại đi nhìn ngươi ngũ tỷ tỷ, nương không phải nói qua cho ngươi, thái thái cùng ngũ cô nương đều không thích ngươi, không muốn tiến đến mẹ con các nàng trước mặt sao Liêu Ngọc Liên nhỏ giọng trả lời ta không có xích lại gần, liền là trong sân xa xa nhìn thấy, nàng phân phó người đi trong vườn hái hoa, nói muốn làm son phấn, một phòng người đều bị nàng chỉ huy đến xoay quanh, những cái kia nhiều năm lão bộc thở mạnh cũng không dám khí phái cực kỳ. Di nương, nàng hơi có chút mong đợi hỏi, ngài nói ta cũng có thể gà cái cùng tỷ phu đồng dạng có tiền đồ người sao. Tổ mẫu bí mật thảo luận, ngũ tỷ tỷ nàng chỉ sợ 30 không đến liền có thể vợ bằng phu quý, đến cái cáo mạnh đâu. Nàng hướng tới nghĩ đến, cáo mệnh a đây chính là có thể được tôn xưng là phu nhân, so tổ mẫu còn muốn khi phái tôn quý. Di nương, nàng lôi kéo quách di nương tay áo, mong đợi nói, ngài đi cùng thái thái nói một câu, cho ta cũng tuyển cái tỷ phu như thế vì người phu thế đi, nếu ta tương lai có thể được cái cáo mệnh vậy cái này đại trạch bên trong liền không ai dám xem thường chúng ta. Quách di nương nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. ngươi, ngươi làm sao lại vặn lên đâu? tựa như nương nói, để ngươi nhị thúc cho ngươi tìm cái gia đình giàu có cả một đời không lo ăn uống, không phải cũng rất tốt? làm gì không phải quyết tâm hướng người đọc sách bên trong tìm? ta không. lưu ngọc liên quay mặt chỗ khác. nhị tỷ tỷ tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ đều gả cho người đọc sách. vì sao ngài liền để ta gà cái thương hộ? ta cũng muốn gà cái người đọc sách. quách gì nương tâm lấp kín. người đứa nhỏ này. nương liêu ngọc liên quay người lôi kéo quách di nương nhẹ tay dao làm đồ tiểu nữ nhị tư thái ngài liền theo ta đi không phải mấy vị thì thì tương lai một cái so một cái tốt mũ phượng khăn quàng vai mang theo liền một cái ta cái gì cũng không có ngài tại ân di nương các nàng trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên không phải Lưu Ngọc Liên đoạn văn này bên trong, không biết cái nào một câu xúc động đến Quách Di Nương, nàng đột nhiên cắn răng nói tốt nương theo ngươi ta cái này đi tìm ngươi nhị thúc, nhường hắn cho ngươi tìm người đọc sách làm vì người phu tế, để cho ta nhi tương lai cũng đường đường chính chính. Thật sao, Lưu Ngọc Liên ngạc nhiên hô, Di Nương, ngài thật tốt. Quách Di Nương vui mừng cười, vậy ngươi chờ lấy, nương đi một chút sẽ trở lại, nương liền ngươi một đứa con gái, chắc chắn để ngươi như nguyện. Nàng nói xong câu nói này, lại dặn dò hai câu liền đi ra cửa, lưu lại lưu ngọc liên cao hứng trong phòng truyền một vòng tròn tựa hồ nghĩ đến chính mình ngày sau bị người cung kính hô hào phu nhân thời điểm. Đãi cao hứng có một kết thúc nàng đột nhiên kịp phản ứng tự nhủ kỳ quái vừa mới di nương nói thế nào đi tìm nhị thuốc thương nghị hôn sự của ta. Này sợ là nói sai đi, di nương sao có thể đi tìm nhị thuốc đâu, hẳn là tìm nhị thẩm mới đúng a tại lưu phủ lớn nhất một cái kia bên hồ một chỗ ẩn nấp trong sơn động đầu sớm có người lo lắng chờ đợi thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài nhìn quanh một bộ vội vàng bộ dáng đãi nhìn thấy bóng người sau khi xuất hiện lập tức liền chờ đã không kịp nhào tới ôm thấp giọng nói như nương sao hôm nay như vậy muộn ta cũng chờ gấp lão ra quách di nương hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn Còn không phải chúng ta khuê nữ, trước khi ra cửa lúc nàng đột nhiên đến tìm ta, nói muốn tìm cái người đọc sách làm vì người phu tế, ta nghĩ đến ngày trước đó nói cho nàng nhìn kỹ vương ra một cái hảo nhi lang, cũng không đến cẩn thận giải thích một phen. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 133, người đọc sách ra, nhị lão già không biết nghĩ tới điều gì, lập tức có chút do so dự ôm vào quách gì nương trên eo tay cũng để xuống, quay người tại không lớn rộng rãi trong sơn động vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ. Nàng làm sao lại nghĩ gà cái người đọc sách đâu, hắn bất mãn lắc đầu. Những người kia đều từ cao tự đại, vong ân phụ nghĩa, liền nói lão ra ta cái kia trước con rể đi, năm đó nhà chúng ta giúp hắn bao nhiêu cha ta càng là tỉ mỉ dậy bảo dốc túi thương thụ còn đem châu tỉ nhi gà cho hắn. Kết quả đây, hắn cười lạnh nói, trước đó vài ngày ta bất quá là đề cập với hắn một câu, nhường hắn cho huyện lệnh, chi phủ đưa cái lời nói, nhường lão ra ta tốt xấu thì cái tú tài làm dạng dỡ tổ tông, kết quả hắn đổ ập xuống dậy dỗ ta một trận, nói một đại thông thánh nhân gì nói, khánh luật nói. Nhị lão ra phất ống tay áo một cái tức giận bất bình. Vòng ân phụ nghĩa cầu vật, à cô ra có thể nào như thế đâu, người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau sấn mới là... Quách Di nương kinh ngạc cực kỳ, nàng chỉ là một cái tại cổng lớn bên trong sinh sống nửa đời người phụ đạo nhân gia đối bên ngoài phủ sự tình biết rất ít. Tại của nàng khái niệm bên trong triều đình hẳn là giống như lưu phủ bình thường, chỉ là càng lớn chút người nhiều hơn một chút thôi. Mà cô gia liền là trong phủ đầu tân tiến tiểu quản sự, hắn đứng vững gót chân sau nên để bản thân cận nhân tài là lão gia là hắn nhạc phụ không thể so với những người khác mạnh chút, làm sao lại cho cự đâu? Quách Di Nương tiếc hận, giọng dịu dàng khuyên nhủ lão gia. Ngài trước đó không phải đã nói vương gia có vị cô nãi nãi là chi phủ nhà Di Nương, còn cho chi phủ đại nhân sinh ra trường tử nha, không bằng đi một chút chi phủ đại nhân phương pháp. Tại chi phủ đi đến kinh thành, nhị lão gia không vui khoát tay. Mới tới cách kia chi phủ khó chơi, hắn tùy ý đi động lên, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về phía đứng vững Quách Di Nương, hắn càng xem càng hài lòng, không khỏi chậm rãi gật đầu. Lão, lão gia. Quách Di nương không rõ ràng cho lắm. Quách Di nương thuận lợi tầm 10 năm. Bây giờ tính cảnh giác sớm đã không bằng năm đó. Tăng thêm nàng lần này cùng nhị lão gia đã gần đến một tháng không gặp mặt lại con nữ nhi chuyện quan trọng tìm hắn thương nghị cho nên liền vội vàng cực kỳ. Liền thân sau có người xa xa treo đều không có phát giác. Đi theo phía sau cái kia hai nha hoàn gặp nàng 7 lần quạt 8 lần sẽ biến mất ở bên hồ trong núi giả đầu. Vội vàng phân một người trở về bẩm báo đại thái thái. Có tin rồi. hồi thái thái lời nói nha hoàn kiên nói chúng ta tận mắt nhìn thấy quách di nương biến mất tại cái kia trong núi giả đầu đã lưu lại người tại đầu kia trông coi trở về thời điểm cũng cùng trong vườn người tìm hiểu quá sớm đi thời điểm là gặp được nhị lão gia hắn thường xuyên đến trong hồ câu cá bây giờ lại là không tìm thấy người rất tốt đại thái thái chậm rãi ngồi xuống bình chân như vải cười nói các ngươi đi cái người cùng nhị đệ muội hào hào phân trần phân trần hôm nay việc này cho nàng đi mới tốt mở màn còn có phân phó liền nói là ta nói mọi người mấy ngày nay đều vất vả người người có thường nhưng từ giờ trở đi đều cho ta ngậm chặt miệng quách di nương sự tình chúng ta đại phòng là nửa điểm đều không biết nha hoàn kim nghiêm túc xuống dưới phân phó nương việc này chúng ta không đi sao lưu ngọc chân hỏi chúng ta nếu là không đi sẽ có hay không có sai lầm chúng ta đi làm cái gì đại thái thái tùy ý trả lời Quách di nương này cái cọc chuyện xấu ta là rất kinh ngạc, rất phẫn nộ nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng cho ngươi cha hồ thẻ. Qua cái kia một hồi ta cũng không bằng gì thức giận tự nhiên đến làm cho nhị thái thái xông vào đằng trước cho nên chúng ta liền chờ một chút. Đại thái thái nghĩ rất tốt này cái cọc chuyện xấu không thể do đại phòng bên này sốc lên. Không phải dù cho xử trí quách di nương cũng cho lão nhị một bài học nhưng chỉ là một cái di nương đối lão nhị lại chưa nói tới thương gân động cốt mà lại ngày sau đại phòng sợ rằng cũng phải lọt vào lão nhị vợ chồng oán trách. Cho nên do nhị thái thái đến để lộ là tốt nhất đến một lần đạt đến mục đích thứ hai cũng làm cho lão nhị thụ một thụ nội bộ mâu thuẫn tư vị, nhường hắn về sau không được an bình. Đi, tằng thị đứng lên, chúng ta đi lão thái thái trong phòng chờ lấy đi. Nhị phòng bên trong, nhị thái thái đang cùng đại nhi thức phụ nhan thị nói chuyện, giọng nói của nàng có chút không tốt. Vân di nương cho tranh nhi sinh nhi tử, có công với chúng ta lưu ra, người này làm đại phụ không biết thương cảm thì cũng thôi đi, còn nhường nàng tại mặt trời dưới đầu đứng một canh giờ, người này đều mất đi, thực tế không phải cái gì hiền lương diễn xuất. Nhan thị sắc mặt bình tĩnh trả lời, mẫu thân dậy rất đúng, con dâu biết sai rồi, trở về định đem vân di nương đương bồ tát cung cấp, nửa điểm ủy khuất đều không cho nàng thụ Nhị thái thái cũng biết nàng đây chỉ là nói êm tay thôi, lời nói kia là nửa điểm cũng tin không được bất qua ai kêu vân di nương là nàng thưởng hạ đây này. Không thiếu được lại muốn gõ một cái, người là tranh nhi chính thê, bao nhiêu oanh oanh yến yến đều càng bất quá ngươi đi, ít đến một chút đố phụ diễn xuất cần biết này thiếp bất quá là một cái đồ chơi. Đang nói, trịnh gia vội vã đi vào, nhìn thấy đại nãi nãi nhan thị ở đây, không khỏi dừng lại một chút nhìn qua nhị thái thái muốn nói lại thôi. ngươi làm sao? Bị đánh gãy nhị thái thái bất mãn nói, có lời cứ nói là thái thái, trịnh gia lại nhìn một chút đại nãi nãi nhan thị, sau đó mới đi đến nhị thái thái bên cạnh người xích lại gần nàng nhỏ giọng nói mấy câu thanh âm kia nhỏ đến liền cách đó không xa nhan thị đều không có nghe được. Bất quá nàng rất nhanh liền biết bởi vì nhị thái thái kinh sợ không thôi, chăm chú nắm lấy trịnh gia tay truy vấn người nói cái gì. Người nói nhị lão ra thế nào, hắn cùng ai đào núi trong động đầu đi, là cái nào thiện nhân. Nàng phẫn nộ đến đỏ ngầu cả mắt trịnh ra không dám qua loa tắc trách vội vàng nói là, là, là cái phụ nhân trang điểm nữ từ cái kia ba từ người đứng được xa không có nhìn thấy là ai, bất quá nàng nói cái kia giả sơn ngay tại chúng ta trong phủ lớn nhất cái kia bên hồ bên trên. Dừng một chút nàng lại bổ sung, liền là năm đó chết đuối đại phòng đại ca nhi cái kia một chỗ, bình thường đều không có người nào dám đi cái kia bà từ hôm nay là đi tắt ai ngờ lại nhìn thấy nhị lão ra cùng một chút sinh phụ nhân. Thái thái, nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, ta vừa mới đi nhìn qua ân di nương cùng trịnh di nương cùng mấy cái kia tiểu đề tử đều trong phòng đâu, không có người nào rời đi. Điều này nói rõ bây giờ cùng nhị lão ra cùng một chỗ cũng không phải là hắn những cái kia di nương thông phòng nhóm. Nhị thái thái một đứng lên cắn răng miến lợi đi ra ngoài. đi theo ta cùng nhau đi nhìn một cái, nhìn một cái là cái nào tiện nhân dám lớn lối như thế, ta muốn đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi, đem bọn hắn một nhà lớn nhỏ đều đánh chết cho chó ăn. nàng đi được nhanh chóng, trịnh ra cùng nhị thái thái mấy cái thiếp thân nha hoàn không dám chậm nửa phần vội vàng vội vàng đuổi theo trong phòng rất nhanh, liền chỉ còn lại nghe được tin tức này mà dọa đến ngốc trệ đại nãi nãi nhan thị cùng nàng thiếp thân nha hoàn nửa ngày nha hoàn kia cười khúc khích. Đại nãi nãi thái thái vừa mới còn nhường ngài hiền lành rộng lượng đâu, lúc này chính mình liền gấp lên. Nhan thị lấy tay nâng chán, ngươi nhanh đừng nói nữa, phát sinh dạng này chuyện xấu ra cái cửa này ngươi liền muốn quên hết rồi, hô cái người đi mời đại gia trở về, liền nói, liền nói thái thái bệnh đi, nhường hắn tranh thủ thời gian trở về cấp tốc. Nói xong những này, nàng cũng đứng lên ra bên ngoài đầu đi đến. Đi, chúng ta đi mời lão Thái thái, trong nhà này đầu cũng chỉ có lão Thái thái có thể khuyên, chậm chỉ sở cũng không còn kịp rồi. Nhan thị trong lòng phanh phanh nhảy, đây là nàng vào cửa nhiều năm như vậy ít có hoa dung thất sắc. Cha chồng cùng tiểu nha hoàn sự tình một năm kiểu gì cũng sẽ phát sinh cái một hai hồi, nàng nhiều năm như vậy đều có nhẹ tuyệt không kinh ngạc, nhưng là cùng một cái lạ mắt phụ nhân. Thiên gia a, nếu là trong phủ đầu nhà ai hại nhân nàng dâu thì cũng thôi đi, có thể hàng vạn hàng nghìn không thể là Nghĩ nghĩ, nàng lại ngoác gọi nha hoàn, đi tìm một số người đem cái kia vườn vây quanh, đừng cho người ra vào, mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì đều để các nàng cho ta nát đến trong bụng đi, dám không nghe ta quay đầu bẩm lão thái thái, hết thảy đều bán ra. Họ An đường bên trong, tầng thị cùng Lưu Ngọc Chân chính bồi tiếp lão thái thái nói chuyện. Lão thái thái là không tán thành nàng lưu lại, dù là đại thái thái bệnh một trận, Nhưng là Lưu Ngọc Trân dù sao lúc này không giống ngày xưa cho nên mặc dù là trách cứ, nhưng nàng mà nói cũng rất khách khí. Trần Nhi, người nương cũng khỏi bệnh rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường. Lão thái thái lời nói thấm thía. cháu rể một người ở Kinh Thành cần người chăm sóc ngươi ngày đó lại không nguyện ý từ trong nhà cho hắn tuyển cái tiếp thất đi theo, nghĩ đến hắn bây giờ nhất định là có nhiều bất tiện. Này một ngôi nhà bên trong A, vẫn là phải có cái đương gia chủ mẫu cho thỏa đáng. Về phần ngươi nương, trong nhà sẽ thật tốt chăm sóc ngươi nha không cần lo lắng. Liêu Ngọc Trân trả lời, ngài yên tâm, nương thân thể bây giờ cũng khá, đãi trong tay sự tình xử lý xong ta cùng nhị cữu liền lên đường, sẽ không chậm trễ. Lão Thái Thái thỏa mãn gật đầu, đang muốn nói cái gì chợt nhìn thấy nha hoàn đến báo. Lão Thái Thái, đại nãi nãi tới chính đợi tại bên ngoài đâu. Đại nãi nãi tới, lão Thái thái mặc dù không rõ này không còn sớm không muộn Nhan thị đến tìm nàng làm cái gì, nhưng vẫn là phân phó nói, mời nàng vào đi. Nhan thị bước chân hơi có chút gấp đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy nhìn xem của nàng ba người, một cái là nàng muốn đến tìm lão Thái thái, một cái là đại Thái thái, còn có một cái là những ngày gần đây trong nhà hầu tật ngũ cô nãi nãi Lưu Ngọc chân. Gặp được ba người này, nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nải tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Ngươi làm sao Lão thái thái kỳ quái mà hỏi thăm, vội vã đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nhàn thị bước chân chưa ngừng, tiếp tục tiến lên đi tới ba người trước mặt hành lễ, sau đó mới hơi có chút lúng túng nói, lão thái thái, vừa mới hạ nhân vừa đi vừa về bẩm, nói là ở bên hồ giả sơn phụ cận thấy được cha chồng cùng một phụ nhân, thái thái biết sau liền tức giận đến không được mang người vội vàng đi. Nàng nhỏ giọng nói, cháu dâu không dám thất lễ, này liền tới hồi ngày, việc này còn phải xin ngài làm chủ. Lão Thái thái thật sâu nhíu mày, huyền nương này tính tình, thôi ta đi nhìn một cái." Quách Di nương nghe xong nhị lão gia ý nghĩ sau có chút chấn kinh, trần chờ nói, "Lão gia ý của ngài là muốn đem Ngọc Liên đưa đi chi phủ phủ thượng cho chi phủ lão gia làm thiếp." "Không sai, nhị lão gia có chút đắc ý nói, "Ngọc Liên xinh đẹp như hoa, tiến chi phủ phủ thượng nhất định có thể được sủng ái, cũng không so gà cái chỉ còn mỗi cái gốc người đọc sách mạnh chút." Quách Di nương lại hỏi, "Vậy, vậy vương gia?" Nhị lão ra khoát khoát tay. Vương gia lại như thế nào, những ngày này ta xem như thấy rõ. Vương gia mặc dù phú quý nhưng là liền chi phủ một cọng lông cũng không sánh nổi. Cái kia từng hai còn không phải tứ phẩm chi phủ đâu. Chi huyện chủ bộ, giáo dụ chờ người liền đến bái kiến hai hồi, bái thiếp cũng là từng đống đưa. Chờ ta thành chi phủ nhạc phụ, một cái tú tài chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Quách di nương là nô thì xuất thân. Không có gì kiến thức cũng không biết chữ, có thể làm thiếp đeo vàng đeo bạc có người hầu hạ là nàng đời này đắc ý nhất sự tình, không có cảm thấy làm thiếp có bất hào. Chi phù trong nhà thiếp dưới cái nhìn của nàng liền cùng huyện lệnh nhà thái thái không có gì sai biệt đều là vô cùng tôn quý nữ tử. Về phần nữ nhi muốn cả người đọc sách chi phù đại nhân không phải liền là cái người đọc sách quan vẫn còn so sánh cô ra lớn, lập tức liền ngưỡng mộ mà nhìn xem nhị lão ra. Lão ra, vẫn là ngài nghĩ đến chu đáo, ngài thật tốt. Gặp nàng như thế thuận theo, nhị lão ra cũng rất là hài lòng, không khỏi đưa tay ôm eo của nàng. Nhị thái thái một đường đi vội, đến địa đầu nghe được bên trong động tĩnh kia là lên cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi vọt vào. Trịnh gia vội vội vàng vàng đuổi theo, miệng bên trong hô hào. Thái thái, thái thái, tảng đá kia không bằng phẳng, ngài chậm một chút chậm một chút nhưng chưa có té. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. bên trong người tự nhiên là phát hiện quách di nương quá sợ hãi không lo được nửa cởi y phục kinh hoàng đi kéo nhị lão ra tay lão gia lão gia là nhị thái thái là nhị thái thái nhị lão ra tay hất lên có mấy phần bực bội mà nói ta nghe được nàng liền là một cái không nói lý đố phụ quách di nương nhu, nhu nhu nhược nhược tới gần nước mắt đều đi ra lão gia thiếp sợ mỹ nhân trong ngực nhị lão gia vỗ bộ ngực hùng tâm vạn trưởng Như nương chớ sợ, bị phát hiện cũng tốt người đến tận đây đến cuối cùng đều là ta người, lúc này liền bẩm rõ mẫu thân đưa người muốn tới ta nhị phòng đến, lục nha đầu cũng có thể gọi ta một tiếng cha, bớt đi khá hơn chút sự tình. Quách gì nương một cái run rẩy do dự hỏi, thật sao, lão thái thái cùng đại thái thái sẽ đồng ý sao? Đừng sợ, nhị lão ra vỗ vỗ của nàng tay. Mẫu thân chỉ một mình ta con trai, nàng là hiểu rõ ta nhất. lưu nhị. nị thái thái vọt vào vốn là cực kỳ tức giận nàng nhìn thấy nơi này đầu hai người quần áo không chỉnh tề bộ dáng chỉ cảm thấy trời đều sập bổ nhào qua liền muốn cào nhị lão ra mặt lưu nhị ngươi ngươi dám làm ra chuyện như vậy nhị lão ra gặp được nàng lúc đầu có chút trột dạ nhưng nhìn đến nàng xông tới bộ dáng cùng bị cái kia nhọn móng tay ở trên mặt cào một đạo sau không khỏi có chút nhíu mày nghiêng người sang bất mãn lên dọc ngươi làm cái gì vậy còn thể thống gì lưu nhị Nhị thái thái hô to, gặp hắn trốn tránh lập tức thì càng tức giận cùng lúc đó còn buồn từ đó đến. Tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem là cái nào tiểu tiện nhân dám câu dẫn ngươi, nhìn ta không lột của nàng ra. Nàng quay người nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía nàng, có chút sợ trốn đến một bên nữ tử thấy được nàng trên đầu cái kia rõ ràng phụ nhân búi tóc sau càng là mắt tối sầm lại. Ngươi, ngươi, lại thật là cái phụ nữ có chồng, ngươi ngươi ngươi. Nhị thái thái tiến lên được sự giúp đỡ của trịnh gia nắm lấy nữ từ kia, nhìn cũng không nhìn hung hăng cho nàng hai bàn tay, đánh cho nàng búi tóc tán loạn, đau kêu thành tiếng, kiều kiều yếu ớt hô hào nhị lão ra tên. Nhị lão gia lập tức đau lòng tiến lên khuyên can. Huyền nương, như nương đến tận đây đến cuối cùng cùng đều là ta, chớ có bại phôi thanh danh của nàng. Nhị thái thái khí cười. Thanh danh, một cái hàng nát từ đâu tới thanh danh. ta ngược lại muốn xem xem là cái nào tiện nhân bị ngươi dạng này che chở còn như nương ta nhổ vào nàng một bà nhấc lên phụ nhân kia tóc nắm kéo nhìn nàng mặt nhưng nhìn thanh về sau lập tức mở to hai mắt nhìn sợ ngây người quách di nương mặc dù không quá thường xuất hiện tại mắt người trước nhưng là dáng dấp của nàng nhị thái thái vẫn nhớ năm đó lão thái thái đem người cho đại phong thời điểm trong nội tâm nàng đầu còn may mắn đã vài ngày không phải nếu để cho nhà mình lão ra cái kia lại là một cái ân di nương Cho nên dù là nàng bây giờ tóc tay bù xù trên mặt còn mang theo dấu năm ngón tay nhị thái thái cũng nhận ra người kia là ai. Nàng nắm lấy quách di nương tay đều buông ra, lui về phía sau mấy bước hoảng sợ chỉ vào quách di nương, nghiêng đầu hỏi trịnh gia ngươi ngươi nhìn một cái đây là ai, đây là ai? Trịnh gia cũng là kinh ngạc trần trờ hô, quách quách di nương. Quách di nương đỉnh lấy đỏ tươi dấu bàn tay, xấu hổ khó chịu lý lấy y phục ngượng ngùng nói, nhị thái thái. Ngoại trừ Tăng Thị cùng Lưu Ngọc chân bên ngoài, không ai từng nghĩ tới là như thế này một cái kết cục liền liền phía sau chạy tới Lão Thái Thái cùng Nhan Thị cũng là quá sợ hãi. Nhan Thị không hổ là Lão Thái gia lúc còn sống chọn lựa cháu dâu, sớm tại đi tìm Lão Thái Thái trước nàng liền sắp xếp xong xuôi người giữ vững chung quanh nơi này. Bây giờ nhìn thấy một người khác nàng cũng là giật này mình, lại hướng phía thiếp thân nha hoàn phân phó vài câu, gặp nàng bước nhanh đi xa sau mới thở vào nhẹ nhõm. Lưu Ngọc Trân hướng đi xa nhà hoàn nhìn một cái, nhan thị thấy thế có chút lúng túng giải thích nói ta nhường hắn đi tìm đại gia, hắn hôm nay đi ra ngoài tuần cửa hàng muốn buổi chiều mới trở về, ra chuyện như vậy vẫn là đem hắn tìm trở về tốt. Nói xong câu đó, nhan thị tâm liền nhấc lên, một mực quan sát đến đại thái thái cùng Liêu Ngọc Trân phản ứng. Đại thái thái tằng thị nhìn qua trước mắt này một mảnh đã qua một năm một lần có mấy phần quen thuộc lại có mấy phần xa lạ hồ nước bắt lấy nhị lão ra cùng quách di nương tay cầm cái này vui vẻ tâm thời gian dần qua bình tĩnh lại không phân rõ bớt giận mà hỏi thăm quách di nương người không trong phòng cho lão ra thắp hương cầu phúc tới nơi này làm gì quách di nương nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào nói năng lộn xộn nói ra ta ta tiếp tiếp nàng cuối cùng lắp bắp nhìn về phía nhị lão gia u oán hô lão gia. Lão gia nhị thái thái nghe xong lại là một trận hỏa khí, lão gia cũng là ngươi kêu sao, và miệng cho ta, đánh cho ta nát miệng của nàng. Trịnh gia vén lên tay áo đang muốn động thủ, nhị lão gia liền ngăn trở, hắn có chút xấu hổ, lại có chút không nhịn được nói, ngươi liền yên tĩnh chút đi, người đánh như nương liền là đang đánh mặt của ta, không có một chút vở cả dáng vẻ. Lời nói này đến nặng, nhị thái thái ngây ngốc nhìn qua trước mắt cái này nút thắt đều không có cái tốt còn che trở tiện nhân kia nam tử, đột nhiên buồn từ đó đến tiến lên lại muốn cào nhị lão ra mặt. Liêu nhị, ta liều mạng với ngươi ta liều mạng với ngươi ta. Trịnh gia gặp nhị lão ra thần sắc không vui, vội vàng tiến lên cản. Thái thái, thái thái ngài tỉnh táo chút tỉnh táo chút a thái thái. Dối bời, vừa mới một mực trầm mặt lão thái thái nặng nề mà cha cha quài trưởng. Tốt ổn ào còn thể thống gì, đều thu thập xong đến trong phòng nói các ngươi muốn làm cho thiên hạ đều biết sao. Vương thị thẳng tắp giữ lại nước mắt, ta không sống được ta không sống được nương a Một đoàn người lại về tới Thọ An Đường, lão thái thái chầm mặt ngồi ở vị trí cao nhất tăng thị mặt không thay đổi ngồi ở bên trái vị trí mà lưu ngọc chân theo sát phía sau. Nhị lão ra hơi có chút không được tự nhiên ngồi ở đối diện, nhị thái thái khóc khóc đề để bôi nước mắt cũng ngồi xuống. Nhan thì tự nhiên cũng không có đứng đấy, nàng tìm cái vắng vẻ vị trí ngồi, nói thật nếu như nàng có thể lựa chọn kia là nửa điểm cũng không muốn tới. Nhưng nàng là tôn con dâu trưởng tương lai chủ mẫu, lại là không thể không đến. Cả gian trong phòng, liền chỉ còn lại bị trịnh ra mấy cái đè ép quỳ xuống quách di nương. Nàng trong lòng biết lần này chính là quyết định nàng tuổi già vận mệnh thời khắc cho nên trên đường đi đều rất phối hợp thuận theo trầm mặt, nhường đi thì đi, nhưng quỳ liền quỳ, chỉ thỉnh thoảng dùng chờ mong, ngưỡng mộ chờ chút ánh mắt nhìn về phía phía trước nhị lão ra. Cái này khiến không cẩn thận nhìn thấy Liêu Ngọc Trân một trận buồn nôn. Càng buồn nôn hơn chính là sau khi ngồi xuống nhị lão ra còn nói, nương, như nương cùng ta định tỉnh trước đây, nàng từ đầu đến cuối đều là ta người, Ngọc Liên cũng là nữ nhi của ta. Bỏ xuống cái này lại lần nữa mọi người vạn phần khiếp sợ tin tức sau, hắn lại nói, bây giờ đã đều biết cái kia nương ngài liền làm chủ đưa nàng cho ta đi. Ta nghĩ qua trực tiếp để các nàng mẫu nữ đem đến nhị phòng đến cái kia tại lưu gia thanh danh có chướng ngại không bằng liền để các nàng đi trang từ bên trên ở một hồi qua cái một năm rưỡi liền nói là ta đưa ngoại thất tiếp vào trong nhà tới. Ngài cảm thấy thế nào? Ta không đồng ý. Lão thái thái còn chưa lên tiếng đâu, nhị thái thái liền đứng lên, chừng mắt hai mắt sưng đỏ hô, nương ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. lưu nhị ngươi nghĩ hay thật, nàng hung ác tiếng nói, dạng này không tuân thủ phụ đạo câu dẫn người nữ tử, mang tới cửa liền là ô uế đất của ta. Còn có cái kia gian sinh nữ, mơ thường nhập ra phả. Nhị lão ra nhíu mày, ngươi cái này đố phụ. Thường ngày ngươi đem trong viện nhan sắc khá hơn chút nha hoàn đều đuổi đi thì cũng thôi đi, sao liền như nương đều dung không được nàng đi theo ta tầm 10 năm không có công lao cũng cũng có khổ lao cho cái danh phận lại như thế nào. Còn có Ngọc Liên, mỗi 2 năm liền muốn xuất giá, ta còn dự bị lấy đưa nàng đưa đi chi phủ phủ thượng đâu, không tại gia phả bên trên làm sao có thể đưa được ra ngoài. Đây cũng là trước đó đám người không biết một sự kiện bất quá hôm nay chấn kinh quá nhiều trong phòng người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Ngọc Trân gặp bọn họ nói đi nói lại đều không nói đến trọng điểm bên trên, mà mẫu thân từ bên hồ trở về về sau cũng có chút tinh thần không thuộc liền mở miệng nói, lão thay thái, thái theo lý thuyết ta một cái gà ra ngoài nữ là không nên lẫn vào tiếng nhà mẹ đẻ trong sự tình đầu chỉ là chuyện này liên quan đến cha ta danh dự ta lại là không thể không quản. lão thái thái nâng lên tinh thần hòa ái nói chân nhi người nói là lời gì người mặc dù gả cho người nhưng cũng vẫn là lưu gia nữ nhi người một nhà này có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục có cái gì không nói được lưu ngọc chân không có đi để ý tới lão thái thái trong lời nói lời nói sắc bén nàng trầm giọng nói hay nàng vốn định hô nhị thúc nhưng nghĩ nghĩ hắn cũng không phối cho nên sửa lời nói nhị lão gia cùng quách di nương chuyện này ta cảm thấy lấy nhị lão gia chỉ sợ là nghĩ lầm Đó cũng không phải nhị lão gia cùng quách di nương, hay là nhị lão gia nhị thái thái hai người cùng quách di nương sự tình. Mà là đại phòng cùng nhị phòng sự tình. Quách di nương không phải nhị phòng thiếp mà là chúng ta đại phòng, là ta chết đi hơn 10 năm phụ thân thiếp thất tên của nàng là viết tại phụ thân ta bên cạnh là đại phòng thiếp lưu quách thì. Nhị lão gia cùng có tư, không phải lưỡng tình tương duyệt cũng không phải cái gì ngoại thất mà là thông, gian. Nên báo quan phủ, mời tộc lão nhóm, dựa vào quy củ làm việc. Như thế, mới có thể trấn an ta cha trên trời có linh thiêng. Chương 134. Lưu phủ đại phòng điệu thấp đã lâu, đại lão gia cùng con trai độc nhất lại mất đi nhiều năm, tầng gia càng là sơn trường nước xa liên thông tin cũng khó khăn, cho nên tầng thị cùng Lưu Ngọc Chân cô nữ quả mẫu trong phủ không chỗ nương tựa đã có rất nhiều cái năm tháng. Cũng chính là gần nhất hai năm này Trần Thế Văn tại khoa cử bên trên liên tiếp có thành tựu, dựa vào hắn gió đông, đại phòng hai mẹ con trong phủ địa vị lúc này mới nước lên thì thuyền lên. Nhưng đây cũng chính là biểu tượng mà thôi, băng giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh lưu ra quyết định chuyện thời điểm căn bản không nghĩ lấy muốn cân nhắc đại phòng ý kiến. Lão thái thái hy vọng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, nhị lão ra muôn ôm đến mỹ nhân về từ đây quang minh chính đại danh chính ngôn thuận mà nhị thái thái thì hận không thể ăn sống quách di nương mẫu nữ, nhưng không hẹn mà cùng tất cả mọi người không có nghĩ qua báo quan hoặc là nói cho trong tộc chuyện này. Cho nên nghe Lưu Ngọc Trân kiểu nói này, đều kinh ngạc. Nhị lão ra trước hết nhất trở mặt, Trân Tỷ nhi, người một cái nữ nhi ra, sao như thế ác độc. Nếu là báo quan, như nương há có mệnh tài. Nhị thái thái vốn là muốn nói không thể báo quan, truyền đi chẳng những hai người bọn họ không mặt mũi, nàng cũng là mặt mũi mất sạch nửa đời sau đều muốn bị người nói miệng, nhưng nghe xong nếu là báo quan cái kia tiểu tiện nhân liền muốn mất mạng. Lập tức con mắt tỏa sáng, tốt báo quan, chơi chết cái kia tiểu tiện nhân. Ta nhìn ngươi còn thế nào nạp nàng làm thiếp, quách gì nương nghe xong lúc này sụi lơ trên mặt đất kinh hoàng hô lão ra trịnh ra gặp nhị thái thái nghe được quách gì nương như thế hô nhị lão ra lập tức phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, liền phúc linh tâm trí kéo qua khăn liền nhét vào quách gì nương miệng bên trong, đem nàng phía sau mà nói đều ngăn chặn. Hồ nháo, lão thái thái một tiếng quá trói tai, khoa cử muốn cha tổ tông đời thứ ba, báo quan ngươi muốn viễn ca nhi như thế nào. Hắn đời này liền thi lại không được khoa cử. Chúng ta lưu ra cửa nhà cũng lại bởi vậy hồ thẹt, người người phỉ nhổ. Nhàn thì cũng khẩn trương mà nói, ngũ muội muội có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói, nơi nào về phần báo quan đâu. Huống hồ nếu là báo quan, không đơn thuần là lưu ra chịu khổ gặp nạn, này cô ra cũng phải bị nhân xâm một bản A, không chừng liền sẽ ảnh hưởng tới hắn tiền đồ, người nói có đúng hay không. Cái này không nhọc đại tàu phí tâm. Lưu Ngọc Trân lạnh lùng nói: Ta cùng nương chỉ muốn vì phụ thân lấy lại công đạo về phần cái khác kia là không nghĩ ngợi nhiều được. Gặp Lưu Ngọc Trân thần sắc lạnh lùng, Đại Thái Thái Tằng thị cũng không có gì tốt mặt nhan thị khó xử nhìn về phía lão Thái Thái. Tổ mẫu ngài nhìn quách di nương muốn thế nào xử trí cho thỏa đáng. Không đợi lão Thái Thái đáp lời Thái Thái liền che mặt khóc lên. Mệnh của ta thật đáng a. Làm sao lại gả một người như vậy? Cái gì hương thối đều hướng trong phòng rồi. Bây giờ còn bị thiện nhân kia câu dẫn. Nương ngài đến cho ta làm chủ A, không phải ta cũng liền không sống được. Lão thái thái đang muốn mở miệng. Nương, nhị lão ra cũng xích lại gần nhỏ giọng nói, như nương theo ta nhiều năm như vậy, còn có ngọc liên như thế một cái nhu thuận hài từ ta còn tính toán quá một hai năm đưa nàng đưa đến chi phủ trong nhà đi làm cái quý thiếp. Đây cũng là trong nhà một trận tạo hóa cho nên như nương cũng không thể xảy ra chuyện A. Lão thái thái ánh mắt chớp động. Lấy lại tinh thần tăng thị thấy cảnh này đều muốn cười, nếu không phải bọn hắn sớm có dự định chỉ sợ hôm nay đều muốn bị những người này khí nôn huyết, nàng nói, lão thay thái, thái quốc có quốc pháp gia có gia quy, dù là không đưa đi quan phủ cũng có tộc quy ra pháp tại, ta nhìn không bằng đem tộc lão nhóm mời đến thương nghị một phen, dựa vào tộc quy làm việc đi. Nhị lão ra lập tức có chút hụt hơi, hắn nhưng là minh bạch trong tộc khá là lão ngoan cố, bọn hắn đến một lần không nói những cái khác như nương khẳng định là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, chính hắn cũng muốn thụ rất nhiều tội, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy một mực dấu giếm, không bỏ được nguyên nhân. Nhân tiện nói, cái nào cần phải mời tộc lão, đây là gia sự, gia sự chúng ta thương nghị giải quyết chính là. Gia sự. Một đạo nghiêm túc giọng nam ở ngoài cửa vang lên, vừa dứt lời sụ mặt tằng nhị cữu cùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ Lưu diên tranh liền xuất hiện tại cửa ra vào, mấy bước đi đến. Đi tới sau cùng Lưu diên tranh mặt đỏ lên khác biệt tằng nhị cữu tự nhiên hào phóng tại tằng thị nhường lại chỗ ngồi xuống, sau đó nghiêm túc đối lão thay thái, thái nói, lão thay thái, thái quý phủ sự tình ta đã vừa mới nghe nói, việc quan hệ ta cái kia đã qua đời nhiều năm muội phu ta cái này đại cữu tử liền không thể không nói hai câu. nị lão ra là của ngài như tử, muội phu ta cũng là con của ngài, không biết lão thái thái chuẩn bị xử trí như thế nào. Lão thái thái không có trả lời ngay, tầm mắt của nàng đảo qua dưới đáy con cháu nhóm, nửa ngày mới nói, hắn nhị cữu chuyện này, lão thân cũng kinh ngạc cực kỳ, bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Quách Di nương thân là đại phong tiếp thất, không biết hào hào phụng dưỡng lão đại phu phụ ngược lại câu dẫn lão nhị, thật sự là tội ác tay trời. Bất quá nàng dù sao sinh lưu ra dòng dõi, công tội bù nhau liền trận chiến trách 80, đưa đến từ đường bên trong đi thôi. Về phần lục nha đầu Ngọc Liên mặc dù vô tội nhưng dù sao xuất thân không rõ, cũng không cần trong phủ đầu chờ đợi, đưa đến trang từ bên trên nuôi mấy năm, quá mấy năm xa xa gà cũng là phải. Còn có bị quách gì nương mê tâm hồn lão nhị, nàng lão nhân ra kéo dài ngữ khí chậm chạp nói ra, dựa vào gia quy trận chiến trách 50, lại cấm thuốc tháng 3 tầng nhị cữu nghĩ như thế nào. nị lão gia nghe được lão thái thái nói như vậy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó không biết nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía thảm thiết nhìn qua hắn quách di nương, còn sông nàng nhẹ gật đầu lấy đó trấn an. mà bên cạnh nàng nhị thái thái nghe được phía trước một câu còn miễn cưỡng hài lòng, nhưng đằng sau câu này nàng lập tức có chút cảm giác khó chịu, hơi có chút đau lòng nghiêng người đi nhìn nhị lão gia, ai ngờ lại phát hiện hắn nhìn về phía thiện nhân kia tức giận đến trước mắt nàng biến thành màu đen. Không quan tâm hô, nương, như thế không tuân thủ phụ đạo tiện nhân còn giữ làm gì, nhường nàng bại hoại trong nhà môn phong dạy hư ca nhi, chị em sao? Không bằng tìm chiếc lồng đưa nàng nhốt vào kéo đi trầm đường xong việc. Người người người nhị lão ra ngón tay run dày chỉ về phía nàng, cuối cùng tay áo hất lên phun ra mấy chữ. Người cái này độc phụ, nhị thái thái đại đại hừ lạnh một tiếng, dáng chống đỡ lấy quay mặt chỗ khác lấy tay lau nước mắt. hai người một màn này nháo kịch ngoại trừ làm nhi từ con dâu lưu diên tranh cùng nhan thị có chút khó khăn bên ngoài đại phòng mấy cái là không có để ở trong lòng tằng nhị cữu chẳng những không có để ở trong lòng hắn còn cảm thấy buồn cười mang trên mặt ý cười đối lão thay thái nói trước lưu lão đại nhân còn tại lúc trị ra cái gì nghiêm gia phụ thường có đề cập lưu gia gia phong chúng ta còn không kịp cũng không nghĩ tới bất quá mười mấy năm trôi qua lưu lão đại nhân không có ở đây này lưu gia gia phong cũng không có ở đây tằng nhị cữu khẽ lắc đầu Việc này nếu là xuất hiện ở chúng ta tầng ra, vậy cô gái này cùng cái kia gian sinh từ nhất định là không sống được mà nam từ bất kể là ai, nếu là dám can đảm làm ra bôi nhọ ra phong sự tình cũng sẽ bị phụ thân ta tự mình đánh gãy chân. Lão thay thái, thái, hắn cười như không cười nhìn xem giận tái mặt lão thay thái, thái. Nhị lão ra là muội phu ta thân đệ đệ, năm đó hắn đã trước cùng Quách Di Nương có tư tình, vì sao không bẩm rõ ngài thành tựu một đôi chuyện tốt đâu. Nhất định phải đợi đến muội phu ta nạp người về sau mới ngỗ đức tơ còn liền, còn sinh ra nghiệt chủng, này hơn 10 năm bên trong hắn không phải là không có ăn năn cơ hội, nhưng là... Nhưng là thẳng đến vừa rồi hắn vẫn như cũ chưa phát giác hồ thẹn đối bọn hắn thất vọng cực kỳ lưu ngọc chân tiếp lời nói, hắn tại phụ thân ta bệnh nặng thời điểm, không nghĩ vì hắn mời y hỏi thuốc lại cùng Quách Di nương thâu hoan. Đợi ta phụ thân về phía sau càng là sai sư quách di nương đem trong bụng hài tử vu an cho ta phụ thân, giả mạo phụ thân ta nữ nhi lẫn lộn đại phòng huyết mạch. Như thế vô tình vô nghĩa, không đức người vô năng, lão thái thái này không biết nặng nhẹ 50 đại bản liền muốn đổi sao. Nói này nửa ngày đối phụ thân ta lại không có chút nào thuyết pháp liền cái xin lỗi cũng không, ngài đem phụ thân ta đặt chỗ nào. lưu Ngọc chân nhìn thẳng lão thái thái, nghiêm túc hỏi nàng. Hắn đã chết nhiều năm như vậy, liền cái công đạo cũng không thể được sao. Một phòng trầm mặc chỉ nghe lưu Ngọc Trân thanh âm trong phòng hồi thưởng Lão thái thái, phân ra đi, dạng này nhị thuốc chúng ta đại phòng tiêu thụ không dậy nổi. Phân ra tự nhiên không phải một lát có thể quyết định sự tình, nhất là đại phòng bây giờ có con thừa tự mang theo, hương hòa có kế, cho nên nếu là lúc này phân ra đại phòng là có thể được chia một bộ phận sản nghiệp. Này nhị phòng tự nhiên là không muốn nhảy lên nhảy xuống phản đối, nhưng lưu Ngọc Trân mẫu nữ quyết tâm muốn làm như thế còn có tằng nhị cứu ủng hộ cho nên cũng không phải không có phần thắng chút nào. Trần nhi, ngươi làm sao? tằng thị hôm nay từ thọ an đường sau khi trở về tâm tình cũng không tệ, gặp lưu Ngọc Trân thần sắc có chút không đúng liền lo lắng mà hỏi thăm thế nhưng là mệt mỏi. Cái kia đổi thân y phục thật tốt nghỉ một chút đi. Nương ta không mệt. Liêu Ngọc Trân lấy lại tinh thần, hỏi ngài nói phụ thân có thể hay không trách ta Chúng ta là đích tôn, nhưng là ta lại nghĩ đến muốn phân ra. Phân ra cái chủ ý này là Liêu Ngọc Trân để, nàng ban đầu ý nghĩ là đem nhị lão ra cùng Quách Di Nương đưa đến trong nha môn đi, để bọn hắn nhận luật pháp chế tài, nhưng nói ra sau lại bị nhị cứu cùng mẫu thân cười một trận. Bọn hắn nói y theo luật pháp triều đình, nhị lão ra cùng quách di nương hai cái sẽ chỉ bị lưu vong một hai năm, nhất là nhị lão ra nếu là lấy tiền khơi thông khả năng liền lưu vong đều không cần đi. Cho nên báo quan chỉ có thể giải nhất thời chi khí, ngoại trừ nhường lưu ra thanh danh bại hoại bên ngoài không có cái gì đặc biệt lớn có ích. Đồng lý tập quy cũng giống như nhau, quách di nương là sống không thành, nhưng nhị lão gia lại sẽ không thương gân động cốt dù sao quách di nương chỉ là một cái di nương mà thôi, văn tự bán mình đều còn tại lão thai thái trong tay. Cho nên còn không bằng thay cái khác, thế là Lưu Ngọc chân liền nghĩ đến phân gia, đến một lần từ đây cách xa nhị phòng bọn hắn, chỉ cần ngày lễ ngày Tết đến bái một chút lão thai thái thuận tiện. Thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn không có ở đây thời điểm, mẫu thân cùng Thụy Ca Nhi nếu là có thể dọn ra ngoài cũng càng thuận tiện chút. Người phụ thân hắn sẽ không trách của ngươi, tằng thì ôn nhu sở lấy của nàng đầu thật giống như vẫn là khi còn bé như thế. Hắn khi còn sống liền không quen nhìn lão nhị cà lơ phất phơ tham tài háo sắc nhiều lần đem người chụp tới gian dậy, chứ nói chi là còn ra chuyện như vậy, bây giờ có thể cùng hắn tách ra nghĩ đến cha ngươi cũng rất cao hứng. Tốt đêm đã khuya ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta lại đi cho ngươi phụ thân thắp nén hương. Ta cũng đi, Lưu Ngọc chân đi theo đứng lên. Ta cũng đi cùng phụ thân nói mấy câu. Thế là hai mẹ con liền đi vào nội thất cho Lưu Đại Lão ra cùng Lưu Ngọc chân ca ca các dâng một nén nhang. Khói mù lượn lờ ở giữa, Lưu Ngọc chân nhìn xem ca ca cái kia mới tinh bài vị đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, nương, hôm nay cái kia hồ, liền là năm đó ca ca rơi xuống cái kia. Đúng vậy à. Tăng thị thở dài nói ta hôm nay nhìn lên này tâm liền đau, người ca ca hắn năm đó liền là nằm tại cái kia dưới hồ. Người hỏi cái này làm cái gì? lưu Ngọc chân trong lòng có chút nghi hoặc nàng đưa trong tay hương cắm vào lưu hương bên trong, cẩn thận hơn đem lưu hương bên trong đốt xong hương rút ra, bình tĩnh hồi phục mẫu thân. Không có gì ta chỉ là nghĩ không bằng mời chút đại sư đến cho ca ca làm một trận pháp sự đi. mươi 135, làm pháp sự. Chẳng thị dùng khăn cho hai cái bài vì cẩn thận lau sạch lấy, không có ứng. Quên đi, pháp sự phạm pháp sự tình, sau này hãy nói đi. Lưu Ngọc Trân biết trong lòng của nàng từ đầu đến cuối không qua được cái kia khảm, liền không tiếp tục nói, huống hồ nàng vừa mới trong đầu xuất hiện cái kia suy đoán cũng không có trải qua chứng thực tùy tiện nói nếu không phải thật chỉ sợ mẫu thân sẽ chịu không nổi. Hai người sau một hồi từ giữa đầu ra tăng thị hứng thú nói chuyện chính nồng lại cùng nàng nói rất nhiều phụ thân còn tại thế lúc sự tình càng nói càng người tinh khí thần lại càng tốt thẳng đến lúc đêm khuya vắng người, nàng mới chịu không nổi ngủ thật say. Nhìn xem mẫu thân nằm ngủ sau, liêu ngọc chân từ chính phòng đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời lấp lóe chấm nhỏ một hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Đồng dạng đi theo nàng ra từ mama từ đông quỷ trong tay nhận lấy áo choàng cho Liêu Ngọc Trân phủ thêm, lo âu khuyên nhủ, cô nương, đêm đã khuya, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay việc này vẫn chưa xong đâu, chỉ sợ ngày mai cũng phải ẩm ý một ngày, ngài đến dưỡng dưỡng tinh thần. Liêu Ngọc Trân nắm thật chặt áo choàng Quách gì nương bây giờ ở nơi nào? Quách gì nương? Từ Mama hơi kinh ngạc, hôm nay tại thọ an đường thời điểm câu chuyện chuyển hướng phân ra cái kia quách di nương liền không có tác dụng. Từ Mama cũng làm người ta mang theo trở về. Nghe được Lưu Ngọc Trân hỏi như vậy liền trả lời, nhốt tại kho củi bên trong đâu cô nương ngài nhưng là muốn đi gặp. Bất quá ngài đi nhìn nàng làm cái gì? Từ Mama không hiểu, ta muốn hỏi nàng mấy câu. Lưu Ngọc Trân từng bước mà xuống, vừa đi vừa nói ra, Mama ngài tại bên người mẫu thân cũng có rất nhiều năm đi. Từ mama trả lời, khoảng 40 năm, mẹ ta là lão thái thái nhũ mẫu, thái thái mới mấy tuổi thời điểm ta liền đến nàng trong viện hầu hạ, một cái chớp mắt cứ như vậy nhiều năm qua đi. Cái kia, mama, Lưu Ngọc Trân chậm rãi hỏi, ngươi còn nhớ rõ ca ca chết ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao? Từ mama mặc dù không biết rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp quân ca nhi từ khi lão gia về phía sau, cả người liền thay đổi rất nhiều trầm ổn. Suốt ngày đều đang đi học chăm chỉ cực kỳ thái thái lại là vui mừng lại là đau lòng, liền thường xuyên đuổi người đi đưa chút nước trà điểm tâm quả vật chờ chút. Ta còn nhớ rõ ngày đó có chút buồn bực, từ ma ma lâm vào trong hồi ức, thái thái để cho người ta cho quân ca nhi bưng chút điểm tâm, nhưng đến hắn phòng lại không nhìn thấy bóng hình, hắn nhũ mẫu đáp lời nói quân ca nhi đi ra, vẫn chưa về. Quân ca nhi này một người sống sờ sờ có thể đi có thể nhảy, đi ra thật sự là rất thường thấy, cho nên chúng ta lúc ấy cũng không để ý, liền dặn dò cái kia nhũ mẫu chờ quân ca nhi trở về liền đến hồi một tiếng, miễn cho thái thái lo lắng. Nhưng ngày đó ngoại trừ quân ca nhi bên ngoài, người nơi này cũng phát sinh một sự kiện, nha hoàn của ngươi vừa đi vừa về nói ngươi lại bốc cháy, thái thái liền vội vội vàng tiến đến chiếu ứng, chúng ta mấy cái một lúc lâu không nhớ ra được hỏi quân ca nhi trở về không có. Từ ma ma ngữ khí trầm trọng, ai biết được bữa tối thời gian còn không có thấy người trở về, chúng ta lúc này mới luống cuống, phái khá hơn chút người ra ngoài hỏi. Lão thay thái, thái chỗ ấy nói không có thấy, nhị phòng cùng tam phòng cũng nói chưa từng tới, hỏi một vòng ngược lại là có mấy cái nha hoàn bà tử nhóm nói là hướng trong hoa viên đi. Sau cùng sự tình người cũng biết là ở trong ao tìm được người thái thái lúc này liền khóc chết rồi. Lưu Ngọc Trân lẳng lặng nghe, nàng năm đó đúng lúc bị bệnh trong phòng người cũng đều giấu giếm nàng cho nên đối một đoạn này sự tình biết được rất ít bây giờ cuối cùng là minh bạch. Nàng đi theo đèn lồng tràn ra ánh sáng nhạt hướng yên lặng kho củi đi đến, vừa đi vừa nghĩ lấy sự tình. Hôm nay trông thấy nhị lão ra cùng quách di nương thuần thục ở bên hồ trong sơn động hẹn ho thời điểm, trong nội tâm nàng liền có một cái ý nghĩ. Hai người bọn họ dạng này quen thuộc, khẳng định không phải một lần hai lần, mà bên hồ giả sơn tại trong ấn tượng của nàng vẫn là tổ phụ trí sĩ trước bố trí. Cho nên nàng có một cái to gan suy đoán ca ca chết có thể hay không cùng hai người kia có quan hệ đâu. Dù cho không có quan hệ kia có phải hay không trùng hợp nhìn thấy cái gì. Mẫu thân nói năm đó ca ca xảy ra chuyện thời điểm, nàng thầm khắp cả trong nhà sở hữu hạ nhân, bọn hắn đều có chỗ tìm không ra dị thường hoặc là dị thường cùng ca ca không quan hệ, nhưng nếu như không phải hạ nhân đâu. Chuyện này việc này lớn, Lưu Ngọc Trân quyết định chính mình tự mình đi hỏi một chút nếu là không quan hệ vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu là có quan hệ. Lưu Ngọc Trân ánh mắt mãnh liệt như người nhìn về phía tích tích thác thác bên cạnh quát hỏi ai ở đâu. Ra. Năm, ngũ tỷ tỷ một cái thấp bé thân ảnh từ góc tường đi ra hoảng hốt mà thấp thỏm nhìn qua lưu ngọc chân ngũ tỷ tỷ ta là tới tìm ngươi nàng còn tồn lưu này ngây thơ trên mặt hốt hoảng mà bất lực nha hoàn nói ta di nương cùng nhị thúc đây là sự thực sao lưu ngọc chân trầm mặc một hồi hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào chúng ta tại quách di nương trong phòng tìm ra không tại phần lệ bên trên vàng bạc đồ trang sức châm vòng đồ trang sức nguyên liệu y phục chờ chút Còn tìm ra một hộp nàng chuẩn bị cho ngươi đồ cưới, có ngân phiếu cũng có cửa hàng, toàn bộ không thua hai ngàn lược. Người cảm thấy một đại môn không ra nhị môn không bước một tháng chỉ có một hai tháng tiền quả phụ di nương từ chỗ nào đến như vậy bạc hơn. Lưu Ngọc Liên sắc mặt trắng bạch, nàng tự nhiên là minh bạch nơi này đầu là có ý gì, nhưng đó là nàng nương A, là sinh nàng nuôi nàng, một thanh quạt hương bồ có thể cho nàng quạt suốt cả đêm mẹ ruột A. Ngũ tỷ tỷ, nàng một bên rơi lệ vừa nói ta gì, mẹ ta trong phủ đầu chuẩn bị xử trí như thế nào, mẹ ta, ta có thể đi xem một chút nàng sao? Lưu Ngọc chân lắc đầu, ngươi trở về đi ta như nhớ kỹ không sai, ngươi bây giờ là bị cấm túc, ta cũng không hỏi ngươi sao lại ra làm gì, còn canh giữ ở nơi đây, nhưng cũng sẽ không để ngươi đi gặp quách gì nương, ngươi trở về đi. Nói xong câu này, nàng quay người mang theo từ ma ma cùng mấy tên nha hoàn đi, đem Lưu Ngọc Liên nhìn xem một trận kinh hoàng. ngũ tỷ tỷ nàng đột nhiên quỳ xuống, hô, người phát phát từ bi đi, mau cứu mẹ ta, mau cứu mẹ ta ta cả một đời đều sẽ cảm kích của ngươi ta sẽ báo đáp của ngươi. Lưu Ngọc Trân ngừng một chút lại tiếp tục cất bước cũng không quay đầu. Quách Di nương bị giam giữ tại kho củi, nơi này khoảng cách phòng bếp nhỏ không xa là một cái ít có người tới địa phương, bên trong ngoại trừ củi lửa bên ngoài còn có một số nhóm lừa cỏ tranh, rơm dạ những vật này. Bất quá là ngắn ngủi một cái buổi chiều, quách di nương mặt liền sưng dọa người, người cũng tiêu tụy rất nhiều. Thấy có người tiến đến nàng đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng về sau thấy là Lưu Ngọc chân đồng thời phía sau của nàng không có những người khác lúc của nàng lòng này liền lại treo lên, trần chờ hỏi, năm, ngũ cô nãi nãi. Nàng có chút mồm miệng không rõ, buồn sưng a tới, Lưu Ngọc Trân nhìn một vòng phòng này, không có đáp nàng ngược lại nói lên khác. ta vừa mới nhìn thấy ngươi nữ nhi, nàng như thế lạnh trong đêm chỉ mặc một kiện ngủ áo, quỳ gối giữa đường cầu ta, nói để cho ta cứu ngươi một cứu. những lời này nói đến quách di nương nước mắt đều đi ra, nàng lẩm bẩm nói, lục cô nương, quách di nương, lưu ngọc Trân hỏi nàng, có mấy món sự tình ta có chút không hiểu, liền muốn lấy đến hỏi một chút ngươi. quách di nương lau sạch sẽ nước mắt trả lời, ngũ cô nãi nãi xin hỏi, lưu ngọc Trân hỏi trước một vấn đề đơn giản. ngươi cùng nhị lão ra là thế nào một chuyện? Là từ lúc nào bắt đầu, năm nào cái nào một tháng cái nào một ngày? Các ngươi lúc nào gặp mặt một tháng gặp mấy lần? Đều là ở nơi nào? Từ đầu tới đuôi cho ta tinh tế nói đến, quách gì nương mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghĩ nghĩ hồi đáp, thiếp là lão thay thái trong phòng hầu hạ cùng hai vị lão gia từ nhỏ liền nhận biết, khi đó lão thái thái trong phòng mấy vị tỷ tỷ đều là dự bị lấy cho hai vị lão gia Mười mấy năm trước lão thai thái tính lấy hai đứa con trai đều lớn rồi, liền dự bị lấy ở bên cạnh họ thả một hai cái trong phòng người, dạng này người không tốt từ bên ngoài chọn mua cho nên nàng cũng làm người ta từ trong nhà tuyển mấy cái. Quách di nương cùng ân di nương đều là một trong số đó. Này tại trong đại gia tộc đầu là chuyện thường xảy ra, những nha hoàn này cũng đều biết cho nên nhìn hai vị thiếu gia ánh mắt liền có chút khác biệt. hai vị thiếu gia không chỉ có nhị thiếu gia nhìn các nàng cũng là khác biệt đại thiếu gia ngược lại là không có gì thay đổi quách di nương cũng là như thế nàng đối yêu cười yêu nói chuyện phiếm trêu ghẹo của nàng nhị thiếu gia sinh lòng hào cảm ngóng trông có thể tới bên cạnh hắn đi nhưng rất đáng tiếc là nhị thiếu gia không phải chỉ đối nàng một người cười mà lại tuổi của nàng so cái khác bọn tỷ muội đều muốn nhỏ một chút cho nên đến nhiên kỳ thời điểm lão thái thái đem ân di nương cùng một cái khác nha hoàn cho nhị nhi tử. mà lúc kia đại thiếu gia đã cùng tặng gia đính hôn tặng gia dòng dõi cao hơn lưu gia cho nên lão thái thái liền không có hướng đại nhi từ bên người phái người thẳng đến đại thái thái tăng thị gà tiến đến đại phòng trường từ quân ca nhi xuất sinh lão thái thái đột nhiên đưa các nàng mấy cái trước kia tuổi còn nhỏ nhưng bây giờ đang lúc tuổi trẻ gọi tới muốn chọn một người đến đại lão ra bên người hầu hạ Quách di nương tâm tâm niệm niệm lấy nhị lão ra, nhị lão ra cũng không bỏ xuống được như thế cái tiểu mỹ nhân, nhưng làm sao lão thái thái chọn chúng nàng, mà nàng cùng nhị lão ra lại không dám phản kháng lão thái thái cho nên quách di nương liền thành đại phòng di nương. Đại lão ra không thích thiếp, quách di nương cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lưu ngọc chân. Nhị lão ra thích thiếp có một ngày thiếp cho đại lão ra đưa trà xâm, nhưng là đại lão ra một chút chưa uống còn đem thiếp dậy dỗ một trận nói không thể đi thư phòng của hắn. Tiếp rất thương tâm tại trong vườn thời điểm gặp nhị lão gia cho nên nàng nói xong những này nhìn lưu ngọc chân thần sắc là không vui không buồn đành phải tiếp tục nói ra chúng ta một tuần gặp một lần đều tại cái kia vườn phụ cận bởi vì cái kia vườn cùng nhị lão ra thư phòng liền cách một cái tường chỗ ngoặt liền đến nhị lão ra để cho người ta ở trên tường mở cái cửa nàng càng nói càng nhỏ âm thanh về sau liền có lục cô nương hôm nay cái sơn động kia các ngươi thường đi sao lưu ngọc chân hỏi được rất ngay thẳng Quách Di Nương gật đầu, tiếng như ruồi mũi vậy đáp cái là. Cái kia, Lưu Ngọc Trân cẩn thận quan sát đến sắc mặt của nàng, đột nhiên hỏi, tại 13 năm trước đây mồng 8 tháng 3, ngươi cùng nhị lão ra ở bên hồ hẹn hò, có thể thấy ta ca ca chúng ta đại phòng quân ca nhi. Hắn có phải hay không các ngươi đẩy lên trong nước đi? Quách Di Nương khẽ giật mình, sau đó trên mặt nhanh chóng rút đi huyết sắc kinh hoàng nói, không, không, không, không phải, không phải ta, không có ta, không có. lưu ngọc chân bén nhạy đã nhận ra đi qua nắm lấy của nàng tay ép hỏi là ai nói cho ta là ai chương 136, trăm ba quách di nương không còn phối hợp nàng mở ra cái khác mặt trốn tránh qua một bên một lát sau mới mở miệng cưỡng chế chấn định nói năm ngũ cô nãi nãi thiếp không hiểu ngươi đang nói cái gì cái gì ai không ai thiếp mặc dù cùng nhị lão ra tại một khối nhưng là nhưng là ngày đó chưa từng gặp qua quân ca nhi thật chưa từng gặp qua ngươi sợ là hỏi nhầm người Lưu Ngọc Trân vừa mới hỏi như vậy nhiều chuyện khác, hỏi như vậy nhiều chuyện trước kia cũng không phải là đối bọn hắn hai cái sợ tình có gì hiếu kỳ, mà là vì thông qua phương thức như vậy, nhường Quách Di Nương nhớ lại quá khứ mười mấy năm qua ký ức. Sau đó lại bất thình lình hỏi chết đi ca ca, nhìn xem tại đột nhiên xuất hiện cha hỏi hạ nàng chân thật nhất phản ứng. Dùng cái này để phán đoán Quách Di Nương đến cùng có biết hay không tại ca ca chết đi ngày đó xảy ra chuyện gì, nhìn nàng trong lòng có quỷ hay không. Hai người tại bên bờ riêng tư gặp người thứ ba chết đuối trong hồ, mà bây giờ, hai người kia bên trong một cái bị nàng hỏi lên như vậy, vậy mà đều không nghĩ nghĩ một chút liền né tránh bác bỏ còn thừa nhận ngày đó bọn hắn là cùng một chỗ. Cái kia còn có cái gì dễ nói đâu, Lưu Ngọc Trần đã khẳng định nàng biết chút ít cái gì, ngược lại không nóng nảy, nàng nhẹ nhàng cười cười. Quách di nương, ta gọi ngươi một tiếng quách di nương, ngươi vừa mới phản ứng bại lộ ngươi, nếu là cái gì cũng không biết ngươi vừa rồi liền không phải là như thế hồi ta. Ta ca ca, đã tại lưu gia biến mất 10 năm thời gian, tên của hắn khá hơn chút người cũng đã quên, ngươi tùy ý tìm một cái lớn tuổi chút người hỏi một chút quân ca nhi là ai, chỉ sợ người kia còn chờ một lúc lâu mới có thể trở về ngươi, thậm chí trả lời không được ngươi, sẽ còn hỏi lại ai ngờ quân ca nhi, trong phủ đầu không có người này a. Nhưng ngươi không phải, ngươi chẳng những rất nhanh liền nói còn kinh hoàng nói không phải ngươi ngươi không có thử hỏi nếu là không có quỷ, ngươi như thế nào lại là như vậy phản ứng đâu. Lưu Ngọc Trân nhìn xem nàng. Quách gì nương ngươi đã nói đi, mùng 8 tháng 3 ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi bắt đầu lại từ đầu nói. Ngươi buổi sáng làm cái gì, hạ vang buổi chưa lại làm cái gì, cẩn thận cho ta nói một câu, như ca ca chết không có quan hệ gì với ngươi ta chắc chắn thật tốt cảm ơn ngươi. Ngũ cô nãi nãi ngươi hiểu lầm. Quách di nương cầm chặt tay, sắc mặt trắng bạch trả lời thiếp là bị ngươi dọa, này mưu hại quân ca nhi đây là bao lớn tội danh a thiếp chưa làm qua tự nhiên là phải nhanh phủ định, là nên mới như vậy sốt ruột người này số một nói nhầm cũng là có. Mồng 8 tháng 3, mồng 8 tháng 3 a là chuyện như thế, mồng 8 tháng 3 ngày đó thiếp buổi sáng trong sân cho thái thái thỉnh an, sau đó liền trở về trong phòng thêu thùa may vá. Ăn chưa dùng chính là nem rán, hạ vang buổi trưa thời tiết có chút buồn bực liền đến trong vườn đi vừa đi tiếp đích thật là chưa từng gặp qua quân ca nhi a Dừng một chút nàng lại bổ sung, năm đó thái thái cũng là cẩn thận hỏi qua, nếu là thiếp hại quân ca nhi thái thái đã sớm trị tội của ta. lưu Ngọc Trân lại cười, người lại tại nói dối, nàng khẳng định nói, người như thật cái gì cũng không biết chỉ sở còn muốn nghĩ một lát nhi mới có thể biết một năm kia mồng 8 tháng 3 là ngày gì. Sau đó dùng sức nghĩ ngươi đang làm những gì từ buổi sáng rời giường bắt đầu nghĩ, vẫn muốn đến tối nghỉ ngơi ngươi cũng làm qua những chuyện gì, sau đó nghĩ đi nghĩ lại liền sẽ ái náy nói cho thời gian của ta quá dài, thật muốn không nổi. Dù sao mười mấy năm qua trước sự tình cũng không phải hôm qua, ngươi sao có thể nhớ kỹ như thế kỹ càng đâu. Càng nói ý nghĩ của nàng càng rõ ràng, tiếp tục nói cho nên, người nếu là thật sự không biết rõ tình hình định sẽ không giống như ngươi nói vậy, liền ngày đó ăn chưa dùng nem rán cùng thời tiết có chút buồn bực đều nhớ nhất thanh nhị sở. Nếu không phải cái đặc thù thời gian, nếu không phải qua nhiều năm như vậy giống ta nương cùng từ ma ma đồng dạng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy chục lượt thậm chí là hơn trăm lần, là nửa đêm tỉnh mộng bên trong lặp đi lặp lại bừng tỉnh trời tối người yên thời điểm mấy chuyến hồi ức khủng hoảng khó mà ngủ ngươi như thế nào lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu. Nàng từng bước một tới gần. Mười mấy năm trước một ngày nào đó ngươi cũng nhớ kỹ như thế rõ ràng, một năm kia trước mồng 8 tháng 3 ngươi nhất định là nhớ kỹ a nói cho ta, một năm trước mồng 8 tháng 3 chuyện gì xảy ra. Quách di nương nhìn xem Lưu Ngọc Trân bộ dáng, từng bước một lui lại, lắc đầu nói, không, mũ cô nãi nãi, tiếp thật cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Lưu Ngọc Trân chăm chú bắt lấy nàng, tại bên tai nàng thổi hơi, nhỏ giọng nói, mỗi một năm mồng 8 tháng 3 ta kia đáng thương ca ca tại trong đêm thời điểm tới tìm ngươi sao. Hắn có phải hay không hỏi ngươi tại sao muốn đem hắn đẩy lên trong nước đi, có hay không nói với ngươi hắn rất lạnh, rất lạnh. a quách gì nương bị nàng dạng này cố ý đe dọa, đột nhiên chịu không nổi, hét dầm lên, bị nàng bắt lấy tay cũng kịch liệt giãy rụa lấy, đem lưu ngọc chân đẩy rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Đồng quỳ mau tới trước tiếp nhận nàng, thái thái, cẩn thận, ngài không có sao chứ. Lưu Ngọc Trân thở hào hển lắc đầu chỉ vào tựa hồ muốn đi gặp trở ngại quách di nương lo lắng lại có chút hưng phấn nói nhanh nhanh bắt lấy nàng chớ có nhường nàng xảy ra chuyện nàng nhất định là biết chút ít cái gì không đợi của nàng phân phó vừa mới một mực kích động dự thính lấy từ mama chỉ mấy bước tiến lên sai xử nha hoàn bà tử nhóm đem quách di nương bao bọc vây quanh cô nương từ mama chăm chú níu lại quách di nương cánh tay nhìn xem trong ánh mắt của nàng đều mang hận ý. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi, nhất định phải nhường nàng tất cả đều nói ra. Trong nội tâm nàng hối hận không thôi, đã nhiều năm như vậy, nàng vậy mà không có phát hiện cái này quách di nương càng như thế gan to bằng trời, giấu giếm hai kiện chuyện lớn như vậy, nếu không phải cô nương nhìn rõ mọi việc chỉ sợ là cả một đời đều muốn không thấy ánh mặt trời. Nàng nhìn xem quách di nương cái này rõ ràng bị hù dọa bộ dáng đâu còn có cái gì không hiểu đói, thầm hạ quyết tâm dù là hôm nay liền là đưa nàng đánh chết cũng muốn hỏi ra cái một hai ba tới. lưu Ngọc chân nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt thiên định cự tuyệt. Không, để cho ta tới. Nhị phòng, vào đêm sau nhị lão ra liền tâm thần có chút không tập trung, trong phòng đổi tới đổi lui. Hắn biểu hiện như vậy nhị thái thái liền cho rằng hắn là lo lắng cái kia quách di nương, không khỏi tức giận đến miến răng, thế là liền châm chọc nói, làm sao không nỡ bỏ ngươi cái kia tiểu thiện nhân a Đáng tiếc nàng bị đại phòng mang đi, đại tàu cũng không phải cái gì từ thiện tính tình. Nhị lão ra là vừa vặn mới nhớ tới quách di nương biết một kiện muốn mạng chuyện cho nên có chút nóng này, cái này muốn mạng sự tình liền là đại phòng quân ca nhi cái chết. Chuyện này đã qua hơn 10 năm, vẫn luôn bình an vô sự cho nên hắn liền quên, cũng chính là trước đó vài ngày thương lượng cho quân ca nhi nhận làm con thừa tự mới nhớ lại chút. Vì biểu ái náy nhị lão ra còn cho quân ca nhi lên mấy nén nhang, đốt đi khá hơn chút tiền giấy, nhường hắn mau mau đi đầu thay truyền thế, phía sau thời gian nhìn thấy tằng nhị cữu còn có chút không được tự nhiên. Nhưng xong xuôi nhận làm con thừa tự sự tình sau không ai mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn quân ca nhi trường quân ca nhi ngắn, hắn liền lại quên. Kết quả mới vừa từ thọ an đường trở về thời điểm, thấy được trường tôn viễn ca nhi, lập tức này trong lòng chính là một cái lột bột, hắn liền nghĩ tới chuyện này. Có chút đứng ngồi không yên, nghe được nhị thái thái nói như vậy lập tức nhíu mày, bất mãn nói, liền là ngươi cái này đố phụ, nếu ngươi có thể ứng như nương vào cửa đưa nàng tiếp vào nhị phòng đến, vậy ta cũng sẽ không cần buồn. Nhị thái thái vốn chỉ là tức không nhịn nổi, đâm một đâm hắn cũng liền xong dù sao lão thái thái cũng đã nói muốn đem thiện nhân kia đưa đến trang tử đi lên, nhưng bây giờ nghe hắn kiểu nói này lập tức trụ không được hồi sặc nói, người cái này không có lương tâm. Người hôm nay 5 lần 7 lượt hạ mặt của ta ta liều mạng với người ta. chương 137 Nhị thái thái cái kia dài nhọn móng tay lại đưa đến nhị lão ra trước mặt miệng bên trong còn không ngừng hô hào ngươi cái này không có lương tâm ta dám phụ ta ta muốn để ta đại ca như thế nào như thế nào chờ chút. Nhị lão ra nguyên bản liền tâm phiền lại nhìn nàng như vậy bắt phụ chửi đồng bộ dáng lập tức càng chán ngắn hơn nhịn không được mắng lấy độc phụ cho nàng một bàn tay. Ba thanh âm vang vọng toàn bộ phòng hầu hạ người đều sợ ngây người có một hai cái nha hoàn khống chế không nổi lại lên tiếng kinh hô. Cũng là này thanh kinh hồ đem nhị thái thái từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại, nàng ngây ngốc đứng đấy, hậu chi hậu giác đưa tay nâng lên mặt đỏ bừng gò má con mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Đại phòng kho cùi bên trong, Liêu Ngọc Trân ngồi tại từ ma ma để cho người ta dọn tới trên ghế, bình tĩnh nhìn qua bị trói tay sau lưng hai tay thần sắc phiêu hốt không dám nhìn hướng của nàng quách di nương. So sánh ngày xưa cái kia sáng rõ bộ dáng, quách gì nương bây giờ chật vật không chịu nổi, nàng hôm nay ăn mặc mỹ mỹ đi gặp nhị lão ra, nhưng đầu tiên là bị nhị thái thái lôi kéo đánh một phen, đãi mang về thọ an đường tra hỏi thời điểm lại bị vả miệng, đánh bằng roi chờ, bây giờ bị giam tại kho củi cơm không có ăn, nước không có uống, còn bị từ ma ma sai xử người trói lại, chỉnh một cái tù nhân bộ dáng. lưu Ngọc Trân Yên lặng nhìn nàng một hồi, hỏi nàng. ta vừa mới thăm dò ngươi, ngươi có lẽ là thời gian thái bình quá lâu, lòng cảnh giác hoàn toàn không có bị ta như thế thử một lần liền kiểm tra xong tới. ta ca ca chết ngươi nhất định là cảm kích. quách di nương còn không có ngốc đến nhà, nghe được lưu ngọc chân lời này liều mạng lắc đầu. không phải, không phải ngủ cô nãi nãi tiếp thật cái gì cũng không biết a. đợi nàng khóc nói xong, lưu ngọc chân nghe không được cái gì thực tế đồ vật liền không hỏi tới nữa ngược lại nói đến cái khác. Nàng cười cười cười đến quách di nương dùng mình một cái. Ta vừa mới đã nói với ngươi trên đường tới gặp Liêu Ngọc Liên, nàng đứng tại dưới ánh trăng giống như của nàng tên bình thường cực kỳ giống một đóa bạch liên hoa. Hai người các ngươi là tính toán đưa nàng đưa đi cho chi phủ làm thiếp A, hy vọng có thể chiếm được chi phủ sủng ái trở thành cái thứ hai vương di nương. Quách Di nương có mấy phần tự đắc đây là nhị lão gia chủ ý nhưng nàng cũng là vạn phần nguyện ý cho nên hôm nay mặc dù thụ rất nhiều khổ sở nhưng nghĩ đến lục cô nương tiền đồ nàng liền cắn chặt hàm răng quyết định chủ ý không nên nói không nói. Cùng nhị lão gia ở giữa sự tình đều bị biết cho nên nàng vì không để cho mình thụ càng nhiều khổ sở tại Lưu ngọc chân trước mặt không dám giấu giếm. Nhưng là quân ca nhi nàng dùng mình một cái có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình nói không chừng. Quách Di nương ngẩng đầu lên, sông Lưu Ngọc Trân lấy lòng cười, nhưng phối hợp cái kia đầu đầy phát ra cùng sưng lên gương mặt, lại cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Ngũ cô nãi nãi, lục cô nương có tốt tiền đồ tương lai các ngươi tìm muội giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Ta không có muội muội. Liêu Ngọc Trân đánh gãy nàng mà nói, Liêu Ngọc Liên không phải muội muội của ta, nàng là ta cựu nhân chi nữ, cho nên ta cùng nàng là không thể nào lẫn nhau giúp đỡ. Tương phản, chúng ta chẳng những sẽ không thân như một nhà ta còn muốn giận lây sang nàng. Đây cũng là ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình, ánh mắt của nàng vô cùng nghiêm túc. Ngươi nếu là không thành thật bàn giao ta chẳng những sẽ cản trở nàng đến chi phủ trong nhà đi ta sẽ còn để ngươi cùng nhị lão ra sự tình truyền khắp toàn bộ phủ thành, để cho người ta người đều biết nàng là cái gian sinh tử, so thì sinh con, ngoại thất tử chờ chút cũng không bằng. quách di nương luống cuống nàng lo lắng hô mũ cô nãi nãi ngươi không thể như thế này này lão thái thái cùng nhị lão ra sẽ không cho phép bọn hắn sẽ không cho phép có thể liêu ngọc trân nghiêm túc nói cho nàng người hôm nay cũng nhìn thấy ta nhị cữu là quan lão gia ta vì người phu tế cũng là quan lão gia bọn hắn cùng các ngươi muốn leo lên chi huyện đại nhân là đồng liêu Trong tay của ta đầu còn có một chương tiếp mời, đãi sau khi trời sáng ta cũng làm người ta đến quan phủ đi, để cho bọn họ tới bắt người. Mà lại, lão thái thái cùng của ngươi vị kiên nhị lão ra cũng sẽ đồng ý, bởi vì ta người tới quan phủ sẽ chỉ nói là ngươi không biết liêm sỉ câu dẫn nhị lão ra. Dạng này sai lầm liền toàn bộ đều ở trên thân thể ngươi, lão thái thái chắc chắn đồng ý, mà nhị lão ra cái kia một đầu chỉ cần lão thái thái cho hắn mấy cái mỹ nhân hắn tự nhiên là ngậm miệng không nói, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào. Quách gì nương hoảng sợ nhìn qua nàng, Lưu ngọc chân trên mặt lộ ra một cái dáng tê cười. Người cũng cảm thấy cái chú ý này rất tốt đúng hay không? Cứ như vậy ngươi Hàn phải chết không nghi ngờ, mà Lưu ngọc liên thụ ngươi liên lụy thanh danh hoàn toàn không có, không đi được quan lão ra trong nhà làm thiếp cũng gả không được người trong sạch. Cho đến lúc đó, chắc hẳn ta tốt nhị thẩm chắc chắn cho nàng chọn lựa một môn tốt hôn sự, ví dụ như gà cho vừa già lại xấu không có tiền không có địa vị lão đầu làm kế thất lại ví dụ như đưa đi cho nhà chủ mẫu phi thường lợi hại người ta làm thiếp. Còn có liền là bí mật đưa nàng bán, sau đó nói cho mọi người nàng vụng trộm chạy từ đây đương ra bên trong không có người này, hay là nhốt vào từ đường bên trong đi, mỗi ngày gánh nước gánh củi thanh đăng cổ phật sau đó nửa đời người, bảo đảm nàng không đến hai mươi liền xuống đi cùng ngươi. ngươi là mẹ ruột của nàng, là đưa nàng đưa đến người trên thế giới này. Lưu Ngọc Trân có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, cũng là trên thế giới này cực kỳ thương nàng người này, người đến tuyển một tuyển của nàng nửa đời sau, cái nào tốt. Không không không quách gì nương bị nàng như thế giật mình, cả người đều nhanh bôn hội, duỗi dài tay đi bắt nàng. Không, ngũ cô nãi nãi, ngài không thể làm như thế, ngài không thể làm như thế. Liêu Ngọc Trân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng tâm lý phòng tuyến sụp đổ, biết có chút ít nói, nhưng nhìn hô nửa ngày vẫn là một điểm thực tế, đồ vật đều không có, lập tức không kiên nhẫn đứng người lên. Ngươi đêm nay hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến tìm chết, nếu ngươi làm như vậy, ta coi như ngươi tuyển xấu nhất cái kia một đầu, ta liền đưa nàng xuống dưới cùng ngươi. Tiếp lấy Lưu Ngọc Trân để cho người ta một thức cũng không rời trông coi nàng, sau đó lại nói quách di nương này cả một ngày đều không ăn thứ gì từ ma ma ngươi để cho người ta đi tìm một ít thức ăn tới. Rời đi cái kia nhỏ hẹp kho củi, đông quỷ đi theo Lưu Ngọc Trân đi tại trên đường trở về, đông quỷ đối với mình nhà thái thái kia là bội phục không thôi. Thái thái, ngài thật là thần, ngài là làm sao phát hiện nha. Chuyện tối nay Đông Quy thật là giật này mình, nhìn thấy nhà mình Thái Thái tùy ý mấy câu liền phát hiện Quách Di Nương giấu giếm sự tình, sau đó cẩn thận thăm dò suy đoán ra đại phòng đại công tử chết cùng Quách Di Nương có quan hệ. Nhìn lại không chịu nói lời nói thật Quách Di Nương bị Thái Thái dọa đến hồn bất phụ thể, các nàng lúc ra cửa nàng cả người đều choáng váng. Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Thái Thái, ngài vừa mới là hù dọa Quách Di Nương a?" Liêu Ngọc Trân vừa mới tại kho cùi bên trong thời điểm, là hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ ra cái kia cử cả người đều có chút mờ mịt nghe được đông quỳ mà nói sau nhàn nhạt trở về câu. Nếu nàng thức thời ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Liêu Ngọc Liên, nếu là không thức thời vậy cũng không có cách nào. Thanh danh hỏng nữ tử thanh đăng của Phật là nàng tốt nhất hạ chàng. Ngày thứ hai, Quách Di Nương vẫn không có mở miệng, Liêu Ngọc Trân cũng không nhu trí, một phương diện để cho người ta tiếp tục giấu giếm mẫu thân miễn cho nàng không vui một trận, một phương diện khác thì ngăn đón muốn thăm viếng nhị lão ra cuối cùng còn để cho người ta tại kho cùi phụ cận nói chuyện phiếm kể một ít như là. Nhị lão ra bị nhị thái thái cao thành cái diễn viên hí khúc nhị thái thái về nhà ngoại lão thái thái đưa hai cái mỹ mạo nha hoàn cho nhị lão ra hắn liền rốt cuộc không đề cập tới Quách Di Nương. Vương gia phái cữu lão gia đến, nhị lão gia không dám thở mạnh ai nha lục cô nương không đưa đi chi phủ, vương gia cho tìm kiếm một mối hôn sự đưa đi cho người ta sung hỉ đâu, nghe nói gia đình kia minh cưới sự vật đều chuẩn bị thỏa đáng chờ chút. Cuối cùng, nàng còn nhường từ mama đem các nàng phái tại nhị phòng người tìm tới, giả bộ như là nhị lão gia phái tới giết người diệt khẩu diễn vừa ra trò hay cho quách di nương nhìn. Nhường nàng triệt để bôn hội. mươi 138, nàng nói. Lưu Ngọc Trân nghe được tin tức này thời điểm trong lúc nhất thời cũng không nhiều đại hỷ duyệt nàng chỉ là xác nhận vậy hỏi nữa một lần. Nàng thật nói, nói là hai người bọn họ hợp lấy hại chết ca ca. Từ Mama ma sưng đỏ hai mắt hiển nhiên biết được tin tức này thời điểm khóc qua một trận nàng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu xác nhận Lưu Ngọc Trân mà nói cắn răng nói. Liền là kia đối gian phu làm, là bọn hắn hại chết quân ca nhi. Lưu Ngọc Trân. nàng chậm rãi sau dựa vào đổ vào trên ghế suy nghĩ bốc lên trong đầu có một loại rốt cục hết thảy đều kết thúc cảm giác trong lòng vui sướng mà bi thương trong lúc nhất thời đúng là chảy ra nước mắt phối hợp trên mặt cái kia khống chế không nổi dáng tươi cười đúng là một bộ vừa khóc lại cười bộ dáng Nàng mặc dù từ quách gì nương trong giọng nói suy đoán ra nàng hẳn là biết chút ít cái gì thế là không ngừng mà an bài sự tình cùng người đi đánh tan trong lòng của nàng phòng tuyến, muốn có được một đáp án, nhưng khi đáp án này thật xuất hiện thời điểm, nàng lại có một loại cảm giác không chân thật lo được lo mất. mama mama nàng đột nhiên đứng lên, tiến lên mấy bước chăm chú nắm lấy từ mama tay, lại hỏi lại, lại xác nhận một lần. Người nói là sự thật sao? Thật là bọn hắn hại chết ca ca sao? Bọn hắn là thế nào làm? Từ ma đang muốn nói cái gì, Lưu Ngọc Trân lại đưa tay ngăn lại. Không đúng, trước không cần nói, mẫu thân ở nơi nào. Ta muốn các loại mẫu thân cùng đi xem nhìn, nhìn xem là như thế nào một bộ lòng dạ rắn rết ác độc tâm can. Liền đứa bé đều không buông tha. Trong sân đâu thái thái cùng ba vị thiếu gia đều tại. Từ Mama trả lời, vừa dứt lời chỉ thấy Lưu Ngọc Trân chạy vội ra ngoài, nàng vội vàng ở phía sau đuổi theo. Trong viện, Tằng thị ha ha cười, đi theo mấy đứa bé sau lưng. Ai u du ca nhi cẩn thận chút, chớ có chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã. Ai nha cần ca nhi cái kia hoa có thể ăn không được ngoại tổ mẫu để cho người ta cho ngươi điểm cuối tâm được chứ. Buổi sáng ngươi nương dùng hoa làm thành điểm tâm, ăn rất ngon đấy. Tàng thị để cho người ta đi bưng nước trà điểm tâm, quay đầu lại hướng phía bò tới bụi cỏ thụy ca nhi nói thụy ca nhi, nhìn ngươi chạy đầu đầy mồ hôi, mau tới đây tổ mẫu lau cho ngươi bay sượt cẩn thận lấy lạnh. Thủy ca nhi là cái nghe lời hảo hài từ, nghe vậy chạy tới ngẩng đầu lên nhường tàng thị cho lau mồ hôi, cần ca nhi cùng du ca nhi hai cái thấy đại ca ca chạy cũng chạy theo tới cùng nhau sắp xếp sắp xếp đứng đấy cũng muốn nhường tàng thị cho lau mồ hôi. Này ba cái tuổi tắc không kém nhiều, những ngày này đều thân quen, làm cái gì đều muốn cùng nhau, ăn uống thì cũng thôi đi nhưng buổi tối cũng muốn kiên trì ngủ một khối. Bây giờ một cái muốn lau mồ hôi, mặt khác hai cái cũng tham gia náo nhiệt muốn xoa. Du ca nhi nắm lấy tàng thị vạt áo, ngẩng đầu lên. Ngoại tùa mẫu, ngoại tùa mẫu, lau mồ hôi. Tàng thị chẳng những lau mồ hôi cho hắn, còn đưa thay sờ sờ cổ của hắn, nhắc nhở bên người nha hoàn nói, Du ca nhi mồ hôi trở ra có chút nhiều, đợi lát nữa nhớ kỹ muốn đổi thân y phục. Cần ca nhi tựa ở tàng thị bên chân, lệch ra đứng đấy. Ngoại tùa mẫu ta muốn ăn bánh sữa còn muốn ăn xốp giòn đường. việc nhỏ như vậy tằng thị là không có không nên cao hứng nói tốt tốt tốt cái này để cho người ta làm cho ngươi bánh sữa xốp giòn đường lạc đường bánh quy xốp những này đều có nếu là muốn ăn trứng gà bánh ngọt cũng có thể nhường phòng bếp làm các ngươi nương a thích nhất ngoại tổ mẫu làm trứng gà bánh ngọt thủy ca nhi nguyên bản đoan chính đứng đấy nhưng trái xem phải xem cũng học cần ca nhi tiến lên mấy bước tới gần tằng thị tổ mẫu hô xong hắn lại kêu nữa một tiếng tổ mẫu ta cũng nghĩ ăn trứng gà bánh ngọt Đều đều cũng có có. Tằng thị ôn nhu trả lời, muốn ăn trứng gà bánh ngọt tổ mẫu để cho người ta làm cho ngươi. Tổ tôn bốn người vui vẻ hòa thuận, ba đứa hài từ chen chúc tại Tằng thị bên người, một người một câu nói chuyện cùng nàng, Tằng thị vui tươi hớn hở ứng với, một hồi để cho người ta đi lấy cái này, một hồi để cho người ta đi lấy cái kia, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Bộ này giống như đã từng quen biết hình tượng cùng trong trí nhớ rất nhiều hình tượng trùng hợp nhường lưu ngọc chân không tự giác dừng bước trong lúc nhất thời không đành lòng đi phá hư. Từ ma ma nhìn cảnh tượng trước mắt ngữ khí hơi có nghẹn ngào. Năm đó ngươi cùng quân ca nhi cũng là như vậy, hắn còn tại lúc trong viện tử này hoa đều là dung mạo không đẹp tốt đều bị hắn cùng lão ra hái được. Lão ra tại lúc mỗi ngày đều muốn từ trong viện tuyển một chi tốt nhất hái đến cho thái thái châm, sau đó quân ca nhi liền học theo cũng đi chọn lấy cho ngươi. Thái thái bí mật còn cùng ta cười đến mấy lần, nói hắn tương lai không biết muốn mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương, không có nghĩ rằng. Nương, Du ca nhi nhìn thấy Lưu Ngọc Trân, la lớn. Nương, cần ca nhi cũng đi theo hô, hắn chẳng những hô còn nhanh chạy trước hướng nàng chạy tới, bị nàng khom lưng ôm lấy về sau liền ôm cổ của nàng cười khanh khách. Trêu đến Du ca nhi cũng chạy đến, Lưu Ngọc Trân đành phải một cái tay nắm một cái, hướng cười nhìn qua của nàng tăng thị đi đến. Cô cô, thủy ca nhi cao hứng hô. Nương thụy Ca Nhi, lưu Ngọc Trân sờ lên đầu của hắn, chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, Thủy Ca Nhi gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái kia lại cùng bọn đệ đệ chơi một hồi đi. lưu Ngọc Trân đưa tay tại bọn hắn phía sau đầy, nhìn xem bọn hắn lại chơi đến cùng một chỗ, nơi này liền chỉ còn lại nàng cùng mẫu thân hai người. tằng thị kêu gọi lưu Ngọc Trân tới, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi làm sao? Vừa mới đứng ở đằng kia thời điểm thần không yên lòng. tại bọn nhỏ trước mặt lưu ngọc chân dáng chống đỡ lên dáng tươi cười nương ngài làm sao biết ta thần không tại chỗ này a người là ta sinh ta sao có thể không biết tằng thị trợn mắt với nàng một cái ta chẳng những biết ngươi vừa mới thần không yên lòng ta còn biết ngươi cùng từ ma ma những ngày này cõng ta không biết đang làm cái gì tằng thị trường quản theo vườn nhiều năm trong này gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng cho nên nàng đã sớm phát hiện nữ nhi cùng từ ma ma không biết đang mưu đồ thứ gì Nhưng bởi vì các nàng một cái là mình nữ nhi, một cái là nhiều năm như vậy tin nặng từ mama chính mình mấy ngày nay lại bị này ba cái tiểu chiếm tâm tư cho nên liền từ các nàng đi, lúc này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đúng cái kia quách gì nương ngươi còn muốn quan bao lâu? Nhị phòng bên kia là năm lần bảy lượt phái người đến hỏi, liều lão nhị muốn đem người mang về, ngươi nhị thầm thì muốn hung hăng xử chí nàng. Bây giờ quách di nương cùng lưu lão nhị sự tình là chứng cứ vô cùng xác thực người nếu là không nghĩ ô uế mình tay, liền đem người cho ngươi nhị thẩm đưa đi đi. Còn có nàng nữ như kia cũng cùng nhau đưa đi, miễn cho tại cách kia ồn ào, hai người bọn họ đã tại gia phà bên trên vẽ tên cùng chúng ta đại phòng không quan hệ. Nàng cười lạnh. Người nhị cứu cùng lưu lão nhị nói chuyện một lần, phân ra sự tình lão thay thái liền nới lòng miệng, thật không nghĩ tới này lưu lão nhị còn dạng này si tình, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, bỗng nhiên buồn nôn chúng ta nhiều năm như vậy. Đưa không được, lưu ngọc chân vội vàng nói, quách di nương đối với chúng ta rất trọng yếu, không thể đưa đến nhị phòng đi. Đây là vì sao, tăng thị kỳ quái mà hỏi thăm, bởi vì, lưu ngọc chân dừng lại một chút nhìn xem tăng thị nói, bởi vì, bởi vì. Nàng hít sâu một hơi, mẫu thân, ngài đáp ứng ta phải tỉnh táo chút ta sở dĩ không khiến người ta gặp quách di nương, còn tìm người nhìn chằm chằm nàng, là vì một sự kiện. Ngài còn nhớ rõ hai người bọn họ là ở nơi nào bị phát hiện sao? Là ở bên hồ trong núi giả đầu, bọn hắn tại cái kia bên hồ hẹn hò đã có khá hơn chút năm, vài chục năm thời gian, thỉnh thoảng đi. Ta trong lòng còn có nghi hoặc liền bí mật tìm quách di nương đến hỏi, hỏi, hỏi nàng năm đó có hay không thấy qua ca ca? Tằng thị, sau đó thì sao? Lưu Ngọc Trân, nàng nói, nói biết ca ca là chết như thế nào? Cái gì? Tằng thị bị này kinh lôi sắp vỡ, cả người đều ngốc trễ, tái diễn hỏi, người nói cái gì? Lưu Ngọc Trân vội vàng đưa tay đỡ nàng, ngữ khí trầm trọng. Nương ta những ngày này đều là đang bận việc chuyện này, xử khá hơn chút biện pháp sốt cục cậy mờ quách di nương miệng, nàng chính miệng nói, nói nàng biết ca ca năm đó là thế nào chết, là hai người bọn họ hại chết. Tằng Thị ngơ ngác nhìn nàng, qua một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này, nghiến răng nghiến lợi nói tiện nhân này. "Nhanh, mau dẫn ta đi, ta muốn xé nàng." Liêu Ngọc Trân vội vàng phân phó đông quỳ lưu lại nhìn xem mấy đứa bé, chính mình thì mang theo mẫu thân một đường đi vội, hướng kho củi đi đến. Kho củi bên trong, Quách Di nương đang có chút lo lắng bất an, nàng một hồi cúi đầu xoắn ngón tay, một hồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa thẳng đến nghiêm túc nghiêm mặt Tằng Thị xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hoảng hốt thét lên trốn về sau đi, bị hai cái cường tráng bà tử kéo lại. Tằng thị vọt tới, nắm lấy Quách Di Nương vạt áo trước. Nói, người cho ta một năm một người nói rõ được rõ ràng sở, vì sao muốn ra hại ta nhi. Quách Di Nương tóc tai dối bời, nhìn thấy Tằng thị muốn nhắm người mà phệ bộ dáng càng là dọa đến run lầy bầy. Là, là quân ca nhi nhìn thấy chúng ta, nói muốn đi nói cho lão thay thái, nhị lão ra, nhị lão ra đuổi theo hắn, vừa xảy tay liền đem hắn đẩy xuống. Tăng thị trong đầu trống rỗng. Một năm kia tháng ba, nhị lão ra cùng quách di nương đã tốt có một hồi, như keo như sơn. Mùng tám một ngày này hai người bọn họ ngay tại hẹn hò, thời tiết có chút âm trầm có chút buồn bực, hai người núp ở bên hồ rừng cây hoa mọc ở giữa, lại không khéo bắt gặp bởi vì cái chết của phụ thân áp lực rất lớn, tại mẫu thân cùng muội muội trước mặt không dám tiết lộ chỉ có thể ngẫu nhiên ra tìm yên lặng địa phương giải sầu quân ca nhi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Quách Di nương dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, cuống quyết trốn đến nhị lão gia sau lưng, mà nhị lão gia ngay lúc đó ra mặt còn không có hiện tại dày, hơi có chút lúng túng hô quân ca nhi một tiếng. Quân ca nhi cũng là giật nảy mình, vội ý thức lui về sau hai bước, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, run dày nói, ngươi các ngươi. Hắn thân là lưu gia tôn trường từ tuổi nhỏ tại tổ phụ cùng phụ thân dạy bảo hạ khổ đọc sách thánh hiền, là cái tiểu quân tử, nơi nào thấy cái này. Huống chi trong đó một cái vẫn là phụ thân thiếp thất. Mà phụ thân thi cốt chưa lạnh, Đường Hạ liền la lớn, không bằng cầm thú ta ta muốn đi nói cho lão thái thái. Hắn xoay người chạy, nhị lão gia vô ý thức đuổi theo, năm đó nhị lão gia tại huynh trưởng về phía sau, hưởng thụ một lúc lâu phong quang, mặc kệ là bên ngoài những gia đình khác, trong tộc trưởng bối, lão thái thái vẫn là trong nhà, thê thiếp đều đối với hắn cái này bây giờ lưu ra duy nhất con trai trưởng nịnh nọt vạn phần. Nhưng nếu là hắn cùng huynh trưởng tiếp thất yêu đương vụng trộm một chuyện bại lộ, như vậy này hết thảy tất cả đều sẽ tan thành mây khói, hắn nửa đời sau đều sẽ bị người phỉ nhổ, dù là kế thừa bạc triệu gia nghiệp trong thành này cũng sẽ không nơi sống yên ổn. Thế là hắn đuổi theo, đang lúc lôi kéo không cẩn thận đem hắn đẩy lên trong hồ. Chương 139. Tiếp tiếp cực sợ tại tầng thị thị người trong ánh mắt quách di nương kinh hoàng nói, thiếp ta ta ta chạy tới muốn kéo hắn, thật kéo thế nhưng là thế nhưng là không, không có với tới. Quách Di Nương nhìn quân thiếu gia tại trong hồ nước chập trùng, hoảng đến không được. Từ nhỏ đã tại lưu gia lớn lên, bị phụ mẫu giáo dưỡng mama, lớn tuổi nha hoàn chờ người dạy bảo quá muốn tận tâm phụng dưỡng chủ tử, như chủ tử gặp phải nguy hiểm muốn lấy thân thay thế nàng vô ý thức vươn tay ra, muốn kéo một thanh Nhưng là quân ca nhi té xuống địa phương là một cây cầu đá, hắn vừa té như vậy liền ném tới nước sâu bên trong, mặt nước cách mặt cầu có chân đủ cao nửa trượng đứng tại trên cầu quách di nương căn bản là với không tới hắn. Chỉ có thể nhìn hắn trong nước bay nhảy, chìm chìm nổi nổi. Cứu, cứu mạng, lão ra, sắc mặt nàng tái nhợt quay đầu nhìn về phía ngây người mà nhìn xem quân ca nhi, hô hấp sồn dập nhị lão ra. Lão ra quân ca nhi rơi xuống nước lão ra. Nàng trong lúc nhất thời không nhớ ra được muốn hô người, chỉ hướng về nơi đây có thể nhất dựa vào nhị lão ra xin giúp đỡ. Nhị lão ra hồng hộc thờ hồn hền, có vừa mới chạy đưa tới, cũng có lúc này thất thủ đem đại ca con trai độc nhất đẩy lên trong nước đưa tới. Bảo não, sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi chờ chút cảm xúc vây quanh hắn, nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, mơ hồ lại có mấy phần hưng phấn. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn ngoại trừ trước mắt cái này ở trong nước dần dần đắm chìm nam hài nhi bên ngoài còn có tuổi nhỏ lúc phụ thân nhìn về phía đại ca cái kia vui mừng ánh mắt cùng nhìn mình lúc cái kia gỗ mục không điêu khắc được cùng ánh mắt. Trong nhà là như thế, tại bên ngoài cũng là như thế, trong tộc các trường bối coi trọng cũng là thân là trường từ đại ca tầng ra xem trọng cũng là cao trung tú tại đại ca, liền liền vương ra, hắn bây giờ nhạc ra ban đầu cũng là muốn cùng đại ca kết thân, lại càng không cần phải nói nương cũng là trước cho đại ca chọn lựa quách di nương loại chuyện nhỏ nhặt này. Cho dù là đứa cháu này, đại ca sau khi chết cũng có càng ngày càng nhiều người nói kẻ này thông minh hơn người, đại phòng có người kế tục đại ca dưới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Do so sánh dưới, hắn cũng chỉ là lưu gia thường thường không có gì lại nhị lão gia liền sinh nhi tử cũng là một cái sẽ không đọc sách nhìn thấy sách vừa tử liền đau đầu, ngày sau cũng là muốn tại quân ca nhi dưới tay kiếm ăn mạnh. Còn nếu là quân ca nhi chết rồi, tằng thị khống chế không nổi mà đưa tay bên trên rời, hùng hăng bóp lấy quách di nương cổ nghiêm nghị nói ta muốn giết ngươi thiện nhân này. Ta muốn ngươi đền mạng. Ha o o quách di nương dẫy ruộa lấy của nàng tay sứ mệnh vuốt thằng thị tay tại trên mu bàn tay của nàng cầm ra mấy đạo vết đỏ huyết châu toát ra nương đồng dạng là lệ rơi đầy mặt lưu ngọc chân bổ nhào qua ôm lấy thằng thị chịu đựng đau lòng trần an nói nương ngài nhanh buông tay ra đưa nàng bóp chết liền không có chứng cứ a kẻ cầm đầu đem tiêu dao nửa đời sau ngài mau buông ra a nương nhanh nàng sai sử nha hoàn nhanh đi kéo thái thái tay chớ có đem quách di nương cho bóp chết. quân nhi tăng thị cực kỳ bi thương buông ra bóp lấy quách di nương tay sau cả người khống chế không nổi trượt xuống trên mặt đất khóc giống nghẹn ngào ta con của ta à? nương có lỗi với ngươi nương không nên nhường này tiện phụ đến chúng ta đại phòng đến a nương nhìn thấy của nàng ngày đó nên chơi chết nàng a như nương đã sớm bóp chết nàng ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện ngươi liền còn tại bên người của mẹ nương quân ca nhi Khụ khụ khụ bị tàng thị buông ra quách di nương ho khan, lộ ra trên cầu ngoại trừ vết nhéo bên ngoài còn có một vòng dây thường vết dây hẳn kia là trước đó diễn kịch lúc giấu vết lưu lại. Hai cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân vừa nói nhị lão ra nói nàng biết được nhiều lắm, muốn trước ra tay vì mạnh nhị thái thái phân phó xử lý tranh thủ thời gian liền đi hồi nàng lục tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, nhị thái thái bí mật nói muốn đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi đâu. Cũng là một màn này hí nhưng Quách Di Nương hung ác khóc một trận tại bị xâm nhập bà tử nhóm cứu về sau mới khiến cho nàng quyết định nhận tội. Năm, ngũ cô khụ khụ, ngũ cô nãi nãi. Quách Di Nương che lấy cổ, hướng lưu ngọc chân nói, đều, đều nói, đều nói xong, ngũ cô nãi nãi khục ngài, ngài cần phải bảo vệ chúng ta mẫu nữ, khụ khụ mẫu nữ một mạng A. Ngài Đại Ân Đại Đức, vừa nghe đến thanh âm của nàng, Tăng Thị lại nhìn quá khứ, dãy ruộ lấy muốn đứng dậy. Lưu Ngọc Trân vội vàng đỡ nàng, xông chung quanh nha hoàn, bà tử nhóm nói còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem nàng mang đi, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Tằng Thị hướng về phía Lưu Ngọc Trân hô: Ngươi còn muốn đảm bảo nàng? Nàng hại chết ngươi ca ca của ngươi anh ruột ngươi thế mà còn muốn đảm bảo nàng? Đánh chết sạch sẽ, nương nương ngài tỉnh táo chút nhanh, mau đem nàng mang đi. Lưu Ngọc Trân vội vàng trấn an Tằng Thị. Nương ta không phải ý kia ta chỉ đáp ứng nàng đem chân tướng sự tình nói hết ra ta liền nhường nữ nhi của nàng trôi qua tốt một chút. Cho nàng tìm một cái xa một chút địa phương, xa xa gà cũng là phải. tằng thị lúc này mới bình tĩnh trở lại, tốt một lúc sau, nàng vẫn không có lên, nửa điểm đương ra thái thái dáng vẻ đều không để ý ngồi trên mặt đất thân thể dựa vào tại lưu ngọc chân trong ngực ánh mắt trống rỗng, nước mắt tựa hồ đã chảy khô. Chân nhi, nàng lẩm bẩm nói, vì sao muốn như thế đâu? vì sao muốn hại ta quân nhi nàng lúc trước nếu là đi hô người đem ta quân nhi cứu đi lên ta là cảm kích của nàng ta sẽ cảm kích của nàng a ta không phải loại kia không có lương tâm ta chắc chắn thuyết phục lão thay thái thuyết phục cha ngươi cho nàng một bộ đồ cưới nhường nàng đổi tên đổi họ cùng lưu nhị cái kia cầm thú song túc song tê ta sẽ cảm kích của nàng a tặng thị duỗi dài tay hướng không trung khẽ vồ ta quân nhi ta quân nhi a Tằng nhị cữu sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng vỗ bàn một cái cả giận nói, khinh người quá đáng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ từ cháu gái nơi này đạt được một tin tức như thế, hắn đại cháu trai lại là bị người hại chết. Mà kè cầm đầu vậy mà ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đằng đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, tới một hồi lâu mới lại ngồi trở về, hung hăng lại một trùy cái bàn. lưu nhị tên cầm thú này, muội phu có hắn dạng này huynh đệ thật sự là khổ tám đời. So sánh lần đầu nghe nói, lên cơn giận giữ nhị cữu, Lưu Ngọc Trân trải qua mấy canh giờ phát thiết hiện đã bình tĩnh rất nhiều, nàng dùng hai mắt xưng đỏ nhìn xem tằng nhị cữu, hỏi, nhị cữu cữu, hắn giết ta ca ca, bây giờ chúng ta có quách di nương làm chứng, có thể cáo quan lấy một cái công đảo. Đúng vậy, đây là Lưu Ngọc chân bây giờ vấn đề quan tâm nhất, như là đã tìm được hung thủ, vậy kế tiếp tự nhiên là muốn hung thủ nhận trừng phạt tốt nhất là một mạng chống đỡ một mạng, như thế mới có thể an ủi ca ca trên trời có linh thiêng. Cái này tại địa phương làm nhiều năm quan tằng nhị cữu trần chờ Triều đình bây giờ luật pháp chú trọng chính là nhân chứng vật chứng đều tại người tuy có nhân chứng nhưng là vật chứng lại không mà lại người này chứng còn cùng lưu nhị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đến trong nha môn đầu lưu nhị chỉ cần một mực chắc chắn là này quách di nương vì yêu sinh hận bởi vì ghen sinh ngấn mà hồ biên loạn tạo mục đích là vì buộc hắn nạp nàng làm thiếp chờ chút. tằng nhị cữu thở dài lắc đầu. Chỉ cần hắn ấn định không thừa nhận, mười mấy năm trước sự tình là nói không rõ ràng. Nhân chứng là có, nhưng là vật chứng nhưng không có A quân ca nhi rơi xuống khối kia phiến đá chỉ sợ đều bị những năm này người người hành tàu mà đi một tầng, cái này lại như thế nào lấy chứng. Không minh bạch sự tình nguyện lệnh chỉ sợ không dám phán, không phải nếu là bị ngự sử biết được vậy hắn trên đỉnh ô xa cũng liền giữ không được. lưu Ngọc Trần cảm thấy trầm xuống, truy vấn, liền không có biện pháp khác sao. Cứu, cứu. Hắn hại chết ca ca chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn khoái khoái hoạt hoạt quá nửa đời sau. Họ hết chết già, chúng ta liền không có biện pháp nào sao. lưu Ngọc Trân không cam lòng hỏi liên tiếp vấn đề ca ca chết nhiều năm như vậy, hắn cũng tiêu giao nhiều năm như vậy. Nếu là không biết còn tốt bây giờ biết giải quyết xong không thể vì ca ca báo thù dừa hận chỉ cần nghĩ như vậy nghĩ một chút lưu Ngọc Trân tim liền đau đến không được. tằng nhị cữu đồng dạng là ngữ khí trầm thống. trừ phi là chính hắn đi nha môn tố giác chính mình ký tên đồng ý nhận tội không phải mười phần là không thành lưu ngọc trân vốn cho là hôm nay đã đem nước mắt chảy khô nhưng là nghe được tằng nhị cữu câu nói này vẫn là cái mũi chua chua lại lần nữa rơi lệ ai ngươi đừng khóc a tằng nhị cữu có chút luống cuống tay chân an ủi chân nhi ngươi đừng khóc đừng khóc a Cựu cữu suy nghĩ lại một chút biện pháp suy nghĩ lại một chút biện pháp có thể có biện pháp nào lưu ngọc trân khóc hỏi Tằng nhị cứu trầm tư, ngón giữa cùng ngón trò theo thứ tự đập mặt bàn. Tìm mấy người, đem hắn cũng ném đến trong nước đi. Biện pháp này nhường lưu Ngọc Trân sững sốt một chút, nhưng nàng chưa kịp biểu đạt ý kiến mẫu thân tằng thị liền từ nội thất đi ra, lấy đồng dạng thanh âm khàn khàn hồi đáp cứ như vậy đi chết cũng lợi cho hắn quá rồi. Nương, lưu Ngọc Trân lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng người lên đi đỡ nàng ôn nhu nói, ngài làm sao không ngủ thêm chút nữa. Nơi này có ta cùng cữu cữu đâu. Tăng thị ngồi tại tầng nhị cữu đối diện, hồ một tiếng nhị ca, sau đó nói chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm, đã đưa đi quan phủ cũng là bình an trở về, vậy chúng ta cũng không cần phi ý định này. Về phần nhị ca ngươi mới vừa nói biện pháp tìm người cũng đem hắn ném trong nước cái này cũng thôi đi cũng đừng đến lúc đó người không chết ngược lại đem chúng ta cho góp đi vào. Nương cái kia chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Liêu Ngọc Trân âm thầm nghĩ còn có cái gì biện pháp có thể đạt tới mục đích lại nghe được mẫu thân nói. cái kia có thể cư tính như thế đâu tằng thị cười lạnh lưu nhị nhục phu quân ta phía trước giết con trai ta ở phía sau thù này không đội trời chung há có thể cư tính như thế hắn không phải là muốn lưu phủ sao muốn này bạc triệu gia nghiệp vì thế còn giết ta nhi dạng này phẩm tính bại hoại người lại vẫn tâm tâm niệm niệm lấy muốn thi một cái tú tài làm dạng dỡ tổ tông ha ha còn vọng thưởng cùng ngươi phụ thân ngang bằng ta nhổ vào ta nhất định phải nhường hắn một cái cũng không chiếm được tằng thị nghiến răng miến lợi, nhường hắn nửa đời sau trôi qua thê thảm vô cùng, như thế mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. chương 140, tằng thị cắn răng miến lợi nói muốn để nhị lão ra trả giá đắt cho nên ba người hào hào thương lượng một phen, đè ép quách gì nương khí thế hung hăng bẩm báo lão thai thái trước mặt. Vì sốc lên da mặt của hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn không bằng cầm thú khuôn mặt thật trước khi đi lưu ngọc chân còn đặc địa để cho người ta đi mời tới tộc trường, tộc lão nhóm cùng trong tộc có danh vọng các nữ quyến. Mặc kệ có thể hay không trị tội của hắn, đều muốn đem hắn này việc ác công bố tại chúng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút hắn là một người như thế nào, nhường hắn về sau lại bày không được lão gia phổ. Lúc trước hắn cùng Quách Di nương chuyện này lão thái thái không nghĩ ngoại chuyện, mà nương cùng ta vì phụ thân cân nhắc cũng không muốn hắn tạ thế nhiều năm như vậy còn bị người nghị luận không ngớt trở thành người bên ngoài trả trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện cho nên đều đồng ý. Nhưng là hiện tại, lưu Ngọc chân mặt mũi tràn đầy sương lạnh, cũng không lo được mặt mũi không thể diện phụ thân dưới suối vàng có biết nhất định là có thể tha thứ. Họ an đường bên trong. Có chút tâm thần có chút không tập trung nhị lão ra đối lão thai thái nói, mẫu thân, này quách di nương sự tình, ngài liền cùng đại tổ nói một câu, đưa nàng cho nhi tử đi. Nàng đến cùng là ngọc liên mẹ đẻ, đại tổ nếu là không nghĩ lại nhìn thấy nàng, ta đưa nàng an trí đến trang từ bên trên chính là, bảo đảm đời này đều không cho nàng vào nhà. Nâng lên quách di nương, lão thái thái vẫn đang tức giận, bất mãn chừng nhị lão ra một chút. bất quá là một cái tỳ nữ ngươi nếu muốn mẫu thân cho ngươi tìm tốt hơn cái nào đáng giá ngươi làm ra như thế sự tình mất mặt xấu hổ nếu không phải đại phòng cũng không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng tới đại ca ngươi thanh tịnh ngươi liền muốn thanh danh quét sân nàng nghiêm khắc nói còn có cái kia quách di nương ngươi ngừng cái kia tâm tư đi đem người giao cho ngươi đại tàu cùng vợ ngươi xử trí chưa có lại phức tạp Vừa vặn vương ra người đến, qua ít ngày bọn hắn lên đường thời điểm, người liền cùng ngươi đại cữu huynh đi một chuyến, nhìn bọn hắn chằm chằm đem thuyền cho tạo tốt. Bây giờ buôn bán trên biển hưng thịnh, chỉ cần có thuyền, cái kia vàng bạc là một thuyền một thuyền đến, nhà chúng ta có thể hay không lên, khôi phục cha ngươi còn tại lúc bộ dáng thậm chí là nâng cao một bước liền trông cậy vào nó, có thể ngàn vạn không thể xảy ra sai sót. Nhị lão ra còn muốn nói tiếp, mẫu thân quách di nương, lão thái thái đưa tay ngăn lại. Không cần nhắc lại nàng, ngươi như còn coi ta là ngươi nương, liền không cần nhắc lại tiện nhân này, nàng làm hại huynh đệ các ngươi bất hòa, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới tương lai xuống đất muốn thế nào cùng đại ca ngươi bàn giao sao. Còn có ngươi phụ thân, hắn như còn sống đều muốn bị ngươi tức ngất đi. Nhị lão gia ngượng ngùng, đến cùng là không còn dám đề. đang nói chợt có nha hoàn đến báo nói là tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão chính mình trong tộc đức cao vọng trọng lão thay thái thay thái nhóm đều tới đại gia đại tiếp đãi mời lão thay thái cùng nhị lão ra tiến đến hai người hai mặt nhìn nhau lão thay thái nhíu mày hỏi tộc trưởng bọn hắn làm sao đột nhiên đến đây nhưng có nói là chuyện gì hồi lão thay thái nha hoàn kia nhỏ giọng nói tộc trưởng bọn hắn cũng không có đề chỉ nói là tiếp tằng đại nhân cùng ngũ cô nãi nãi tiếp mời tới có chuyện quan trọng thương lượng tằng đại nhân lưu phủ bên trong có thể được xưng hô vì tằng đại nhân vậy cũng chỉ có thể là cùng đi lưu phủ đại thái thái tằng thị đồng thời trở về tằng gia nhị lão gia tằng nhị cữu hắn là có phẩm giai trong người quan lão gia hô một tiếng đại nhân kia là không có sai về phần ngũ cô nãi nãi liền là ngũ cô nương liêu ngọc chân, bây giờ cũng là một cái triều đình mệnh phụ hai người bọn họ mời người trách không được đều tới Nhị lão ra một bên tiến lên vịn lão thai thái đứng dậy, một bên suy đoán nói, mẫu thân, đại phòng đây có phải hay không là muốn nhường tộc lão nhóm làm chứng, phân ra a Hắn có chút bất mãn nói, đại tàu này tâm cũng quá gấp chút chúng ta cũng còn không có thương lượng thỏa đáng đâu. Lão thay thái trong đầu cũng là như vậy nghĩ, đối đại phòng như vậy tiền trảm hậu tấu rất bất mãn, nàng nói, đi, đi nhìn một cái bọn hắn tại làm thứ gì trò xiếc Nhà chính bên trong, đại gia lưu diên tranh cùng nhị gia lưu diên chấn tại kêu gọi mấy vị tộc lão, nhị thái thái, đại nãi nãi nhan thị cùng nhị nãi nãi la thị đồng dạng đang bồi lấy tới cửa trong tộc trưởng bối nói chuyện. Nhị thái thái cùng hai đôi tuổi trẻ vợ chồng cũng không biết các trường bối tới cửa tới làm gì, nhưng nắm lấy đại gia phong phạm đều nhiệt tình kêu gọi. Chỉ là tại những khách nhân nhắc lên nhị lão ra thời điểm mấy người khó tránh khỏi có mấy phần oán hận cùng xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề, hiển nhiên là đều nhớ tới nhị lão ra cùng quách di nương sự tình. Cảnh tượng như vậy một lần ngược lại cũng thôi, nhưng mấy người đều là như thế, nhường người hỏi một hồi lâu nghi hoặc. Lão thái thái cùng nhị lão ra đến thời điểm liền thấy tình hình như vậy, mấy đạo hồ nghi ánh mắt từ nhị lão ra trên thân đảo qua. lẫn nhau hỏi qua tốt theo thứ tự ngồi xuống về sau, lão thái thái trước hết nhất hỏi, làm sao không gặp tầng nhị cữu mấy người bọn hắn. Để cho người ta đi thúc thúc dục, chớ có nhường tộc lão nhóm sốt ruột chờ, lần này thiếp mời lại không ra nghênh đón, cũng không phải đãi khách đạo lý. Nhà hoàn gật đầu xác nhận, nhưng vừa ra cửa không bao lâu lại bước nhanh chạy trở về, biểu lộ kinh hoàng hướng lão Thái Thái nói: "Lão Thái Thái tầng đại nhân, đại Thái Thái còn có ngũ cô nãi nãi đều tới, ngay tại bên ngoài đâu, ngoại trừ bọn hắn, còn còn áp lấy quách di nương." Vừa dứt lời, Tằng Thị liền một ngựa đi đầu đi vào, phía sau đi theo Tằng Nhị cữu cùng Lưu Ngọc Chân. Ba người sau lưng, đi theo liền là hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, bị hai cái bà từ đè ép, miệng bên trong đốt lấy khăn, thần sắc đổi phế quách di nương. nàng bị kéo đẩy lấy tiến lên trong đầu hồi tưởng đến trước khi đi từ mama âm mặt dặn dò ngươi chờ một lúc đến địa đầu muốn đem ngươi biết toàn diện nói hết ra nói hay lắm ngươi cái kia khuê nữ liền có tiền đồ ngũ cô nãi nãi sẽ đích thân cho nàng làm mối khó mà nói mẹ con các ngươi hai cái liền cùng lên đường đi trên hoàng thuyền lộ cũng có cái bạn cũng đừng nghĩ đến ngươi cái kia nhị lão ra có thể cứu ngươi lúc này không giống ngày xưa lời hắn nói nếu là dễ dùng Vậy ngươi cũng không cần tại kho củi đãi nhiều như vậy Thiên, đã sớm phong quang làm của ngươi nhị phòng di thái thái đi. Mà lại hắn còn xử người đến hại ngươi, đáng thương ngươi trên cổ vết tích này là muốn cho ngươi đi chết a, dạng này người là không thể phó thác. Cho nên, ngươi liền thành thành thật thật nên nói cái gì, không nên nói cái gì cũng không cần ta cái lão bà tử này dạy a. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, mặc kệ là lão thái thái vẫn là lưu diên tranh đều cảm thấy chẳng lành bầu không khí. Đại phòng bây giờ lại đem quách di nương kéo đến, còn phí nhiều khổ tâm mời tới trong tộc nhiều như vậy trường bối, hiển nhiên là sự tình lại có biến hóa, mà lại khả năng rất lớn là bất lợi cho nhị phòng biến hóa. Cho nên đại phòng mới chào hỏi cũng không đánh một cái, trực tiếp đem người mang đến. lưu Diên tranh vô ý thức nhìn phía cha ruột nhị lão ra, đã thấy hắn không chớp mắt nhìn về phía cửa chật vật không chịu nổi quách di nương, liền mẫu thân hung hăng nhìn hắn chằm chằm cũng không phát hiện. Hắn tay nắm chặt lại, vội vàng ho khan hai tiếng, đứng lên hô tầng nhị cữu, đại bá mẫu, ngũ muội muội đây là thế nào? Thế nhưng là này quách di nương trộm trộm cái gì chân quý vật? Các ngươi mới đem người bắt giữ lấy chỗ này tới. Bực này phản chủ chính chúng ta trong nhà tự hành xử trí cũng là phải, làm gì làm phiền chưa vị tộc lão đâu? Đây là thế nào? Có cái tộc lão không được tự nhiên giật giật thân thể, hơi có chút tò mò hỏi. Người kia là ai? đại điện nàng dâu a hôm nay mời chúng ta đến chính là muốn thẩm vấn người này sao đây là quách di nương a có cái thường xuyên tới phụ nhân nghi ngờ nói ta trước kia còn gặp qua mấy lần này đã xảy ra chuyện gì tằng thị không có trả lời vấn đề của bọn hắn nàng móc ra khăn khóc lên lão thái thái còn có tộc trưởng chưa vị tộc lão thái thái nhóm các ngươi phải làm chủ cho ta quân nhi ta quân nhi chết được thật thê thảm a Đại phòng quân Ca Nhi, mặc dù chết đi hơn 10 năm nhưng là vừa mới nhận làm con thừa tự một cái con thừa tự, phần mộ cũng rời ra táng tại trong mộ tổ cho nên tất cả mọi người ở đây đều nhớ. Đường hạ liền có người hỏi, người nói quân Ca Nhi nàng quan sát phía sau mặt xám như cho Quách Di Nương, lại ở trong lòng đầu đếm tuổi thắc hít vào một ngụm khí lạnh. Người ý tứ chẳng lẽ là cái này Quách Di Nương hại chết quân Ca Nhi? Này, này cái này, này Quách Di Nương dám mưu hại lưu ra dòng dõi, là thật sao? Thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không có chứng cứ rõ ràng đây chính là không thành A. đều áp tới nhất định là có, đáng tiếc ta còn nhớ rõ quân ca nhi giống hắn cha cũng là một cái đọc sách hạt giống tốt. Như hắn không chết lúc này chỉ sợ đã thi đậu cử nhân đi, đáng tiếc. Xì xào bàn tán bên trong, hoàng hốt nhị lão ra đứng ngồi không yên. Trong này sợ không phải có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm, tằng thị nhìn chằm chặp hắn, hận không thể nhào tới ăn sống kỳ thịt. Có phải hay không hiểu lầm ngươi lưu nhị tự nhiên là nhất thanh nhị sở, dù sao quách di nương đều chiêu, năm đó các ngươi riêng tư gặp bị ta nhi gặp được ngươi thẹn quá hóa giận liền đem hắn, đem hắn đẩy lên trong hồ đi. Đáng thương ta nhi cứ như vậy, cứ như vậy chết đuối trong nước ngươi cái này kẻ cầm đầu, lại còn có mặt nói hiểu lầm. Cái gì, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên, có nam có nữ trẻ có già có trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người. Lão thái thái tộc trưởng, lưu duyên tranh chờ người càng là trực tiếp đứng lên, kinh ngạc hỏi, người nói là sự thật sao? Trong tộc đám người khác phản ứng cũng so mới vừa nói quách di nương thời điểm kịch liệt thứ nhất là tăng thị tuôn ra đại phòng di nương cùng nhị phòng lão ra riêng tư gặp tin tức này, thứ hai liền là bọn hắn hợp mưu hại chết đại phòng trường tử. Vô luận cái nào, đều để bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời, nhất thời trái xem phải xem. Hồ, nói bậy. Nhị lão ra dậm chân, hoảng hốt hướng lấy bốn phía giải thích nói, nàng nói đều là giả, đều là giả, mười mấy năm trước quân ca nhi thời điểm chết ta thật tốt tại thư phòng đợi đâu, chỗ nào đều không có đi. Hắn là ta đại ca con trai độc nhất ta làm sao lại hại hắn đâu. Hắn cường điệu nói, việc này năm đó điều tra ta đích xác là trong thư phòng đầu, đại tàu ngươi cũng là biết đến a sao có thể dạng này nói bậy. Năm đó quân ca nhi vừa chết tầng thị giống như điên tìm kiếm hung thủ trong nhà mỗi người đều bị hỏi qua, những hạ nhân kia càng là đề ra nghi vấn đến cực kỳ chặt chẽ, nửa điểm không lọt. So sánh giới nhị lão ra chờ chủ tử liền không có cẩn thận đề ra nghi vấn, chỉ là hơi hỏi hỏi một chút ở nơi nào, sau đó thông qua được hạ nhân giữa lẫn nhau lời khai đến xác nhận thật giả. Nhị lão ra ngay lúc đó thư đồng liền chứng minh hắn tại thư phòng cho nên hắn bây giờ là đã tính trước nói ra lời như vậy, về phần cái kia thư đồng sớm đã bị về sau trột dạ nhị lão ra tìm cái sai lầm xử trí, đời này là lại tìm không tới. Cho nên cho dù là thẩm vấn hắn bây giờ thư đồng, cũng chỉ có thể biết hắn cùng Quách Di Nương sự tình, chuyện trước kia là nửa điểm cũng sẽ không tiết lộ. Về phần Quách Di Nương. Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết tầng thị liền cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi mỗi lần cùng quách di nương hẹn hò, đều dối xưng tại thư phòng, ngươi cái kia thư phòng một năm đều không có chân chính dùng qua hai hồi đi. Cái gì, nhị lão ra còn không có đáp lời, nhị thái thái trước nổi giận. Ngươi ba ngày hai đầu đi thư phòng, nguyên lai đều là cùng tiện nhân kia hẹn hò, ngươi rõ ràng nói với ta ngươi một tháng chỉ gặp nàng một lần. Nhị lão ra khó thở, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Này Quách Di Nương nói xấu ngươi lão gia ta, ta đều cho ngươi tức đến chập mạch rồi, nhị thái thái cũng kịp phản ứng, hướng phía thằng thị nói, đại tẩu, dạng này không biết liêm sỉ tiện nhân nói lời ngươi cũng tin. Chẳng lẽ điên dại đi, quân ca nhi chết nhiều năm như vậy, năm đó chẳng phải cha rõ ràng là trượt chân rơi xuống nước sao, làm sao lúc này lại biến thành mưu hại rồi. Nói xong cái này, nàng lại không cam lòng nói cho dù là mưu hại cũng là cái này câu dẫn người tiện nhân mưu hại quan lão gia nhà ta chuyện gì. Tằng thị đối cảnh tượng như vậy đã sớm chuẩn bị, nàng để cho người ta buông ra quách di nương, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói, đem chuyện ngày đó, ngay trước mặt mọi người lặp lại lần nữa. Là, là, quách di nương nhỏ dọc ứng với, sau đó từ đầu đến cuối lại nói một lần. Tiếp lúc ấy dọa sợ muốn kéo quân ca nhi lại với không tới, quay đầu nhìn nhị lão ra đứng tại cái kia nhìn qua trong nước tóc ngốc này trong đầu thì càng sợ hãi, liền muốn lấy đi hô người. Thế nhưng là thế nhưng là, nàng ngẩn đầu cẩn thận nhìn qua nhìn nhị lão ra, nói thế nhưng là nhị lão ra không cho phép thiếp rời đi còn che thiếp miệng không cho phép hô. Hắn nói, hắn nói đưa tới người chuyện của chúng ta liền sẽ bị phát hiện thiếp liền không sống nổi. Nhưng thiếp ngậm chặt miệng, tranh thủ thời gian trở lại trong phòng đi, vô luận ai hỏi đều nói không thấy hắn cùng quân ca nhi. Sự tình nói xong, trong phòng người có người tin, có người hoài nghi, còn có người kiên quyết không tin. Nói hưu nói vượn. nhị lão gia xông đi lên đánh nàng một bàn tay người tiện nhân này vậy mà nói xấu lão gia ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì ta ngày đó căn bản cũng không có gặp qua ngươi quả thực là nói hưu nói vượn một tát này đánh cho lại nặng lại vang hung ác cực kỳ quách di nương răng đều đánh rớt hai viên cả người ngã trên mặt đất tốt nửa ngày không thể động đậy Đãi lấy lại tinh thần nàng vội vàng bò tiến lên kéo lại nhị lão ra vạt áo khóc nói ra không dám ở đại phòng mẫu nữ trước mặt nói lời Không có thiếp không có nói sai Lão ra ngài lúc ấy còn nói thiếp bụng nhọn nhất định là cái nam hài nhi quân ca nhi chết cái kia thiếp trong bụng hài nhi liền là đại phòng duy nhất nam tự Về sau vinh hoa phú quý vô số ngày tốt lành Lão ra ngài không thể không nhận a Lưu ra loạn thành một bầy nhưng ở đi hướng kinh thành trên thuyền lại là rất bình tĩnh Trong xương phòng, Trần Thế Văn đang dạy Tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi hai người đọc sách. Chỉ là hai người đều có chút không yên lòng, Khang Ca Nhi cõng vài câu sau hỏi, cha, mẹ cùng bọn đệ đệ lên đường sao. Tuệ Tỷ Nhi cũng ngẩng đầu, lo lắng nhìn qua Trần Thế Văn. Trần Thế Văn ở trong lòng lúc nào cũng đếm lấy thời gian, cho nên Khang Ca Nhi hỏi một chút hắn liền trả lời nói, bây giờ trong nhà Trung Thu đã qua, chính là đi xa thời điểm tốt, ngươi nương muốn làm sự tình nếu như giải quyết thật tốt cái kia không sai biệt lắm liền nên lên đường. Ngươi là nhớ ngươi nương sao? Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở copdoctruyen.com.